Nhìn cái kia xích kim sắc phượng hoàng quang trận, lạc cửu lê hô hấp cứng lại. Chỗ đó, có nàng đổ vật. Sau lưng cánh chim chấn động, thiếu niên đi tới tốc độ lần thứ hai nhanh hơn. 50 hai 20 mễ 10 mét, gần. Nhưng mà liền ở lạc cửu lê sắp sửa tới gần kia tầng quang màng khi, quang màng phía trên uổng phí sáng lên một cái hát trận. hắc trận đường kính ước vì 4 mế, quỷ mị màu đen hoa văn làm biên. hư hư lại cái ở phượng hoàng quang trận phía trên tiếp theo tức tứ hát trong trận chui ra mấy cái thân ảnh kia ba người màu tóc đều là xám trắng mà ở kia xám trắng phát trung sinh trưởng hai chỉ ước cánh tay lớn lên cong giác có thể nhìn đến ở kia số đầu bán thú cột sống thượng từng hàng màu nâu vậy thác loạn bài bố Vốn lượn cột sống sắc nhọn tay chảo hoàn toàn dị dạng xương đùi này hoàn toàn chính là bán thú nhìn kia năm đầu bán thú Thiếu niên kim đồng trung nhấc lên sóng gió động trời. Mà ở khiếp sợ qua đi, đó là ngăn không được lửa giận. Lại là bọn họ. Ở trần tinh đại lục khi đó, nàng dẫn người cướp đế đâu ngục giam, sau lại tới vây đổ nàng, thiếu chút nữa liền nàng đánh cho tàn phế, chính là này đó bản thú. Mà lại sau lại, ở cực vực nơi bên trong, nàng ở khách điếm đầu nhìn đến, vẫn là này nhóm người. Cư nhiên đuổi theo nàng hai cái mặt vị, mà hiện tại, cứ nhiên ở chỗ này lại cho nàng đụng phải chúng nó này tư thế rõ ràng chính là muốn. đoạt nàng đồ vật Thu mới hận cũ cùng nhau đi lên lạc cửu lê phát hỏa giống thiên thú giáp hóa kim mang quân quanh lại ở ngay lập tức chi gian tan đi thân xuyên rượu kim thú giáp tóc đen thiếu niên bối sinh hai cánh cầm trong tay sư văn trường thường ánh mắt giống như châm hỏa không đem chúng nó toàn diện nàng liền không gọi là cửu lê Lần lượt ra tới 5 cái bán thú, đồng thời sửng sốt. Chúng nó hiển nhiên không nghĩ tới, này vừa ra tới cư nhiên gặp được nhân tộc. Bất quá, nhìn mấy mét có hơn thiếu niên khuôn mặt, kia mấy đầu bán thú hiển nhiên lại ngây người một chút. Thiếu niên dung nhan rất là tinh xảo su lệ, đặc biệt là điểm suýt ở khỏe mắt đuôi lông mày kia mặt diễm sắc, càng vì yêu trị phi mỹ. Chỉ là, nhìn nhìn, số đầu bán thú đống nhiên cảm thấy có như vậy một kia. giống như ở đâu xem qua nhưng lạc cửu lê cũng sẽ không cấp thời gian chúng nó tưởng sau lưng hai cánh chấn động dẫn theo trường thương thiếu niên phảng phất ở thời khắc đó hóa thành một đạo kim sắc tia chớp lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt đi lên giống thiên một đạo kim mang đồng thời tự thiếu niên giữa mày vụt ra ở lạc cửu lê xông lên đi là lúc một cái lại một cái phức tạp kim văn trận lần lượt xuất hiện ở chúng bán thú bên cạnh mắt sáng kim văn trận mang theo phượng hoàng đồ văn xinh đẹp cực kỳ nhưng mà càng làm cho người chú ý chính là tụ tập ở kim văn trong trận năng lượng khủng bố hung hãn giống như một đầu sắp muốn tránh thoát gông xiềng phá lao mà ra manh thú năm đầu bán thú đều là cả kinh chúng nó no dưới chân hát trận quang mang vẫn là sáng lên tựa hồ còn không có hoàn thành truyền quá trình mà rõ ràng có thể nhìn đến ở trong nước năm đầu bán thú hành động hoàn toàn không bằng ở lục địa như vậy linh hoạt Bởi vì ở chúng nó nhận thấy được kim văn trận mang đến nguy hiểm sau, ý đồ tránh né này tránh né động tác ở lạc cửu lê trong mắt xem ra, hoàn toàn chính là... Chấm động tác, anh vành, anh mười mấy kim văn trận, uổng phí phát ra ra thôi dịu mang. Mặt sau đuổi theo tới hải dị tộc, còn không có tới gần, lại bị này mãnh liệt đánh sâu vào đẩy đến thật xa, mà thể chất hơi chút thiếu chút nữa. còn lại là trực tiếp ở đánh sâu vào trung bị phân thi ở vào kim văn trong trận năm đầu bán thú đã chịu bị thương rõ ràng là nặng nhất nhưng lạc cửu lê cũng mặc kệ bọn họ bị thương thế nào ở thả này nhất chiêu sau sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động nháy mắt chui vào quang đoàn trung kim mang thực chói mắt chúng ban thu tầm mắt đã chịu trở ngại mà kim đồng bị kín một tầng màu đỏ đậm thiếu niên hai mắt lợi như chim ưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng ở quang minh trung Cao tới 3 mét Kim Mao Hùng Sư, thân hình mạnh mẽ tuyệt đẹp. Hùng Sư cự chảo vung lên, một chảo liền đem trước mặt bán thú chụp phi. Kim Mao Hùng Sư câu trảo hoàn toàn vươn tới liền như lưới hái cong thả lợi. Bị này một chảo bán thú, lại là trực tiếp thủ lĩnh chia lịa, trong cơ thể huyết ân một phương nước biển. Thân xuyên hoàng kim thú giáp thiếu niên, như du ngư xuyên qua ở chúng bán thú chung. Thiếu niên mỗi sẹt qua một chỗ, huyết tinh xuất hiện. Màu đen quang trận quang mang còn tại, không có muốn biến mất dấu hiệu. Một lát sau, tia màu đen quang trận quang bạo bạo trướng, một đầu lại một đầu bán thú tử quang trong trận chui ra. Mắt vàng hiếp lại, thiếu niên thân ảnh mau tới rồi cực hạn, tựa hồ liền tàn ảnh đều không thể thấy, mà nàng cùng kim ma hùng sư phối hợp, hoàn mỹ đến không có một tia sơ hở. Những cái đó mới từ màu đen quang trận bên trong ra tới bán thú, còn không có lộng minh bạch đến tuột cùng sao lại thế này. Liền đột nhiên bị chấn ép Ở một mảnh quang mang chung Đối phương thế công quá mức với sắc bén hung hãn Lại như sở không được quy luật hay thay đổi Mới ra tới chúng bán thu hoàn toàn bị đánh đến trở tay không kịp Là ai? Đến tột cùng là ai ở tập kích chung nó? Thích huy là cuối cùng từ truyền tống trận bên trong ra tới Trước mặt quang mang chói mắt Làm thích huy cảm giác được một cái chớp mắt không đúng Sao lại thế này? Biển sâu bên trong Sao có thể sẽ có như vậy quang mang chói mắt, làm cho người ta sợ hãi sát ý thổi quét mà, Thích Huy cả kinh, dựa vào bản năng hướng bên cạnh một trốn. Trạm dông Kim sắc đầu thương, cơ hồ cùng Thích Huy cổ cọ qua. Tuy rằng này một kích không có đánh trúng, nhưng Thích Huy vẫn là cảm thấy trên cổ có đau đớn chuyển đến. Sắc bén như nhận thương khí, rốt cuộc là hung hăng sát phá hắn làn da, ở mặt trên để lại một đạo không cạn vết máu. Thích Huy kinh hãi, ngước mắt nhìn lại Mà lọt vào trong tầm mắt kia trương kinh hồng tuyệt đại khuôn mặt, làm thích uy có một cái chớp mắt ngây người. Ánh mắt đầu tiên xem là kinh diễm, che giấu không được kinh diễm, mà lại xem một cái, chính là quỷ dị quen thuộc. Gương mặt này, vô cớ làm hắn. Quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. lạc cửu lê cười lạnh, lao ra hỏa, biệt lai like vô dạng A. Thích uy ngây người, trước mặt trước mắt trào phúng xinh đẹp thiếu niên. Cùng hai năm trước kia mà Trương Dương thân ảnh dần dần trùng hợp. Nhìn trước mặt sắc mặt đột biến Thích Huy, Lạc Cửu Lê nhướng mày, nhận ra tới. A, nếu nhận ra tới, kia chúng ta phải hảo hảo tính tính nợ cũ. Nói xong, Lạc Cửu Lê dẫn theo trường thương, dẫn đầu chiều Thích Huy khởi sướng tiến công. Trường thương phá thủy tựa con rắn phong, tấn mãnh như kim xà, Thích Huy con người hơi hơi co rụt lại, rõ ràng có thể nhìn đến, hắn kia Trương tiểu tụy như vỏ cây mặt hiện ra khôn kể kinh hãi thân ảnh chật lóe thích huy hiểm hiểm tránh đi này một kích mà hắn màu đen áo choàng một góc còn lại là ở thiếu niên thương khí chung tấp tấp rách nát thích huy quanh thân đồng dạng bao phủ một tầng quang màng nhưng cùng lạc cựu lê kia tầng bất đồng hắn tầng này quang màng làm màu đỏ đen tựa hồ còn có quỷ quyệt hắc khí theo hắn di động nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tỏa khắp mà ra giống thiên liên tiếp chụp phi ba bốn đầu bán thú đột nhiên nhảy Mở to sư khẩu nhào hướng thích huy. này cặn bã nó nhận được. Liên ở hơn 2 năm trước, chính là này cặn bã thiếu chút nữa đem tiểu bệ hạ đánh chết ở Trần Tinh Đại Lục. Hiện tại gặp, hừ, giết chết hắn. Sư Túc đạp hỏa, tại đây sâu thảm hải vực chung, quang mang vưu gì. Giống thiên là từ mặt bên tập kích, lạc cửu Lên là từ chính diện tập kích, mà thích huy phía sau cùng một cái khác sơn phương, còn lại là nổi lơ lửng vô số màu đỏ tiểu đèn lồng đó là hải dị tộc thích huy ánh mắt hung ác nham hiểm như xà, tránh đi lạc cửu lên một kích sau nhanh chóng triệu ra bản thân màu đen quần trượng kia đem cao ước hai mét màu đen quần trượng trên đỉnh là bộ xương khô chi hình bộ xương khô hai cái mắt khổng châm màu đen ngọn lửa xâm hàn quỷ dị khốn long phương pháp thúc hồn tiêu tụy khó nghe thanh âm mang theo tàn nhẫn cùng với một tia hưng phấn thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công. Hai năm trước bị tiểu tử này chạy thoát, ở cực vực nơi cũng không có tìm được người, hiện giờ cư nhiên ở chỗ này bị hắn đụng phải. Thật sự thức hảo. Mà theo thích uy này một tiếng, hắn dưới chân sáng lên linh văn, linh văn phía trên, hiện lên khởi 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm. Đây là, 12 mười 12 thánh kỵ sĩ. Nhìn kia 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm, là cửu lê nhẹ sách thanh. Gia hỏa này cấp bậc, Vẫn là trước sau như một chán ghét. Lấy lạc cửu lê vì trung tâm, một cái màu đen bộ xương khô trận pháp xuất hiện. Ám sát nước gợn luật động, làm cái kia bộ xương khô trận thoạt nhìn càng vì âm lệ, trong trận bộ xương khô đôi mắt vị trí, bốc cháy lên hai thốc màu xanh lục ngọn lửa. quỷ mị phập phình giả. Bất quá là ngay lập tức thời gian, cái kia ban kính ước vì 5 mét bộ xương khô trận, đó là hắc mang bạo lượng. Bộ xương khô trận mảnh đất giáp danh, vô số hắc khí xuất hiện. như là ngưng hóa thành muôn vàn hát xả tự bên cạnh hướng lạc cửu lê bốn lượn mà đến lại là khoảnh khắc toàn bộ bộ xương khô trận pháp nội đã là đen nhánh một mảnh đây là thật sự đen nhánh phảng phất bị bắt mặc liền kia nói xích kim sắc cột nước quang mang căn bản ánh không vào mảy may vô tận hắc như là xem không đế địa ngục lạc cửu lê cười nhạo tay trái vừa nhấc phượng hoàng sát năm gái kim văn trận sậu trầm xuất hiện chiếu vào ở hát trận phía trên Chói mắt quang mang như là bị nhốt với nhà giam trung dã thú, điên cuồng luật động đánh sâu vào, dục muốn phá trận mà ra. Theo Lạc Cửu laser tay này khoảnh khắc, nàng dưới chân linh văn cũng sáng. 11 đem kim sắc tiểu đoạn kiếm, vòng khắp nơi thiếu niên quanh thân, giống như kỵ sĩ bảo hộ. Bộ xương khô trận là Thích Uy thả ra, chính hắn tự nhiên có thể thấy rõ. Mà đương nhìn đến kia 11 đem kim sắc tiểu đoạn kiếm khi, lão giả khô khốc mắt đột nhiên trừng lớn. Đó là Mười một giai, mười hai thánh kỵ sĩ. Mười một giai, Mới hai năm không thấy, tiểu tử này cư nhiên thành mười một giai. Thích uy trong lòng kinh hãi. Loại này trưởng thành tốc độ, không ra mấy năm, thiếu niên này nhất định có thể trở thành một phương bá chủ. Đến lúc đó bọn họ vô biên ám lĩnh. Giờ phút này thích uy, xem nhẹ một vấn đề, đó chính là vì cái gì lạc cửu lê sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại hắn là độn phượng hồn mảnh nhỏ tung tích tới. Mà hai năm trước đối lạc cửu Lê khởi sướng vây bắt, hoàn toàn là vì vàng dòng phượng Hoàng Vương tin tức Bởi vì lúc trước bọn họ nhận định, lạc cửu Lê cùng luân hồi chuyển thế trở về vàng dòng phượng Hoàng Vương nhận thức, cho nên muốn muốn bắt người. Thích Huy không có ý thức được, hai năm trước vây bắt người, cư nhiên xuất hiện ở phượng hồn mảnh nhỏ chung quanh. Nếu là tính hạ tâm tới nghiêm túc tưởng tượng, liền thập phần minh bạch giữa hai bên nhất định có liên hệ. Nhưng là thực đáng tiếc, ở vào đánh nhau chung Thích Huy. Căn bản không rảnh bận tâm này đó. Kim sát quan mang, giống như thế không thể đỡ hung thú. Ở cùng hát trận đánh cờ một lát sau, rốt cuộc đâm thủng bộ xương khô hát trận. Ở đệ nhất lũ kim mang lộ ra sau, đệ nhị lũ kim mang theo sát tới. Tiếp theo là đệ tam lũ, đệ tứ lũ. Cái kia đen nhánh như mực nhà giam, rốt cuộc bị hoàn toàn đánh bại, như là bị chắt vô số lôi nhỏ miếng vải đen túi, khắp nơi hở ánh sáng. Mà bộ xương khô trận pháp hai cái bộ xương khô mắt, này nội lục quang lại vào lúc này giống như là hấp hối dây rủa bạo trướng, tựa hồ liền phải dẫn đường cái này bộ xương khô trận tạc nước. Ở bộ xương khô mắt trận lục quang sáng lên kia khoảnh khắc, lạc cửu lê dưới chân kim văn trận, tấn bánh phát ra ra kim mang. Kim mang thôi rượu, hoàn toàn đem lục quang áp xuống. Về anh, về Liên tiếp mấy tiếng vang lớn, làm mặt biển nổ tung mấy đạo có nước. trên mặt sóng lớn không ngừng nghỉ hướng tứ phương gào thét mà đáy biển chỗ sâu trong kim đồng thiếu niên sau lưng hai cánh chấn động hoàn toàn nhảy ra bộ xương khô trận trường thương vung lên nước thủy chi thế trận sinh thành trạm giống đầu thương sắc bén đến đem thủy tầng hoa khai kim sắc lượng mang tự đầu thương trô bắn ra tinh tế như ngón tay lại dắt tuyệt đối không dung không coi thường khủng bố năng lượng mà từ bộ xương khô hắc trận bị phá khai đến lạc cửu lê trường thương vung lên Trong lúc cách xa nhau thời gian, liền nửa giây đều không đủ. Thích uy kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Cửu Lê có thể từ bộ xương khô trong trận ra tới. Rốt cuộc Lạc Cửu Lê tuy rằng là 11 giai 12 thánh kỵ sĩ, nhưng hắn chính là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, này chi gian cách còn có nhất giai, huống chi hắn này 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, vẫn là mặt vị áp chế mà thành. Mặt vị áp chế mà thành. Này căn bản chính là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ đỉnh. Không phải mới vừa thăng cấp 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, mà là đỉnh. Đỉnh là cái gì? Chính là đứng đầu tồn tại. Bởi vì không có đoán trước đến, cho nên Thích Huy tự nhiên không có bất luận cái gì chuẩn bị. nay thẳng chiều hắn trái tim chỗ đi công kích, tuy rằng Thích Huy vội vàng né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn là đánh trúng vai hắn xương bà vai. Thích Huy xương bà vai, bị Kim mang trực tiếp sỏ xuyên qua. Kim mang không thô, ước vì một lóng tay phẩm chất, nhưng lại không chịu nổi nó cực kỳ hung hãn. Mà bị đâm ra một cái lỗ nhỏ xương bả vai, lỗ nhỏ bên cạnh xương cốt mạn khai vô số thật nhỏ vết dạn. Thật nhỏ vết dạn giao tiếp, tiểu vết dạn biến thành đại vết dạn. Mà đại vết dạn giao tiếp, liền thành chỉnh khối xương cốt nước toạc. Giang giác. Giang giác. Xương cốt nước toạc thanh âm, quỷ dị đến khiếp người. Thích huy sắc mặt thay đổi. kia trương giàn mua như vỏ cây trên mặt, hiện ra trắng bệnh. Kim đồng hiếp lại, thiếu niên bên môi độ cung lanh cực kỳ, năm đó ngươi người ở ta vai trái cào một chảo, hôm nay ngươi đến đêm này đó toàn bộ còn trở về. Giống như giếng cạn con ngươi, ấn cơ hồ hóa thành kim mang mà đến thiếu niên. Thích uy trong lòng chấn động, lúc này cũng bất chấp đi để ý tới chính mình trên vai miệng vết thương, nhắc tới kia màu đen quần trượng, liền bắt đầu tiếp lạc cửu lê chiêu. Kia đem quần trượng. quân quanh nồng đậm hắc khí hắc khí như xả tỏa khắp mà theo thích uy mỗi một lần huy động quyền trượng hắc khí đều phản phất co sinh mệnh tự động chiều lạc cửu lê chạy trốn ý đồ chui vào nàng hai mắt lại hoặc là hoàn toàn đi vào nàng giữa mày thiếu niên trên trán mang theo ngân bạch ngạch sức ngạch sức dưới che lập lọe kim mang phượng hoàng dương cánh kim văn phượng hoàng kim văn không có bị thích uy nhìn đến cho nên đương thích uy nhìn đến như là gặp được cái gì cái chán Bị tự động bắn ngược trở về hắc khí khi, kỳ quái cực kỳ. Cư nhiên xâm không vào. Này rốt cuộc sao lại thế này. Tại đây ngây người thời gian, thích uy đã bị lạc cửu lê gần thân. Khoảng cách hoàn toàn kéo gần, kim đồng thiếu niên bên môi độ cùng, càng thêm tà khí, càng thêm sắc bén. Thực hảo, thiếu nàng, hiện tại liền cho nàng gấp bội còn trở về. Ở thích uy hoàn toàn không có đoán trước hết sức, thiếu niên bỗng nhiên bay tứ tung một chân, một chân đá vào thích uy ngược chỗ. nay một dưới chân đi, thích uy trước ngực sương sườn, phát ra thanh thúy tiếng vang. mà thích uy này cả người, còn lại là bị thiếu niên đá bay đi ra ngoài. cho dù một kích đánh chúng, nhưng lạc cửu lê lại không muốn buông tha liên tiếp tiến công cơ hội. thích uy lui, nàng tiến. vô luận thích uy lui rất xa, hắn cùng lạc cửu lê đều cơ hồ là vẫn duy trì tương đồng khoảng cách. thiếu niên trong tay kim sắc trường thương, ở mới vừa rồi cũng đã bị nàng hóa thành kim mang tan đi. Giờ phút này kim đồng thiếu niên, chỉ bằng nương một thân cách đấu, liền vững chắc tấu thích uy một vòng. Quá mức với bưu hãn, quá mức với ba đạo, lạc cửu lê thế công, chặt chẽ được hoàn toàn không có một tia khe hở, đánh đến thích uy đầu vóc choáng váng. Nếu không phải thích uy là 12 mười 12 thánh kỵ sĩ, hắn kia phó thân thể giá đã sớm chịu đựng không nổi. Bất quá cho dù hiện tại hắn là 12 mười 12 thánh kỵ sĩ, nay trạng huống cũng không thấy đến nhiều ít, hắn cả người xương cốt. Ở lạc cửu lê một kích lại một kích dưới, lần lượt phát ra thanh thúy nước xương thanh. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Một tiếng một tiếng nước xương, chỉ ở thích huy cái kia quang mảng nội bộ tiếng vọng. Thanh âm này ở thích huy nghe tới, như là cười nhạo, lại như là châm trọng châm trọc hắn vô năng. Rõ ràng là hắn là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, như thế nào sẽ tại đây tiểu tử trên tay liên tiếp có hại? Có lẽ là lạc cửu lê quá hung tàn. những cái đó vốn dị muốn chiều hai người tới gần hải dị tộc toàn bộ bị trấn trụ kia từng đôi phiếm đỏ đậm thú đồng hiếm thấy xẹn qua hoảng sợ lại là một cái đòn nghiêm trọng hoành đá thích huy cả người bị đá bay hắn trong miệng không ngừng phun ra máu tươi mà trên thực tế ở tiếp lạc cửu lê đệ tam chân sau thích huy đã hộp máu này một chân lực đạo như nhau bắt đầu đại phảng phất thiếu niên tiến công lâu như vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì thể lực tiêu hao Mà thấy Lạc Cửu Lê còn tưởng theo kịp, thích huy trong lòng hung ác. Hắn đột nhiên giảo phá chính mình thủ đoạn, lấy cực nhanh tốc độ, ở Lạc Cửu Lê đi vào trước mặt phía trước, đem dính huyết ngón tay hấn ở trong tay màu đen quyển trượng bộ xương khô mắt thượng, rồi sau đó bay nhanh ngâm vịnh trúc chắc ma chú. Lạc Cửu Lê trường mi dương lên, nên làm gì làm gì, chân dài đảo qua, lại đã qua đi. Nhưng mà, ra ngoài Lạc Cửu Lê dự kiến chính là... Nàng này một chân còn không có tới gần Thích Uy, giống như là bị cái gì chắn xuống dưới. Như là cái chắn thứ gì, chắn nàng trước mặt. Hai người va chạm lực đạo cực đại, làm có kim sắc thú giáp che trở lạc cửu lê, đều rác xương đùi đều có chút đau. Lại xem Thích Uy chỗ đó, Thích Uy còn ở ngâm vịnh cái gì, chúc chắc khó hiểu âm điệu không ngừng từ hắn khẩu chỗ phun ra. Mà phía trước hắn tự mình giảo phá thủ đoạn, ám sắc máu hóa thành chất lòng điều trụ, giống xa hốn lượng. Đang từ cổ tay hắn miệng vết thương chuyển đến màu đen quyền trượng bộ xương khô mắt chỗ. Hứng lấy thích uy máu màu đen quyền trượng, này thượng bao phủ đến hắc mang càng thêm nồng đậm. Nhìn tựa hồ bị hắc mang vây quanh thích uy, thiếu niên mị mị con người, hẹp dài nhãn tuyến nhuộm dần cực hạn nguy hiểm. Không có bất luận cái gì do dự, lạc cửu lê ở kia chân không có đá đến thích uy sau, lại lần nữa giơ tay. Phượng Hoàng Sát Cùng này thanh cũng khởi, còn có một cái bán kính ước vì 10 mét kim văn trận. Cửu vĩ kim phượng làm đế kim sắc phồn hoa vì biên màu đỏ đậm gọt rũa bên cạnh to như vậy kim văn trận quang mang bắn ra bốn phía lại lần nữa ánh sáng này phương hải vực lạc cửu lê liền đứng ở này kim văn trận trung tâm thích huy ly đến nàng cực gần đương nhiên cũng ở kim văn trận bao quát trong phạm vi kim mang rực rỡ thánh khiết vô song Liên ở lạc cửu lê muốn buộc chặt năm ngón tay phóng thích này kim văn trận uy lực khi cách đó không xa thích huy bỗng nhiên mở hai mắt bị hắc mang bao phủ thích uy hắn đôi mắt đã phát ngụy biến hai mắt chòng trắng mắt toàn bộ bị hắc cám căn ướt như là tích mặc đồng tử cũng nhìn không thấy hắn hốc mắt chung giờ phút này chỉ có màu đen long sát chi ma lấy ngô huyết nhục triệu người chi danh long ma hiện khan khan đến cơ hồ rách nát tiếng nói tự thích uy trong miệng thốt ra ở thiếu niên năm ngón tay buộc chặt đồng thời thích uy trước người xuất hiện một cái ấn màu đen yêu hoa quang văn trận kia quang văn trận là một cái vòng tròn Đông tâm, một vòng màu đen hoa văn, ngoại một vòng màu đen hoa văn, hai tầng màu đen hoa văn giao điệp, điệp ra rét lạnh quỷ dị hung ác nham hiểm. Ở kim mang bạo phá chung, lạc cửu lê chợt thấy một cổ khí lạnh uổng phí tự xương cùng thoáng khởi. Mà nàng trước mắt, tựa hồ có một đạo hắc ảnh bay nhanh sẽ qua. Nguy hiểm, ập vào trước mặt. kia tàn ảnh tốc độ cực nhanh, lạc cửu lê thật sự một chút đều thấy không rõ. tuy rằng nàng nhìn không tới nhưng thân thể mặt khác càng quan lại là nhạy bén cực kỳ có chút phản ứng thậm chí ở đại nào nhắc nhở phía trước cũng đã làm ra thiếu niên dựa vào bản năng nghiêng người một tránh thực cốt hàn ý như chiều thổi quét lạc cửu lê chỉ cảm thấy cánh tay trái như là bị cái gì hung hăng chịu một chút toàn bộ cánh tay trái ở trong nháy mắt tê dại tê dại chung lại hình như có kim đâm đau kim đồng thiếu niên đôi mắt dùng mình sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động bay nhanh rời khỏi gần 10 mét. Mà thẳng đến lúc này, lạc cửu lêm mới thấy rõ mới vừa rồi công kích nàng Hắc ảnh. Lấy hai chân đứng thẳng manh thu đám người cao, cả người đều có màu đen vẩy bao trùm, xương cùng cuối cùng một cái khớp xương chỗ sinh ra một cái 2 mét lớn lên gai xương đôi dài. Hai móng như đao, mỗi một ngón tay bốn cái đốt ngón tay, đều tựa hồ từ tiểu nhận ghép nối mà thành, linh hoạt dị thường. Kia đầu màu đen manh thu đầu bộ, Cứ nhiên cùng long tộc có một kia tương tự, buồn máu mồm to mở ra, có thể nhìn đến miệng đầy răng nanh. Cái kia vòng tròn đồng tâm màu đen quang trận còn tại, rồi sau đó lạc cửu lê liền nhìn đến một con, hai chỉ, ba con màu đen long thú tử quang trong trận nhảy ra. Kim đồng lãnh lệ tới rồi cực hạn, lạc cửu lê nhìn đã thối lui đến thật xa thích huy, cười nhạo, thật là cái xúc lao đầu rùa đen. Thích huy trắng bệnh mặt già căng chặt, không có bất luận cái gì trọng trắng mắt cùng con ngươi hai mắt. cũng không biết có phải hay không đang xem Lạc Cửu Lê. Lần đầu tiên từ màu đen quang trận bên trong chui ra tới bán thú, cũng chính là đi theo Thích Uy tới những cái đó nhanh bước, ở Lạc Cửu Lê cùng Thích Uy giao thượng thủ thời điểm, đã bị giống thiên tất cả tàn sát hầu như không còn. Lạc Cửu Lê chiến trường tại Hạ Phương, giống thiên chiến trường hơi cao hơn nàng. Mà giống thiên bên này một kết thúc, Kim Mao đại sư tử một túi đầu, liền tức khắc thấy được bị số đầu màu đen long thú vây công Kim Đồng thiếu niên. bích xác sư mục đột nhiên chừng lớn kim loa hùng sư giận cực mấy cái đập nhảy nhanh chóng đem độ cao hàng xuống dưới cao hơn phương túc hoàng khanh cùng đế tả hoàn toàn chính là đánh đỏ mắt hai người ở ngay lập tức chi gian đã qua thượng hàng trăm chiêu mỗi nhất chiêu đều là ẩn nấp trí mạng chi hiểm đế tả cung hỏa sớm cũng không ở Bước từ nàng là các ngươi dị tộc cùng vong linh túc hoàng khanh băng ngô bò lên vài tia màu đỏ tươi nàng đã chết không có luân hồi không có chuyện thế cung hòa hồn phách sớm tại hàng tỷ năm trước liền tại đây thế gian biến mất ngươi muốn tìm người không phải nàng chi duệ lớn lên móng tay cùng dao sắc tương chạm vào phát ra chói thai thanh âm đế tạc cặp kia huyết sắc con ngươi nay nội tựa hồ có cái gì ở kịch liệt quay cuồng không kia nữ nhân mới sẽ không chết đi ngươi lường ô nô. nô rõ ràng ở người nọ trên người cảm giác bị cung hòa hơi thở ngươi ở lường ô Túc Hoàng Khanh băng mâu một lệ, cặp kêu huyền băng sắc con người, phản phất ở nháy mát mạ lên một tầng ngân bạch. Mà nam nhân thêm vào ở giao sát thượng lực đạo, theo kia tầng ngân bạch xuất hiện, chợt tăng lên mấy cái độ. Đế tà đột nhiên không kịp phòng ngừa, đột nhiên bị đẩy sau. Túc Hoàng Khanh thừa cơ mà thượng, trong tay giao sắc phảng phất đã xảy ra muôn vàn biến hóa, đem đế tà bước lại bước, cư nhiên lăng là làm hai người độ cao bay lên mấy chục mét. Mà giờ phút này hai người ly mặt biển. Bất quá còn có ba mươi tới mệ khoảng cách thôi. Và anh, Vânh! anh. Mặt biển sóng lớn phập phồng không ngừng. Mấy chục mét cao cao lãng, phiên nổi lên một đợt lại một đợt, thập phần quỷ dị đều này đầy kia xích kim sắc cột nước vì trung tâm. Này mặt biển bỗng nhiên nổi lên cao đến làm cho người ta sợ hãi sóng lớn, trên đảo công tôn vô ưu đoàn người đương nhiên chú ý tới. Bất quá cho dù chú ý tới, nhưng đánh nhau lại còn ở tiếp tục. Này chỉ vì phía trước thừa dịp này biến cố là lúc, công tôn vô ưu kia có thể coi như là đánh lén nhất chiêu, đem mẹ á xử lý. Đánh lén. Ngoa tạo, loại này thời điểm cư nhiên đánh lén. Quả thức chính là vô sỉ. Linh cầu bộ lạc đoàn người, ở Tân hữu cùng mẹ á lần lượt chết ở công tôn vô ưu trong tay sau, nổi giận. Làm ở một bên thêm vào phụ trợ thú kỵ ấn thiếu ninh, đứng ở chiến đấu ngoài vòng. Hắn đi lên cũng đánh không thắng. còn không bằng ngoan ngoan chôn xa, đừng cho đồng đội thêm phiền thoái. nhìn hướng bên này gào thét mà đến số tầng sóng lớn, ấn thiếu ninh sắc mặt có chút bạch, phan ngạo, này cao lãng, ta, ta cảm thấy có thể đánh tới trên đảo. phan ngạo gật gật đầu, ta cũng cảm thấy. nghe phan ngạo nói như vậy, ấn thiếu ninh càng luống cuống, a, chúng ta đây làm sao bây giờ? này sóng lớn cái lại đây, nói không chừng chúng ta sẽ bị hướng đi. phan ngạo liếc xéo hắn một cái. Ngươi chỉ số thông minh bị cầu ăn. Ấn Thiếu Ninh. Phan ngạo, ngươi không phải có phi hành loại khế ước ma thú sao? Đến lúc đó chúng ta thừa thượng khế ước ma thú, sóng lớn tự nhiên đánh không chúng ta. Đang muốn rít gào Ấn Thiếu Ninh hộp bằng, hai mắt tạch một tiếng sáng, đối Nga chúng ta có thể thượng thiên. Phan ngạo, này cách nói như thế nào nghe có chút quái. Nhìn uổng phí thay một bộ màu xanh lá thu giáp, nhanh chóng chiều đảo nhỏ bên cạnh mà đi lạc giật hàn. Thượng quan Ngọc Vũ không khỏi kinh hô, a Giật hàn sư minh, người đi đâu nhi? Ấn thiếu ninh cùng phàn ngạo dừng lại, lập tức nhìn qua đi. Mà chỉ thấy, cái kia thanh tuấn lạnh nhạt nam tử, chính hướng về xích kim sắc cột nước phương hướng bước đi đi. Hắn đi được vội vàng, đi được quyết tuyệt, phảng phất chỗ đó chôn hắn chấp niệm. Giật hàn sư minh, người đi đâu nhi A Thượng quan Ngọc Vũ vội vàng đuổi kịp, sư minh, đừng đi chỗ đó, chỗ đó không bình thường. Đương nhiên là không bình thường, nếu là bình thường nói, như thế nào sẽ có quang sắc cột nước sông thẳng tận trời, nếu là bình thường nói, lại như thế nào sẽ có vô số sóng lớn quay cuồng. Có lẽ kia phiến hải vực bên trong, có đang ở tấn cấp hải quái, lại có lẽ kia phiến hải vực dưới, có cái gì đang ở xuất thế. Nhưng vô luận cái nào, đều không thích hợp tới gần, liền tính là sư huynh là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ. nhưng ai có thể bảo đảm này trên đường sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đâu nhìn lạc giật hàn cũng không quay đầu lại đầu tấn thiếu ninh trợn tròn mắt ai u mẹ giật hàn sư huynh ngươi đây là đi chỗ nào đâu ngươi nếu là đi rồi vạn nhất công tôn sư huynh đánh không lại những cái đó thú nhân vạn nhất thượng quan sư tỷ cũng đánh không lại những cái đó thú nhân kia bọn họ làm sao bây giờ a a a a a giật hàn sư huynh ngươi mau trở lại Ấn thiếu ninh tự nhiên là không thể nhìn toàn đội vũ lực giá trị đảm đương lạc giật hàn liền như vậy đi rồi, vì thế hắn cũng lôi kéo phản ngạo cũng đuổi theo qua đi. Giật hàn sư minh, ngươi đây là đi chỗ nào a? Ấn thiếu ninh một bên chạy một bên tê ơ, sư minh ngươi chính là phải đi, cũng mang lên ta a, Ta sẽ kiên định bất di đi theo ngươi. Đang ở đánh nhau trung công tôn vô yêu, ngươi nha đây là đi lưu lại người. Đang ở đánh nhau trung phong xuyên, này sư đệ! Đang ở đánh nhau chung cảnh khởi, nguyên lai ngươi là cái dạng này sư đệ. Nhìn cách đó không xa xích kim sắc của nước, lạc giật hàn có chút hoàng hốt. Hắn nhớ rõ, hắn tiểu lạc nhi cánh chim, chính là cái này nhan sắc. Xoa tâm suất đã rối loạn ngực, lạc giật hàn lẩm bẩm nói, tiểu lạc nhi ngươi là ở đàng kia sao. Mới vừa đuổi kịp lạc giật hàn ấn thiếu ninh, nghe thế một tiếng, ngây ngẩn cả người. Tiểu lạc nhi, nay không phải giật hàn sư huynh đối tiểu bá vương xương hô sao. Tiểu bá vương, thẳng đến lúc này, ấn thiếu ninh mới bắt đầu nghiêm túc xem kỹ nơi xa xích kim sắc của nước. Cái này nhan sắc hình như là, ấn thiếu ninh vô cớ nhớ tới lít cá nhân cách đấu tranh quán quân kia một hồi. Kia một hồi, bọn họ thiên diệu đối thượng đông minh. Mà đánh tới thứ bảy chàng, nếu không phải tiểu bá vương kịp thời đã trở lại, bọn họ đều phải phai ung um tùm lên rồi. Hắn còn nhớ rõ, thứ bảy chàng đông minh phái ra người là bạc giã. Bạc giã huyết mạch, ở lít phía trước, bọn họ liền có thảo luận quá, bạch giao vương thất. Bạch giao, kia chính là nhất tiếp cận Long tộc tồn tại. Hắn cũng nhớ rõ, sau lại bạc giã bị tiểu bá vương thuật đấu vật bước ra bạc cánh. Bạc cánh triển khai, rộng trừng bốn mế, cánh thượng vậy thôi diệu, giống như là từng miếng mắt sáng đồng bạc. Thu hóa sau bạc giã, lực công kích không ngừng đề cao một cái cấp bậc, mà toàn bộ thế cục, theo bạc giã thu hóa đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất chuyển. Sau lại, cho dù đến bây giờ, ấn thiếu ninh đều còn nhớ rõ, kia phiến từ tuấn mị thiếu niên sau lưng bắn ra xích kim sắc cánh chim, rốt cuộc mang cho hắn kiểu gì chấn động. Mà lúc ấy hắn có thể nghĩ đến từ chỉ có một, thịnh thế phong hoa. Nhìn nơi xa kia nói xích kim sắc của nước, nhìn cột nước phụ cận vùng nhảy lên màu đỏ đậm kim mang, ấn thiếu ninh có chút ngây người. nay thật là, giống nhau như đúc nhan sắc ga. Có thể hay không? Tiểu bá vương liền ở đằng kia. bỗng nhiên toát ra ý niệm, như thế nào cũng ngăn không được, ấn thiếu ninh chính mình đều cảm thấy kỳ quái. Lạc giật hàn phảng phất không nghe được mọi người khuyên can, không, phải nói hắn nghe được, nhưng giờ này khắc này, lại một chút đều không nghĩ muốn để ý tới. Hắn trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, hắn tiểu lạc nhi liền ở đằng kia, hắn muốn qua đi, qua đi tìm tiểu lạc nhi. Biển sâu dưới, bị bảy cái long thú vây quanh, Kim đồng thiếu niên thoạt nhìn tựa hồ có chút cố hết sức. Kia bảy cái long thú, phối hợp hoàn mỹ, ở vào trong nước, chúng nó lại phản phất không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, bởi vì chúng nó trên người, căn bản là không có bất luận cái gì quang màng bào phủ. Mỗi đầu long thú tựa hồ đều lớn lên giống nhau, tương đồng đến như là dùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chúng nó di động tốc độ dị thường mau ở trong nước, là cửu lê triển khai kim dực. mới so khó khăn lắm so chúng nó mau thượng một chút bảy đầu long thú vây công thiếu niên một người cộng thêm thích uy ở ngoài vòng thỉnh thoảng cấp lạc cửu lê tới thượng một hai chiêu viễn trình công kích toàn bộ cục diện so với mới vừa rồi tựa hồ đã xảy ra nghịch chuyển nhìn như là lạc cửu lê ở vào hạ phong nhưng theo thời gian trôi qua thích uy lại càng ngày càng kinh hãi ngay từ đầu thời gian thiếu niên có lẽ sẽ ai thượng một hai chiêu nhưng dần dần hán tựa hồ vớt môn đạo Có thể dị thường tình chuẩn bắt lấy nào đó dây lát lướt qua cơ hội, thậm chí có thể làm ra phản kích. Mà từ chính mình ở chiến đấu ngoài vòng phóng thích huyến kỹ, từ lúc bắt đầu liền không có nhất chiêu có thể đánh trúng thiếu niên. Thích huy xem đến khiếp sợ. Bất quá là qua đi trong chốc lát, người nọ cũng đã thích ứng long thú tiết tấu. Đây là kiểu gì thích ứng năng lực, này lại là kiểu gì quan sát năng lực. Không. Mặc kệ thiếu niên này rốt cuộc có biết hay không vàng dòng phượng Hoàng Vương tin tức. Đều tuyệt đối không thể lưu Bằng không giả lấy thời gian Người này tuyệt đối có thể trưởng thành Làm cho bọn họ vô biên ám lĩnh dị thường kiên kỵ tồn tại Chiến cuộc lại lần nữa xoay chuyển Phát sinh ở giống thiên gia nhập kia đầu cao ước 3 m Kim ma hùng sư Đột nhiên chui vào Từ mặt bên một phen liền phá khai Một con dục muốn tiến công long thú Long thú thân hình Chỉ có đám người cao Mà giống thiên hiện giờ thân hình Cao tới 3 m Thêm chi thân thượng khoác bộ hắc kim thú giáp Cho nên như vậy va chạm, uy lực thật sự không nhỏ. Kia đầu Long Thú trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Nguyên bản kia đầu Long Thú là đến hướng lạc cửu lê khởi sướng tiến công, bám trụ lạc cửu lê, cấp một khác đầu từ sườn phương đánh lén Long Thú chế tạo cơ hội. Nhưng hiện giờ cái này kéo dài đã không có. Kéo dài đã không có, lạc cửu lê trước tiên liền chú ý tới. Kim đồng thiếu niên nhanh chóng xoay người, trường thương một thứ. Này phương hướng nghiễm nhiên chính là sườn phương kia đầu chuẩn bị đánh lén long thú. Chạm dông kim sắc đầu thương châm hỏa, sáng quắc như ngày. Mà bởi vì tiết tấu hưởng phí bị quay dày, kia đầu long thú căn bản không nghĩ tới lạc cửu lê sẽ đến như vậy nhất chiêu. Lập tức, kia đầu long thú ngực đã bị lạc cửu lê đâm xuyên qua. Châm cháy đầu thương, xuyên qua long da thú tầng thượng vài khi, phát ra bang chi bang chi tiếng vang, có chút mạc danh khiếp người. Sau lưng dòng nước đánh sâu vào trở nên rõ ràng, thiếu niên kim đồng hiếp lại, phía sau kim sắc cánh chim đột nhiên chấn động. Vô số thật nhỏ kim mang, theo thiếu niên rung lên cánh, giống như bị thả ra nhà giam dạ thú, lấy cực kỳ hung hãn tư thế, nhanh chóng chiều bốn phương tám hướng các phương diện bắn ra. Kim sắc linh vũ xẹt qua chỗ, thủy tầng có như vậy một cái trước mắt bị tách ra, mà đem lạc cửu lê vây lên bảy đầu long thú, bị lạc cửu lê không hề dự triệu này một kích. Cả người không ít vậy bị bắn thủng, này tuy theo, động tác cũng ngừng 2-3 giây. Bắt lấy cái này khe hở, kim đồng thiếu niên đạp thủy mà thượng, nhất cử lại đâm xuyên qua tam đầu long thú trái tim. Tam đầu long thú, hơn nữa phía trước một đầu, tại đây 2 phút không đến thời gian nội, bảy đầu long thú cư nhiên liền thiệt hại bốn đầu. Loại này cực kỳ khủng bố tiêu hao, làm thích duy một ngụm lao huyết nhịn không được phun tới. Sao có thể? Mới ngắn ngủn 2 phút không đến. Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Thích Huy che lại ngực, không có tròng trắng mắt đôi mắt, toát ra nồng đậm hắc khí. Bốn đầu long thú chết, dư lại này hai đầu ở lạc cửu lê xem ra đã không đáng sợ hãi. Lần lượt đâm thủng dư lại hai đầu long thú ngực, lạc cửu lê lại tùy tay vung lên, thả ra một mạt kim sắc ngọn lửa, hoàn toàn đem long thú thân hình cắn nuốt hầu như không còn. Mà làm xong này hết thể sau, lạc cửu lê mới đưa ánh mắt đầu hướng cách đó không xa thích Huy. vừa mới này lao đông tây luôn tới đánh lén nàng hiện tại a thích huy hổ khu chấn động tự cách đó không xa kim đồng thiếu niên trên người bùng nổ sắc khí làm hắn tâm lại trầm một cái độ đáng chết tiểu tử này như thế nào trở nên lợi hại như vậy thích huy giơ tay tiểu tụy như vỏ cây tay dị dạng khó coi phiếm hát móng tay có ám mang chiếu ra hắn muốn lại lần nữa ngâm vịnh chú ngữ nhưng hắn vừa mới há mồm nay cái thứ nhất làn điệu đều còn không có hình thành, vốn dĩ ở hơn 10 mét có hơn thiếu niên, cư nhiên là một cái bay vút liền đến hắn trước mặt. Thích uy nghe được một tiếng chào phúng cười lạnh, hắn trong lòng đống nhiên nổi lên điểm xấu dự cảm. Tiếp theo tức, tựa hồ là nghiệm chứng, hắn chỉ cảm thấy gương mặt bị người hung hăng tấu một quyền. Nay một quyền lực đạo thập phần chi tàn nhẫn, tàn nhẫn đến cho dù thích uy là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, hắn hàm dưới cốt cũng bị lạc cửu lên một quyền đánh oai. một quyền đi xuống nhanh chóng đuổi kịp lạc cửu lê lại là vung lên quyền này huy quyền lạc điểm tất cả đều tập trung ở thích huy trên mặt muốn lại niệm những cái đó lung tung rối loạn đồ vật vậy đập nát ngươi miệng bị lạc cửu lê ấn tấu bốn năm quyền thích huy miệng thật đúng là ai toàn bộ hàm dưới cốt vỡ vụn hàm trên cùng hàm dưới nghiêm trọng sai khai cái này làm cho hắn mặt thoạt nhìn muốn nhiều quái dị liền có bao nhiêu quái dị Ma liên ở lạc cửu lê chuẩn bị tấu thứ 6 quyền thời điểm phía trước truyền tống bán thú cái kia màu đen quang trận, cư nhiên lại lần nữa sáng lên. Toàn bộ quang trận đột nhiên mở rộng, bành trướng năm lần có thừa. Mà từ quang trận bên trong, một đoạn lại vừa đứt xà khu duỗi thân, xà khu dỗi thân nhanh như tia chớp, mỗi một đoạn xà khu thô tráng đến năm sáu người còn không thể ôm hết, bám vào xà khu thượng vẩy, trong đó đều có quỷ dị hoa văn. Mà nếu là cẩn thận vừa thấy. Này hoa văn rõ ràng cùng Thích Uy thả ra cái kia hát trong trận màu đen yêu hoa, dị thường tương tự. cửu đoạn xà khu, lẫn nhau kết hợp, hợp ở cùng cái điểm, phía dưới về một xà khu thô tráng mấy lần có thừa Là cửu lê ngẩn ra. Đây là, rắn chín đầu. Thích Uy bắt lấy cơ hội này, vội vàng rời đi, trốn hướng màu đen quang trận phương hướng. Mà bất quá là một lát, cựu đoạn xà khu đã từ kia bán kính chừng thượng trăm mét màu đen quang trận bên trong ra tới. Xa đầu cực đại, này thượng còn trường hai đoan màu đen tiêm giác. kia tiêm giác ước vì bốn mế trường, mặt trên có ám hoàn quân quanh, mỗi một vòng ám hoàn đều thỉnh thoảng có hắc mang lập lòe. Kim mao hùng sư cả kinh, trung đồng đại sư mục hiện ra không thể tưởng tượng, tiểu bệ hạ, này hình như là hắc ám hệ nuốt thiên rắn chín đầu. lạc cửu lê như mày. Hắc ám hệ, nuốt thiên rắn chín đầu. Nhưng mà, đương giống thiên lại nghiêm túc vừa thấy. Nhìn đến lớn nhất kia tiệt xà khu thượng hai chỉ sắc bén đại trào khi, ngự khí tức khắc để cao một cái độ. Giống thiên, không đúng, này không phải rắn chín đầu. Đây là dao. Hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao. Lạc cửu lê. hắc ám hệ, chín đầu dao. Giống thiên, sắc thật là dao, xà căn bản không có chảo. Hơn nữa tiểu bệ hạ, này đầu chín đầu dao trên đầu ám hoàn rất sáng. Đây là dao long muốn thăng cấp hoặc là thuần hóa huyết mạch dấu hiệu. Lạc cửu lê, quản là xà vẫn là dao, làm theo giết chết nó. Giống thiên, nhà ta tiểu bệ hạ vẫn là trước sau như một bưu hãn. Bên này, thích huy đã đi tới hắc cám nuốt thiên chín đầu dao bên cạnh, hắn mấy cái nhảy lên, liền nhảy lên hắc cám nuốt thiên chín đầu dao lớn nhất kia cái đầu. Thích huy bị lạc cửu lê đánh đến đã không ra hình người mặt, lại lần nữa vặn vẹo tựa hồ là hưng phấn, tiểu tử, phong thủy thay phiên chuyển, lúc này nên láo phu. Lạc Cửu Lê cười nhạo thanh, "Vậy ngươi liền tới." Mà nói xong lời này đồng thời, Kim Đồng thiếu Niên bên cạnh kia đầu Kim Ma Hùng Sư, sư khu lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ bành trướng. 10m, 20m, 30m. Cuối cùng kia đầu thân khoác hắc kim thú giáp Kim Ma Hùng Sư, cư nhiên là tăng tới cùng hắc cám nuốt thiên chín đầu dao không sai biệt làm cao. Thích Huy cả kinh, giờ phút này mới nghiêm túc đánh giá khởi giống thiên. Mà như vậy vừa thấy Hắn kinh ngạc, đây là Bích Mâu Hoàng Kim Sư Tử Vương. Này không phải phượng tộc dưới tòa đệ nhất đại phụ thuộc sao, mà hắn cư nhiên ở chỗ này thấy được phượng tộc dưới tòa đệ nhất đại tướng. Càng quan trọng là, này đầu Bích Mâu Hoàng Kim Sư Tử Vương Tộc, cư nhiên nhận tiểu tử này làm chủ nhân. Giống thiên trướng đại hình thể, cao tới trăm mét kim ma hùng sư, đồng nhiên bốc cháy lên kim diễm, cặp kia Bích Sát Sư Mụ, lại là nổi lên một tia kim mang. Kim ma hùng sư phát tới, sư khẩu rít gào ra lửa cháy, lợi chảo chém ra linh nhận, trực tiếp vô vào hắc cám nuốt thiên chín đầu dao trong đó một cái thân thể thượng. Kia dao ở trong nước cực kỳ linh hoạt, nó thân hình tuy rằng dị thường khổng lồ, nhưng lại quỷ dị tránh đi giống thiên này một kích. Không chỉ có tránh đi, mà khác tám điều xả khu đồng thời luận động, chiều kim ma hùng sư đánh tới, dục muốn đem nó chiến chết. Ở giống thiên khởi sướng tiến công khi, lạc cửu lê cũng không có nhàn rỗi. Kim Đồng Thiếu niên sau lưng hai cánh chấn động, xuyên qua ở giao chiến hai đầu cự thú chung, tuyển ngắn nhất lộ tuyến hướng Thích Huy bay đi. Thích Huy đứng ở lớn nhất một viên giao đầu thượng, mà trong tay hắn màu đen quyền trượng, còn lại là để ở giao đầu đệ nhất căn tiêm giác nhất phía dưới kia vòng ám văn thượng. Màu đen quyền trượng trên đỉnh hai cái bộ xương khô mắt, này nội lục quang giờ phút này lượng đến trước người. Nhìn đến Lạc Cửu lê Triều chính mình mà đến, Thích Huy bị đánh nát xương cốt mặt bộ, Lạc Chi Lạc Chi động. Một lát sau, cư nhiên là hiện ra một mạ tâm tà độc các người. Thích huy nâng lên khô khốc tay, xoa chính mình không thành hình mặt, tiểu tử, ra tới hỗn, luôn là phải trả lại. Lạc cửu lê cười lạnh, lại lần nữa chân cánh, đem tốc độ nhắc tới cực hạn. Lượng sắc kim mang xuyên qua ở hai đầu đánh nhau cự thú chung, nhưng mà liền ở kia nói kim mang dục muốn tới gần đứng ở dao đầu thượng lao giả khi, lấy lao giả vì trung tâm, cư nhiên xuất hiện một tầng hắc màu xanh lục quan mang. Màu đen cùng màu xanh lục hỗn tạp, như là nhất tà hàn nhan sắc, phảng phất ở kia nháy mắt mạn ra vô số yêu ma quỷ quái. Bị màu đen quang mang bao vây lấy thích huy, như là giấu đi thân ảnh, lạc cửu lê không thể thấy. Không có bất luận cái gì do dự, kim đồng thiếu niên đem trong tay trường thương vừa chuyển, thay đổi cái thuận tay phương hướng, dẫn theo trường thương, đột nhiên liền chiều kia tầng quang mang đánh tới. Quấn quanh sư văn kim sắc trường thương. Ở bị thiếu niên huy động kia nháy mắt uổng phí bị xích kim sắc pháo hoa vây quanh. Màu đỏ đậm mãnh liệt, kim diễm sáng quắc. Kia đánh huy đoạn, phảng phất tụ tập vô tận năng lượng. Đang trường thương hung hăng đánh vào hắc mầu xanh lục quang màng thượng, quang màng tựa hồ chấn hạ, lại tựa hồ không có. Tay cầm trường thương kim đồng thiếu niên, mày hung hăng nhăn lại. Cánh tay đã tê dần. Đáng chết, cư nhiên công không đi vào. Lạc Cửu lê nhìn không thấy Thích Huy. Cho nên không biết tình huống của hắn, nhưng ở vào bên trong thích huy, lại có thể đem lạc cửu lê thấy được rõ ràng. Kia cầm trong tay quyền trượng lao giả, nhìn quang màng cao nhất thượng vỡ ra một cái thật nhỏ vết dạng, không có bất luận cái gì tròng trắng mắt hốc mắt, uổng phi sáng lên một cái tiểu lục điểm. Cái kia tiểu lục điểm, hơi hơi phóng đại, lại ở ngay lập tức thu nhỏ lại thành châm, biểu đạt ra tới cảm tình, hẳn là khiếp sợ. Thích huy gào giống thanh, ám. Không thể làm tiểu tử này tiếp tục tới gần. Nghe tiếng, hắc ám nuốt thiên chín đầu giao tiến công giống thiên tám giao đầu, nhanh chóng điều ra một cái, đột nhiên thoán hướng còn muốn lại cấp quang mảng tới thượng một kích lạc cửu lê. Giao đầu đối với lạc cửu lê tới nói, thật sự dị thường đại, mà lạc cửu lê đứng ở nó trước mặt, liền nhân ra một cây hàm răng đều so ra kém. Ở giao đầu công kích kim đồng thiếu niên đồng thời, thích huy lấy ra một phen truy thủ. Hung hăng đối với chính mình thủ đoạn lại cắt một chút, dính máu tươi, thích huy lại lần nữa thì thầm, long sát chi ma, lấy nô huyết nục, triệu người chi danh. Long ma hiện, mặt trên túc hoàng khanh, đã đem đế tả bước tới rồi mặt biển. Cho dù ở cùng đế tả đánh nhau khi, túc hoàng khanh vẫn phân ra một tia chú ý, quan sát đến phía dưới lạc cửu lê tình huống. Đương cái thứ nhất truyền tống hát trận xuất hiện khi, túc hoàng khanh ánh mắt tối sầm. đương cha xét đến những cái đó từ hát trong trận ra tới bán thú thời khắc đó nam nhân hô hấp trầm một cái độ đó là vô biên ám lĩnh đáng chết vô biên ám lĩnh lại như thế nào cảm nhận được phượng hồn nơi bán thú tuy rằng ra tới nhưng túc hoàng khanh thấy chúng nó ở lạc cửu lê trên tay căn bản chiếm không được hảo khi tâm hơi định an mặc màu đen áo choàng láo giả cùng kim đồng thiếu niên giao thượng thủ ngay từ đầu đã bị tuyệt đối áp chế túc hoàng khanh lại nhìn sẽ Thấy thật sự không có việc gì Mới quyết định tiếp tục kéo ra khoảng cách Rồi sau đó mặt hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao xuất hiện Hoàn toàn liền ở túc hoàng khanh đoán trước ngoại Đáy biển chỗ sâu trong Thân hình khổng lồ hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao Thân hình đại đến không lường được lượng đầu đôi Mà kia nói xích kim sắc cột sáng Ở hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao sau khi xuất hiện Không lâu trước đây mới trước sáng lên quan mang Lại chậm rãi chậm rãi ám đi Áo bào trắng nam nhân phô nhiên một tầng màu bạc con người, lộ ra một cổ tàn nhẫn, mà ở hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao sau khi xuất hiện, chiêu thức của hắn nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Không hề là ngay từ đầu bảo thủ, cũng không hề khi cái loại này kéo dài thời gian đối kháng, cả người hơi thở bạo trướng túc hoàng khanh, bạc mắt lãnh lệ, mỗi nhất chiêu đều lăng liệt tới rồi cực hạn mỗi nhất chiêu đều chỉ công không tuân thủ. đống nhiên biến hóa tiếp đón, đánh đến đế tả có chút trở tay không kịp, Bất quá phản ứng lại đây sau, đế tà nhanh chóng phản kích. Hai cái nam nhân chiêu thức, manh liệt không ngừng một cái độ, là thuộc về cái loại này cần thiết hết sức chăm chú đầu nhập, không giả sẽ bị đối phương một kích đánh chết tàn nhẫn. Đang! Túc Hoàng Khanh trong tay dao sắc, ở đế tà cổ chỗ vẽ ra một đạo vết máu thật sâu. Mà đế tà sắc bén móng tay, ở túc Hoàng Khanh ngực để lại lưỡng đạo huyết tuyến. kia lưỡng đạo huyết tuyến, liền một tức thời gian đều không cần. liền từ đường nét vượng nhiễm nhiễm hồng túc hoàng khanh trước ngực áo bào trắng đế tà ám sắc con ngươi phảng phất đỏ đậm đến muốn tích ra máu tươi nôi hỏi lại một lần cung hỏa kia nữ nhân ở nơi nào lại là vấn đề này túc hoàng khanh đã nghe xong không dưới năm biến mà hắn bỗng nhiên nhớ tới ở một ít tàn khuyết sách cổ trùng tựa hồ ghi lại như vậy một sự kiện hải dị tộc vương cùng nhân tộc thánh nữ cung hòa chi gian có một đoạn gúp mắt nhìn đế tà giận cực cơ hồ là là điên cuồng thần sắc túc hoàng khanh băng mâu hiếp lại này rõ ràng không phải đối địch nhân nên có thái độ nếu kia đoạn giã sử là thật sự như vậy nói đế ta cùng cung hòa chi gian gút mắt là cảm tình gút mắt người thích cung hòa này lại là hoàn toàn câu trần thuật mà ở túc hoàng khanh nói vừa ra hắn liền nhìn đến trước mặt đế ta động tác đột nhiên một đốn tiến công động tác hoàn toàn dừng lại mà đế ta cặp kia huyết mắt con người đột nhiên co rút lại Huyết sắc tựa hồ ở kia nháy mắt vượng nhiễm trong trắng mắt. Đế tà phản ứng, kịch liệt đến quá mức. Mà đế tà đang muốn mở miệng, hắn lại nghe Túc Hoàng Khanh nói, ngươi không cần phủ nhận, ngươi nếu không thích cung hòa, lại như thế nào sẽ chấp nhất với nàng sinh tử. Mà hải dị tộc cùng nhân tộc trước nay đều là đối địch, địch nhân đã chết, sinh vì hải dị tộc chi vương ngươi, bình thường phản ứng hẳn là hưng phấn, rồi sau đó, tứ hải cung khánh. Đế tà đôi tay đột nhiên buộc chặt thành quyền, mà hắn chỉ thượng sắc bén móng tay, một chút một chút phá vỡ hắn lòng bàn tay vậy. Quét mắt đế Tả tràn ra một kia máu tươi bàn tay, Túc Hoàng Khanh trường mì khẽ nhếch. Hải dị tộc giao loại vậy, dị thường rắn chắc, trong đó lấy bàn tay cùng đôi cá vì này nhất. Mà nếu không phải dùng rất lớn lực đạo, đế Tả lòng bàn tay cũng sẽ không bị chính mình móng tay cắt qua. Túc Hoàng Khanh lại không có nghĩ đến. Tại hạ một khắc đế tạ như là tiến vào cuồng hóa trạng thái, đột nhiên tiến lên, hướng hắn lại lần nữa khởi xướng tiến công. Không, Ngô mới không thích kia giả hoặc nữ nhân, kia không tuân thủ thành tin nữ nhân, nhưng không có một chút đáng giá Ngô thích. Đế tạ giận cực, túc hoàng khanh cả kinh, nhưng rốt cuộc là thân kinh bắt chiến, cho dù ở đối phương đống nhiên làm khó dễ dưới tình huống, cũng tránh đi đế tạ công kích. Băng mâu lắm, túc hoàng khanh cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nâng nhận tiến công. Đánh đánh, hai người cư nhiên là ra mặt nước. Nay mặt nước vừa ra, Túc Hoàng Khanh trong mắt sẹt qua kinh ngạc. Hải dị tộc ưu thế nơi sân, đương nhiên là ở biển sâu, càng sâu càng đối chúng nó hữu lực. Hiện giờ đế tả thật sự thuận thế ra tới. Nếu là bình thường tình huống, không, sẽ không. Kia chỉ có thể thuyết minh. Nhìn trước mắt đỏ đầm đế tả, Túc Hoàng Khanh môi mỏng gợi lên. Bởi vì cung hòa, hắn mất khống chế. Phía dưới, nhìn trương huyết bàn mồm to, hướng nàng cắn tới dao xả lạc cửu lê đang muốn hướng một bên trốn, lại phát hiện một cổ cực kỳ khủng bố sức kéo, túm lôi kéo muốn đem nàng kéo trở về. Lạc cửu lê ngẩn ra, theo sau đột nhiên quay đầu lại, mà đương nàng nhìn đến kia đại dương dao đầu, sắc mặt đổi đổi. Ta lặc cái đi, này quả thực chính là loại nhỏ hát động. Kim rực đột nhiên chấn động, lạc cửu lê sử tàn nhẫn kính nhi, mới hiểm hiểm tránh đi dao đầu này một cán. Cơ hồ là sai khai đồng thời, dao đầu rắn thượng kia hai căn tiêm giác, cư nhiên là phát ra ra màu đen chất lỏng. Hiện giờ ở vào trong nước, kia màu đen chất lỏng một bị phun ra, liền nhanh chóng lây dính chung quanh dòng nước, dựa vào lưu động thủy, nhanh chóng phiêu hướng nơi xa. Hô hấp cứng lại, Lạc Cửu lê mấy cái bay lên, vòng đến dao đầu phía trên. Bốn phương tám hướng dòng nước đều có kịch liệt kích động, Lạc Cửu lê hô hấp cứng lại. Nguyên lai lại là lại một cái màu đen quang trận xuất hiện ở kia giao đầu sườn phương chỗ. Cái kia lấy màu đen dị hoa vì đế màu đen quang trận, nàng đương nhiên nhớ rõ, kia rõ ràng liền ở triệu hoán. Long thú Giống như là kiểu lê sở liệu, ở cái kia màu đen quang trận sau khi xuất hiện, một đầu lại một đầu long thú xuất hiện. Cùng phía trước vô dị, kia phê bị triệu hồi ra tới long thú, đầu sinh hai sừng, sau lưng có đôi dài. lạc cửu lê thô sơ giản lược nhìn ra hạ này một đám long thú cư nhiên nhiều đạt 14 đầu kim đồng thiếu niên cắn răng nhanh chóng giơ tay phượng hoàng sát đàn trợ thành phê thành phê xuất hiện kim văn trận lại lần nữa trước mắt lượng mang quang mang có thể đâm ra trăm mét hoàn toàn đem vùng này đều ánh sáng 10 cái kim văn trận 20 cái kim văn trận 30 cái kim văn trận 50 cái kim văn trận mỗi cái kim văn trận ban kính Đều ở 3 mét đến 4 mê gian Mà thành phê xuống dưới Không chỉ có đem lấy điều tập kích lạc Kiểu lê dao đầu khoanh lại Ngay cả công kích giống thiên tám điều cự dao đầu Đều vây quanh không ít Nâng xuống tay thiếu niên Giờ phút này sắc mặt có chút bạch Hơi thở cũng có chút rối loạn Thư tư tư, Mỗi cái kim văn trận Đều thỉnh thoảng có rượu sắc tia chớp từ trận tâm vụ ra Kim sắc tia chớp bay nhanh vụ ra Rồi sau đó từng trận tương liên lại là nối thành một mảnh. Nay một mảnh xuống dưới, nghiễm nhiên chính là hóa thành một trường kim sắc đại võng, không chỉ có đem hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao đều gắn vào nội, liền những cái đó mới vừa bị triệu hồi ra tới long thú, đều cùng vây ở trong đó. Nay sở hữu kim văn trận xuất hiện, dùng khi bất quá là 10 giây. Thích huy ngây người, ngay sau đó kinh hãi, ám, mau dùng căn nuốt, đã đem dòng thiên lao lao cuốn lấy cựu thiên dao, chín dao đầu đồng thời giơ lên. Mà ở giờ khắc này, Kim mang bạo lượng. Vânh! Vânh! Vânh! Coi như lạc giật hàn đi đến đảo nhỏ bên cạnh, liền muốn xuống biển khi, gào thét sóng lớn mặt biển, hưởng phi tạc khởi mấy đảo của nước. Hôn quang mang của nước, phun trào bùng nổ, đồ sộ cực kỳ. Chậm nhi, ấn thiếu ninh thấy lạc giật hàn dừng bước. Ấn thiếu ninh thở ra một hơi. Xem ra giật hàn sư huynh là rốt cuộc bình tĩnh lại. Ngước mắt nhìn lại. Nhưng mà trước mặt một màn này, lại làm ấn thiếu ninh đôi mắt chừng đến lao đại. ngoa tạo, hắn không nhìn lầm đi, chỗ đó cư nhiên có người. Có người ở trong biển đầu. Nơi xa, theo lưỡng đạo cột nước cùng cũng khởi, còn có hai mặt thân ảnh. Ấn thân hình xem, kia tựa hồ là. Hai cái nam nhân. Ấn thiếu ninh chấn kinh rồi, lớn lên miệng, nói không nên lời một câu. Giữa không trung kia hai người. Ở ngay lập tức chi gian đã vượt qua thượng trăm chiêu không ngừng. Bạch cung hắc, ở dần dần đạm đi màu đỏ đậm kim mang chiếu dọi hạ, đều nổi lên kinh người lang liệt. Đế tà mắt trái rắc đến nhĩ tấn, vẽ ra một đạo vết máu. Màu đỏ tươi máu từ miệng vết thương chảy ra, ở hắn kia trương tái nhuận đến quá mức trên mặt, vẽ ra lạnh lẽo màu đỏ đậm đường cong, ngươi là nhất định phải ngăn cản ô. Túc Hoàng Khanh chấp nhất dao sắc vung tay lên. còn sót lại ở nhận chỗ huyết tích nháy mắt bị quăng đi ra ngoài nàng là bản tôn người đế tả trầm mặc một lát kia thiếu niên có cung hòa hơi thở túc hoàng khanh cười lạnh ngươi chỉ bằng cái này cho nên liền nhận định nàng là cung hòa quả thực buồn cười năm ngón tay chương triển đế tả túi đầu nhìn phía dưới mặt biển lẩm bẩm nói trên người hắn có cung hòa hơi thở túc hoàng khanh khí cười lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều lập tức đại trưởng vừa nhấc hai người dưới chân tức khắc xuất hiện một cái thật lớn màu trắng linh văn vòng kia màu trắng linh văn vòng mỗi một chỗ đều là tinh tế đua hợp nhau tới lại cho người ta một loại khôn kể đại khí kia tựa hồ là núi sông bao la hùng vĩ lại tựa hồ là biển rộng cuồn cuộn đế tà cả kinh khan khan nói lĩnh vực đây là ưu thế tuyệt đối mà lúc này toàn bộ màu trắng linh văn vòng đều sáng vê nơi xa giữa không trung uổng phí có vang lớn nổ tung ấn thiếu ninh trợn tròn mắt giật giật hàn sư huynh chỗ đó chỗ đó giống như có người ở đánh nhau ấn thiếu ninh quay đầu qua đi xem lại thấy bên cạnh hắn nam nhân mày hiếm thấy nhữ lại a giật hàn sư huynh cư nhiên nhữ mày cư nhiên xuất hiện có thể làm giật hàn sư huynh nhữ mày sự lạc giật hàn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nơi xa xem càng là xem hắn càng là cảm thấy kêu mạt màu trắng thân ảnh giống như có chút quen thuộc quen thuộc Đó là ai? Hắn nhớ do hắn tiểu lạc nhi rất ít màu trắng quần áo, hơn nữa phóng đại tỷ lệ đi xem, người nọ thân hình cũng cao lớn đến quá mức, cùng tiểu lạc nhi căn bản không giống nhau. Lạc giật hàn còn đang suy nghĩ. Như vậy tưởng tượng, nhưng thật ra bước chân ngừng lại, không có xuống nước. Giải quyết xong linh cẩu bán thú đàn công tôn vô ưu đổi theo, chứng mắt lạc giật hàn bóng dáng liền mở miệng, mệt ngươi vẫn là sư huynh, ngươi vừa mới cư nhiên đường đào binh. Bởi vì thượng quan ngọc vũ quan hệ, cho nên cho dù lạc giật hàn cao công tôn vô ưu một cái niên cấp, công tôn vô ưu đều đối lạc giật hàn trước nay liền không có sắc mặt tốt. Đối sư huynh tôn kính? Không có. Đối tình địch phong bị. Cái này quả thực nhiều đến bạo biểu. Đối với công tôn vô ưu nói, lạc giật hàn phảng phất không có nghe thấy, hàn ánh mắt như cũ ngừng ở cách đó không xa kia mặt màu trắng thân ảnh thượng. Đó là ai? Thân hình có chút quen thuộc. Hắn tuyệt đối là gặp qua người nọ, nhưng rốt cuộc ở đâu gặp qua. Mà người nọ lại là ai, hắn lại không quá nhớ rõ. Ký ức, nhanh chóng bị lạc giật hàn nhảy ra, trải ra. Hắn là thuộc về trí nhớ cực hảo cái loại này, đối với văn tự tranh vẽ, hoàn toàn có thể đã gặp qua là không quên được, mà có thể là từ nhỏ tính tình đạm mạc duyên cớ, ở nhớ người phương diện này nhưng thật ra kém một chút. Đồng nhiên, lạc giật hàn thân hình chấn động. Người nọ là... Túc Hoàng Khanh! Túc Hoàng Khanh vì cái gì lại ở chỗ này? Kia nói xích kim sắc cột nước lại là sao lại thế này? Người nọ ở chỗ này, có phải hay không đại biểu cho hắn tiểu lạc nhi cũng ở chỗ này? Hay không an toàn? Mà hiện tại cùng Túc Hoàng Khanh đối thượng cái kia, rốt cuộc lại là ai? Đầu óc bị một đống nghi vấn đánh sâu vào đến có chút loạn, lạc giật hàn sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi, khó coi đến vừa mới đi đến bên cạnh hắn. còn tưởng tiếp tục quán giận công tôn vô ưu, đều không khỏi nhắm lại miệng. Vườn phí, mọi người chỉ thấy bọn họ trước mặt này phiến hải vực, như là toàn bộ hải mặt bằng bị đề cao, không phải chỉ một sóng lớn rút khởi, mà là khắp thủy vực đều bay lên một cái độ cao. anh Vânh! anh Ở kia lúc sau, mọi người có thể nghe được phía dưới truyền đến thật lớn, như là lại vô số thanh âm trùng hợp bạo tạc thanh. Hôn tạp tại đây nổ Văn trung. tựa hồ còn có cái gì gào giống rít gào thanh âm nhưng bởi vì quá nhiều thanh âm quẹ với nhau trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng phân không rõ ràng lắm Và anh vừa mới toàn bộ khu hưởng phí bay lên nước biển như là trọng vật hạ truy hung hăng nện xuống chụp ở hải mặt bằng thượng đánh ra điếc thai nổ vang mà này phiến không trung bởi vì mới vừa rồi trên biển tầng chỉnh thể tăng lên bị từ trong biển chuồn ra quang mang ánh lượng phía chân trời không hề là màu đen hắc Phía trước sóng lớn đã vọt lại đây, ấn thiếu ninh đám người đang luôn cuống tay chân hết sức, vội vàng triệu ra ma thú. Thưa ma thú, mọi người thả lui thả thăng, cơ hồ là dựa gần sóng lớn, cung cơ hồ mỗi người đều bị đánh đến đầy mặt là thủy, mới hiểm hiểm tránh đi sóng lớn căn nuốt. Pháp Linh Bạch Điêu nhanh chóng đem độ cao tăng lên, ấn thiếu ninh nằm liệt Pháp Linh Bạch Điêu Thượng, lòng còn sợ hãi, ta dám khẳng định là, trong biển nhất định có người ở. Nga không đúng. Tiêu căn bản không có khả năng là người nhất định là hải quái trong biển đầu nhất định có hải quái tranh địa bàn công tôn vô ưu lau mặt ta cũng cảm thấy hơn nữa phỏng chừng là đại gia hỏa nếu không phải siêu cấp đại gia hỏa mới sẽ không nháo ra lớn như vậy động tĩnh thượng quan ngọc vũ phong xuyên cảnh khởi cùng với lạc giật hàn bốn người thừa chính là cảnh khởi sau cánh đại bàng mà ngồi xổm đại bàng trên cổ thượng quan ngọc vũ kinh hô a Các ngươi mau xem, trong biển chiếu ra bóng dáng tới. Mọi người sửng sốt ngay sau đó vội vàng xuống phía dưới nhìn lại. Mà này xuống phía dưới xem liếc mắt một cái, đều làm đoàn người tất cả đều ra đầu tê dại. Bọn họ phía dưới kia một tảng lớn hải vực, chiếu ra một cái dị thường thật lớn thân ảnh. Chín điều thật dài bóng dáng như xạ hố lượng, thô sơ giản lược nhìn ra, ít nhất có hơn ngàn giảm, mà kia chín điều trường ảnh cuối cùng giao hợp, hợp thành càng vì thô tráng trường ảnh. Tiếp tục kéo dài ngàn dạm. Này này này. Này bóng dáng thoạt nhìn thập phần như là rắn chín đầu A. Ấn thiếu ninh kinh hô Không không không. Không phải rất giống. Cơ hồ chính là giống nhau như lúc. Lúc trước lít kia tràng đơn thu đấu. Một phủ dạ ưu thả ra khế ước ma thú. Chính là hỏa viêm rắn chín đầu. Kia một hồi đánh thật sự oanh động Cho nên hắn ấn tượng thập phần khắc sâu. Rắn chín đầu thân ảnh. Chính là như vậy. Công tôn vô ưu cũng trận tròn mắt ở trong biển đầu, đây là hải xa đi, mẹ chọc, đây là hải xa cùng hải xa tranh khởi địa bàn tới. Thượng quan ngọc vũ chỉ vào một khác chỗ, chỗ đó còn có. Mọi người thuận thế nhìn lại, có thể nhìn đến, ở chín điều trường ảnh cách đó không xa, có một mặt thật lớn hát ảnh. Kia mặt thân ảnh thập phần khổng lồ, cũng là một đoàn, nhưng bởi vì là nhìn xuống góc độ duyên cớ, mọi người thấy không rõ lắm là cái gì. Bất quá lại có thể nhìn đến, tại đây khác. vô luận là kia mặt chín thủ trường ảnh vẫn là kia mặt đoán không được cụ thể hình thái bóng dáng đều bạo động đến lợi hại kia chín đầu trường ảnh mỗi một cây chi nhánh đều như là co rút điên cuồng chịu động phan ngạo nhữ mày kia khẳng định không phải hải xa. cảnh khởi có thể là mặt khác hải quái trong biển đầu lợi hại còn có mặt khác rất nhiều giống loài mọi người phụ họa gật đầu công tôn vô ưu sách này hai đầu hải quái đánh nhau Quả thực chính là muốn mệnh, ta phỏng trừng bên trong những cái đó tiểu ngư tiểu tôn, tất cả đều bị đánh chết. Phong Xuyên, liên tính bất tử cũng không sai biệt lắm. anh, Vâng! anh, Lại là mấy đạo cột nước uổng phí rút khởi, mà Phong Xuyên chú ý tới, vô luận là phía trước vẫn là hiện tại, những cái đó rút khởi của nước, toàn bộ đều quay chung quanh kia nói dần dần ảm đạm đi xuống xích kim sắc của sáng. Biển sâu bên trong. Ở kia 50 nhiều kim văn trận đồng thời phóng thích uy lực sau, là cửu lê đem này phiến hải vượt quanh ra một cái thật lớn phay đứt gãy. Như thế nào phay đứt gãy? Đó chính là mặt trên kia tầng nước biển, đồng thời bay lên một cái mặt, mà xuống vương hải vực như cũ bảo trì nguyên dạng, này trung gian không gian bị không khí chính là rót vào. Toàn bộ phay đứt gãy, duy trì thời gian bất quá là 4 giây. 4 giây sau, bởi vì trọng lực quan hệ, thượng tầng mặt biển lại lần nữa rơi xuống. mà lạc cửu lê lại không có nghĩ đến, cơ hồ là ở kiếp nổ kim văn trận đồng thời. Này đầu hắc gám hệ nuốt thiên chín đầu dao, cư nhiên là miệng rộng một trường, bắt đầu không ngừng hướng trong đầu hút đồ vật. Vô luận là huyễn kỹ mang ra huy lực, vẫn là nước biển, lại hoặc là đã chết đi hải dị tộc thi thể, đều ở hắc gám hệ nuốt thiên chín đầu dao mở to buồn máu mồm to sau, tấn manh chiều chiều cái kia phương hướng dung đi. Những cái đó phân bố ở dao đầu phụ cận kim văn trận. lượng mang phát ra nổ vàng sau lại căn bản là không có thương tổn đến dao đầu mảy may này mang ra thương tổn toàn bộ đều bị dao đầu một chút không rơi toàn bộ căn ướt tuy rằng mỗi cái dao đầu bao trùm diện tích không nhỏ nhưng trung quy sẽ có chút lậu địa phương mà lạc cửu lê kia lập tức lại là 750 nhiều kim văn trận vì thế những cái đó dính sắt vào dao khu lọt lưới chi trận trực tiếp đem hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao vảy số bay không chỉ có dao xả vảy số bay Liền hát cám hệ nuốt thiên chín đầu dao mặt ngoài kia tầng thịt, đều tạc ra một đám hố. Thích uy căn bản không nghĩ tới này cắn nuốt kỹ năng toàn lực dùng ra, cư nhiên còn nuốt không xong những cái đó kim văn trận, thậm chí có một cái ấn phượng hoàng đồ hình kim văn trận liền ở hắn sườn phương bạo liệt. Thích uy giật mình. Phượng hoàng đồ hình kim văn trận. Thích uy theo bản năng cảm thấy có chút địa phương không đúng, nhưng còn không dung hắn nghĩ nhiều, dưới tòa hát cám hệ nuốt thiên chín đầu dao an đau. bắt đầu điên cuồng vặn vèo giao khu trận nếu như tới đông đưa làm thích Uy thiếu chút nữa liền đứng không vững cái này thích huy bất chấp nghĩ lại vội vàng ổn định thân thể trấn an dưới tòa hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao. ám ổn định bởi vì hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao nổi điên tám cực đại còn đảm đương loại nhỏ hắc động dao đầu còn đang không ngừng hút sở hữu có thể hút đến đồ vật ở kim văn trận đàn nổ vang sau may mắn còn tồn tại xuống dưới số đầu long thú Bởi vì Hắc Cám Hệ Nuốt Thiên chín đầu dao này một không hề dấu hiệu nổi điên, hoàn toàn đã bị ương cập. Thậm chí còn có hai đầu long thú tranh nẽ không kịp, bị Hắc Cám Hệ Nuốt Thiên chín đầu dao hút tới rồi trong bụng đầu. Long thú số lượng lại lần nữa giảm bớt, Lạc Cửu Lê bên kia áp lực sậu tùng. Mà nhìn trước mặt nổi điên quái vật khổng lồ, Lạc Cửu Lê ánh mắt gắng trầm. Nàng cần thiết mau chóng bắt lấy. Bằng không vô luận đối nàng, vẫn là đối Tiểu Bạch, đều không có một chút ưu thế đáng nói. Bởi vì nơi này chủ chiến tràng, vẫn luôn là Hải Dương. Sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động, thiếu niên hóa thành một đạo kim mang búp lên mã thượng. Giờ phút này là Cửu lê, hoàn toàn là hướng về phía hắc cám nuốt thiên chín đầu giao giao khẩu phương hướng đi. Nàng cái này hành động, quả thực dọa ra giống thiên một thân mồ hôi lạnh. Giống thiên, tiểu bệ hạ, trở về. Kim đồng thiếu niên ngoảnh mặt làm ngơ, nàng sau lưng kim sắt trường cánh. thậm chí ẩn ẩn hiện ra một tầng đỏ đậm ánh lửa ở vào hắc màu xanh lục quang màng nội thích huy, nhìn thẳng đến hướng hắn tới lạc cửu lê ám hắc hốc mắt trung lục mang hơi hơi loe loé kia tiểu tử đi tìm cái chết không kia tiểu tử quá giàu hoạn không có khả năng đi tìm cái chết lạc cửu lê tốc độ dị thường mau bất quá là nháy mắt nàng cũng đã từ trăm mét có hơn theo hắc cám nuốt thiên chín đầu dao thôn phệ thú kỹ đi tới chín đầu dao trước mặt Càng la tới gần, liền càng là có thể cảm thụ đến rõ ràng. Kia cổ phảng phất có thể đem hết thảy đều kéo vào dao khẩu sức kéo, làm lạc cửu lê kim đồng đột nhiên co rút lại. Gần. Chính là hiện tại. đột nhiên, kia bối sinh hai cánh kim đồng thiếu niên, sau lưng bốc cháy lên một tầng huyết sắc ngọn lửa, huyết sắc ngọn lửa thang phủ, hư hư bám vào kim sắc trường cánh phía trên, hình thành một phiến tôi mỹ dị thường hỏa cánh. Bốn phiến trường cánh trống lên. Tiêu phảng phân hóa thành quang thiếu niên, theo nàng đột nhiên rung lên cánh, cư nhiên ngạnh sinh sinh thoát ly hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao cắn nuốt quỹ đạo. Thích uy kinh hãi, vội vàng nâng lên một khắc chỉ tiểu tụy tay. Hắn trong tay ngưng ra màu đen năng lượng cầu, một cái chớp mắt ngưng kết, lại ở một cái chớp mắt phóng thích, như mũi tên hướng kim đồng thiếu niên vọt tới. Không thể làm tiểu tử này gần người. Lúc này thích uy cơ hồ bị lạc cửu lê đánh nát mặt cốt sau, đến ra huyết giáo hấn. Nhưng mà đối với thích uy này một kích, kim đồng thiếu niên chỉ là một cái nghiêng người liền tránh đi. Nhanh chóng đi vào hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao đôi mắt bộ vị, lạc cửu lê tay phải hư không nắm chặt, kim mang lập lòe, một phen sư văn quấn quanh trường thương, khoảnh khắc xuất hiện ở thiếu niên trong tay. Dẫn theo trường thương, lạc cửu lê không hề do dự, đối với trước mặt kia chỉ như đồng hồ quả lắc đại màu xanh lục dựng đồng một thứ. Màu xanh lục chất lỏng đột nhiên tràn ra, lại bị nước biển tách ra. ước hai mét lớn lên kim sắc trường thương ở lạc cửu lê lực đạo hạ chỉnh chi hoàn toàn đi vào 2 phần ba chỉ còn không dài một đoạn ở bên ngoài nay một kích tức khắc làm chỉnh đầu hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao đều điên rồi lạc cửu lê lại còn ngại không đủ tay vừa động chỉnh đem trường thương thoáng chốc châm hỏa kim sắc trường thương một châm hỏa hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao dao, dao mục chỉnh viên bị đốt cháy đến cái sạch sẽ không chỉ kêu đồng hồ quả lắc đại dao mục không có Chín đầu dao hốt mắt, một chút một chút bị kim sắc ngọn lửa ăn mòn. Hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao điên cuồng vạn bẻo chính mình giao khu, thô tráng giao đuôi nơi đi qua, trục chết vô số ở cách đó không xa xem diễn hải dị tộc. Hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao lực đạo thật sự quá lớn, lạc cửu lê trảo không được trường thương báng súng đột nhiên bị quăng đi ra ngoài. Này vung đi ra ngoài, thiếu niên vận khí tựa hồ không tốt lắm, mới vừa bị vứt ra đi. Liền đụng vào chịu lại đây một khác điều giao cổ. Nay vừa kéo, kia bối sinh bốn cánh kim đồng thiếu niên, cả người bay đi ra ngoài. Bất quá cũng may mắn, ở chín đầu dao chủ dao đầu dao mục bị lạc cửu lê chọc mù lúc sau, cắn nuốt cái này thú ký cũng đã đóng cửa. Bằng không lạc cửu lê cũng không phải là bị chịu bay ra đi, mà là khả năng trực tiếp đến chín đầu dao trong bụng đầu. Bất quá tuy rằng như thế, nhưng phía trước hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao cắn nuốt nước biển. hoàn toàn là số lấy 10 vạn tân kế mà toàn bộ hải mặt bằng tựa hồ tại đây hạng thú kỹ sử dụng hạ. giảm xuống bị chịu đến đầu váng mắt hoa là cửu lê có một cái chớp mắt cũng không biết chính mình hiện tại ở đâu nàng đánh cuộc đến mạo hiểm cho dù bị chịu một dao cổ nhưng nàng lại một chút đều không hối hận cắn nuốt cái này thú kỹ khó đối phó nếu chín dao đầu hợp tác chặt chẽ lấy hiện tại thực lực của nàng Hác ám hệ nuốt thiên chín đầu giao tổ hợp mà thành nhưng phòng ngự cũng như tiến công trận thế, muốn phá giải tốn thời gian cực kỳ. Lạc chín cả người bay đi ra ngoài, ngã ở vội vàng tới đón nàng kim mao hùng sư ngược trước. Giống thiên, tiểu bệ hạ, ngài thật là quá hồ nháo. Lạc cửu lê, ta sai rồi. Giống thiên, nó còn có thể nói cái gì? Giữa không trung Ấn thiếu ninh gãi gãi đầu, khó hiểu nói. Ta như thế nào cảm thấy toàn bộ hải mặt bằng đều tại hạ hàng? Phong Xuyên, không cần cảm thấy, hiện tại hải mặt bằng liền tại hạ hàng. Mọi người cả kinh. Phong Xuyên chỉ vào đảo nhỏ đá ngầm, các ngươi xem, lấy chỗ đó vì tham chiếu điểm. Mọi người sắc mặt, thực mau thay đổi. Đảo nhỏ phụ cận đá ngầm, đang nhanh chóng sông ra mặt nước. Đá ngầm bất động, kia động chính là toàn bộ hải mặt bằng. Và anh, đồng nhiên. Một đoạn màu đen loại xà thân thể đột nhiên lộ ra mặt nước, toàn bộ quá trình hai giây không đến, lại biến mất đi trở về. Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm. Thượng quan Ngọc Vũ cả kinh cái miệng nhỏ lớn lên, thiên. Đó là hải xà sao. Ta như thế nào giống như nhìn đến. Có móng nuốt. Xà nhưng không có móng nuốt, có móng nuốt những cái đó là lòng, hoặc là dao. Công tôn vô ưu nói lắp, ta... ta vừa mới cũng nhìn đến mặt trên có lợi chảo kia kia kia kia căn bản là không phải hải xa được chứ ấn thiếu ninh vui sướng khi người gặp họa lắc lắc đầu cái nào không biết sống chết cư nhiên dám trêu ngoạn ý nhi vô luận là long vẫn là dao hải đối với chúng nó tới nói liền sân nhà kia ưu thế quả thực không cần lại rõ ràng cảnh khởi đánh thành như vậy khả năng có mặt khác hải quái cùng này chín đầu dao long tranh địa bàn thượng quan ngọc vũ đồng ý đứng ở sau cánh đại bàng thượng lạc giật hàn nhìn mắt phía trước dao khu lộ ra tới địa phương theo sau lại đem ánh mắt di trở về nơi xa đánh đến kịch liệt hai mặt thân ảnh thượng mắt đen hơi chầm xuống hải dương chỗ sâu trong nhìn hoàn toàn không chế không được hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao thích huy trong lòng hung ác hoàn toàn không thấy trỏng trắng mắt đôi mắt nội điểm trạng lục mang uổng phí bạo trướng chấp khởi trong tay quần trượng thích huy mánh mà dùng sức Đối với hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao trên đầu tiêm giác cuối cùng một cái ám hoàn gõ đi. Giang giác. Kia tiệt tiêm giác ở màu đen quyền trượng đánh hạ, đông nhiên từ hệ dễ đứt gãy. Tiêm giác chặt đứt, bên trong lộ ra một cái màu đen đại lỗ thủng. Thích huy không có bất luận cái gì trần trờ, liền đem trong tay màu đen quyền trượng cắm vào cái kia lỗ thủng bên trong. Mà ở màu đen quyền trượng hoàn toàn đi vào thời khắc đó, nay tóc điên hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao, như là bỗng nhiên bị định trụ. sở hữu động tác đều ở kia nháy mắt đình chỉ dòng nước đánh sâu vào chợt yếu bớt lạc cửu lê hơi giật mình quay đầu lại đương kim đồng thiếu niên nhìn một lần nữa nâng lên dao đầu hơn nữa mỗi viên dao đầu thượng dao mục đồng loạt phát ra ra màu đen lượng mang khi trong lòng dâng lên một cổ không tốt lắm dự cảm này tư thế giống thiên tiểu bệ hạ này hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao bị trừ hồn lạc cửu lê trừ hồn giống thiên Chính là rút ra linh hồn, hoàn toàn chiếm linh quyền chủ động, trừ hồn một lần bị liệt vào cấm thuật, bởi vì vô luận là người vẫn là ma thú, một khi bị trừ hồn, liền cùng cấp với đã không có tự mình ý thức, bất quá trừ hồn loại này cấm thuật đối với người sử dụng mà đến, lại tồn tại cực đại thương tổn. Lạc cửu lê, chính là lao ra hỏa kia hiện tại không chết. Giống thiên, bọn họ đều minh bạch, chỉ cần thích uy không có chết, trận này đánh cờ phải tiếp tục đi xuống. Làm sao bây giờ? Tiếp tục giết chết hắn A. Lạc cửu lê, giống thiên, nếu này đầu chín đầu dao bị trừ hồn, vậy ngươi xem có thể hay không đem nó bước ra mặt nước, mặt nước hư cảnh đối với ngươi mà nói tương đối có lợi. Giống thiên, ta thử xem. Chín điều thô tráng dao đầu đồng thời nâng lên, mà có thể nhìn đến, chủ dao đầu một con dao mục giờ phút này châm mãnh liệt trường dương kim diễm. Kim diễm không chỉ có bên ngoài bộ đốt cháy chín đầu dao vẻ, đồng thời cũng ở nội bộ cũng nhanh chóng ăn mòn chín đầu dao huyết đủ. nhưng mặc kệ kim diễm như thế nào thiêu này đầu hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao đều như là không có cảm giác 17 chỉ đồng hồ quả lắc đại cặp mắt vĩ đại không hề chớp mắt nhìn cách đó không xa kim hoa hùng sư cùng thiếu niên đứng ở chủ dao đầu thượng thích huy xoa xoa vừa mới khụ ra vết máu kia trương già nua thả không có bất luận cái gì huyết sắc khuôn mặt hiện ra kinh hãi lệ khí tiểu tử để mạng lại Này một tiếng giống to đồng thời, chín chương giao khẩu đồng thời trương đại, từ bất đồng phương hướng, đột nhiên hướng kim ma hùng sư chạy trốn. Lạc cửu lê hình thể, tương đối với hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu giao tới nói, quá mức với tiểu, ở cắn nuốt cái này thú kỹ không phát động thời điểm, nàng ngược lại có thể chiếm ưu thế. Vấn đề này, Thích Huy cũng chú ý tới, hoàn toàn bị làm tức giận Thích Huy, cư nhiên là giơ tay, lại dính không ít máu. Ngâm định Long sát chi ma Lấy mô huyết đủ, triệu người chi danh. Long ma hiện. khan khan rách nát tiếng nói, không giống phía trước vang dội hữu lực. Thích huy thật sự liều mạng, hắn giờ phút này thậm chí ôm không phải người chết, chính là ta mất mạng thái độ đối với cùng lạc cửu lê trận này đánh cờ. Hắn anh danh, không thể hủy ở tiểu tử này trong tay. Nếu là thân hình khổng lồ, nhưng kia đầu kim ma hùng sư lại rất linh hoạt. Bất quá nhậm giống thiên lại linh hoạt. Nó thật đúng là đồng thời không đối phó được chín điều giao cổ. Hải Dương cái này nơi sân, đối nó tới nói bất lợi cực kỳ. Giống Thiên bên này không tốt lắm, Lạc Cửu Lê bên này cũng không tốt lắm. Thích huy lần này là bỏ vốn gốc, lần thứ ba triệu hồi ra tới long thú, cư nhiên nhiều đạt 50 đầu. Mỗi một đầu cấp bậc đều là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ. Lạc Cửu Lê sau lương hỏa cánh không có chết hồi, mà thêm vào hỏa cánh. làm nàng tốc độ hoàn toàn đuổi kịp và vượt qua một chúng long thú đột nhiên cắn chủ dao đầu kim mao hùng sư kéo chín đầu dao nhanh chóng hướng lên trên phủ chủ dao đầu bị cắn nếu là bình thường dưới tình huống này đầu hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao nhất định sẽ ăn đau rồi sau đó điên cuồng vặn vẹo thân hình rồi sau đó mới là phản kích nhưng là bị thích uy chịu hồn hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao lại hoàn toàn tỉnh đi bước đầu tiên tám điều thô dài dao cổ Nhanh chóng thay đổi phương hướng, rồi sau đó huyết bản mồm to đồng thời mở ra, cắn kim ma hùng sư các nơi. Kim ma hùng sư ăn đau, nhưng vẫn là không muốn buông ra khẩu, Tú lôi kéo hát cám hệ nuốt thiên chín đầu dao liền hướng lên trên phủ. Lạc cửu lê ở một chúng long thú chung xuyên qua, nàng mục tiêu thực minh xác, đó chính là Thích uy. Chỉ cần thích uy bất tử, như vậy này đó long thú tắc vĩnh viễn sắt không xong. Nhưng 50 đầu long thú tạo thành vòng dây. lại không phải như vậy hảo đột phá. Đem kim đồng thiếu niên ba tầng, ngoại ba tầng vây quanh lên, rồi sau đó nội tầng long thú đó là đầu tiên khởi sướng tiến công. Hồng liên một đời. Cao ước 2m5 đoá xích kim sắc hoa sen, mang theo mê hoặc nhận tâm hoa mỹ nhanh chóng nở rộ, theo sau ở long thú lại đây khi, dị thường tinh chuẩn đem cánh hoa sen khép lại. Bị xích kim sắc hoa sen vây khốn long thú, phát ra thảm thiết hy vang. Thiếu niên kim đồng lánh lệ, liên tiếp mây chiều, Thực mau liền đem nàng bên cạnh vùng, biến thành một phủng xích kim sắc hoa sen chi hải. Cách đó không xa Thích Huy, từ đầu tới đôi đều quan sát đến thiếu niên bên kia tình hình chiến đấu. Càng là xem, Thích Huy sắc mặt liền càng là kém, thậm chí nổi lên tĩnh mịch sám trắng. Rõ ràng kia thiếu niên chỉ là 11 mười 12 thánh kỵ sĩ, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? hắn linh lực như thế nào liền dùng không xong? Liên tiếp mấy chiêu lúc sau, Lạc Cửu Lê đã có chút thở hồn hẹn. Ma Long Thú, chỉ cần không có bị giết chết, vô luận trên người bị nhiều trọng thương, đều tựa hồ hoàn toàn không có bất luận cái gì tri giác. Sơn phương cùng phía sau dòng nước lực đánh vào hưởng phí tăng đại, thiếu niên kim đồng khẽ run, bằng vào thân thể đối nguy hiểm cảm ứng, chính là đem trường thương hướng sau lưng một hành. Và anh Long Thú đôi dài, một cái chịu ở thiếu niên hành ở sau lưng trường thương thượng, một khác điều còn lại là chịu ở lạc cửu lê cánh tay phải miếng lót vai thượng. Mặt sau có hai phiến cánh chim hơn nữa trưởng thương chống đỡ, nhưng thật ra không có gì, nhưng bên phải này một đôi, nhưng thật đau đến lạc cửu lê quất thẳng tới khẩu khí lạnh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hơn 40 đầu long thú vừa lên. Biển sâu chung kia mặt rượu sắc kim sắc, bị một đám màu đen long thú điên cuồng chén ép, ở ngắn ngủn một lát thời gian nội, lạc cửu lên nơi độ cao cư nhiên giảm xuống thượng trăm mét. Mà thích uy không có chú ý tới chính là, long thú vây công lạc cửu lê. Đem người đánh đi xuống, nhưng lạc kiểu lê rơi xuống vị trí, đúng là xích kim sắc nguồn sáng chỗ. Xích kim sắc nguồn sáng chỗ, cũng chính là kia nói xích kim sắc cột nước lúc đầu điểm. Và anh, toàn bộ mặt biển, vưởng phí lại lần nữa nhấc lên vạn trượng vận sóng. Ở vào giữa không trung ấn thiếu ninh đoàn người, xem đến hô to ngạc nhiên. Các ngươi xem, bóng dáng nổi lên. Ấn thiếu ninh ló đầu ra đi. Nếu không phải phàn ngạo lôi kéo hắn, phòng trường này thăm tham. Người của hắn liền ngã xuống. Công tôn vô ưu khinh bị nói, chúng ta lại không có hạt, đương nhiên khả năng nhìn đến. Ngữ điệu là ghét bỏ, nhưng công tôn vô ưu ánh mắt, lại từ mới vừa rồi bắt đầu, liền không có lại rời đi quá phía dưới mặt biển. Hắn không chấp mắt nhìn, xem đến nghiêm túc cực kỳ. Với anh, lại là một đoạn giao khu lộ ra, theo trong biển cự vật thượng phù, kia bóng dáng trở nên càng thêm khổng lồ, ở giữa không trúng phóng nhãn nhìn lại. đến ở rất xa địa phương mới xem tới được sắc sai công tôn vô ưu kinh hô ngoa tào, có phải hay không ta hoa mắt ta giống như nhìn đến phía dưới có một đầu kim sắc hải quái a kim sắc hải quái thượng quan ngọc vũ mở to hai mắt nhìn vê anh lại là một đoạn dao khu lộ ra mặt biển mà ở mọi người không thể tưởng tượng giống như là gặp quỷ trên nét mặt bọn họ thấy được một cái cắn dao cổ to như vậy sư đầu toát ra mặt nước sư sư tử ta triệt thảo tập võng trong biển đầu cư nhiên có sư tử không đúng hẳn là cư nhiên có hải quái trưởng thành sư tử bộ dáng quả thức chính là sống lâu thấy nhìn kia đầu bị tám điều dao cổ gắt gao còn lấy giờ phút này đang ở điên cuồng rẽ rủa kim mao cự sư ấn thiếu ninh bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp như thế nào này đầu kim mao hùng sư giống như có chút quấn mắt rốt cuộc rời đi ánh mắt ấn thiếu ninh cứng đờ xoay đầu đi, hắn nhìn về phía phan ngạo nói lắp, phan ngạo, ta, ta như thế nào cư nhiên, này này, này đầu sư tử hảo quen mắt, ta có phải hay không ở đâu xem qua a? ở ấn thiếu ninh hoảng sợ trong ánh mắt, phan ngạo chậm rãi gật đầu, kỳ thật ta cũng cảm thấy này đầu kim sư rất quen thuộc, hình như là ở đâu gặp qua. ấn thiếu ninh không bình tĩnh, ta thích cái thần, chẳng lẽ không phải ta hảo giác? Chẳng lẽ chúng ta thật sự gặp qua? Chính là, ta không quá nhớ rõ. Hắn giống như gặp qua, phan nạo cũng giống như gặp qua. Tuy rằng bọn họ là bạn cùng phòng, nhưng là bọn họ lại là ở thiên diệu bên trong nhận thức. Nói như thế tới, thời gian này đoạn có thể đại khái minh xác Đúng lúc vào lúc này, ở vào mặt nước kia đầu kim ma hùng sư, bị tám điều dao cổ quấn lấy khó chịu, nhịn không được ngửa đầu rít gào thanh. Giống. Điếc hai sư giống. banh đến người màng thai phát đau. Cùng sư giống cũng khởi, còn có bao phủ ở kim mao hùng sư thượng hừng hực kim diễm. Nhưng mà ở đây mấy người ánh mắt, lại tất cả đều đặt ở kim mao hùng sư. Đôi mắt thượng, cặp kia chuông đồng đại sư mục xanh biết như trầm thúy, ở cách đó không xa quang mang chết xạ trung, giống như là phỉ thúy trầm nạp vào đằng trung. Bỏ qua một bên hung tàn không tính, lại bỏ qua một bên uy nghiêm không nói, này một đôi xanh biết sư mục bọn họ thật sự là. quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Bởi vì kia rõ ràng chính là Ấn Thiếu Ninh sợ tới mức Tuấn Dung thất sắc, ẻm mạ. Này rõ ràng chính là Tiểu Ba Vương khế ước ma thú A A A A A Tiểu Ba Vương khế ước ma thú ở chỗ này, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tiểu Ba Vương cũng ở chỗ này A. Cái kia không biết sống chết dám đi chọc giao lòng, là Tiểu Ba Vương A. Là bọn họ thiên diệu người A. A Phi Cái gì gọi là không biết sống chết? Và miệng và miệng. Ấn thiếu ninh thực thất thố, nhưng ở đây, lại có cái so với hắn càng vì thất thố. Người mặc thanh bảo tuổi trẻ nam tử, đương hắn thấy rõ sư mục đích nhan sắc khi, cả người chấn động, lại là nhịn không được lui ra phía sau nửa bước, kia trương thanh nhã chắc tuyệt khuôn mặt tuấn tú thượng, rốt cuộc duy trì không được phía trước hờ hững. Không có bất luận cái gì do dự, lạc giật hàn thả người nhảy, trực tiếp từ sáu cánh đại bảng thượng nhảy xuống. sát, ngoa Tào a a a a a a giật, giật hàn sư huynh. Mọi người bị lạc giật hàn cái này hành động, suýt nữa dọa ra bệnh tim tới. Thượng quan Ngọc Vũ bước chân một vợn, liền muốn đi theo lạc giật hàn nhảy xuống đi, nhưng giữa đường chính là bị công tôn vô ưu giữ chặn. Vô ưu ngươi buông ra. Thượng quan Ngọc Vũ biểu tình kích động, giật hàn sư huynh đi xuống, ta cũng muốn đi xuống. Công tôn vô ưu một cái đầu hai cái đại. Ngươi nha đi xuống cái giám A. Bỏ qua một bên không biết hắn vì cái gì nhảy xuống đi không nói. Nhân ra là 12 dai 12 thánh kỵ sĩ. Ngươi đâu? Ngươi đi xuống làm gì? Tìm chết A. Công tôn vô ưu thật là cấp gia hỏa tới. Nếu là ngày thường, đánh chết hắn cũng không phải là thái độ này. Ấn thiếu ninh trong mắt đều sắp trừng ra tới. Hắn đôi mắt cũng không nháy mắt một chút. Vẫn luôn nhìn đến bọn họ chính phía dưới nổi lên một đóa nho nhỏ bắp nước. Mới lắp bắp nói. Ta ta, ta cảm thấy ta biết giật hàn sư huynh vì cái gì sẽ nhảy xuống đi. Không phải hắn tuyệt đỉnh thông minh, cũng không phải hắn có thể thấy rõ nhân tâm, mà là lấy giật hàn sư huynh đối tiểu Bá vương sủng ái, việc này không cần tưởng, hoàn toàn liền có thể đánh nhịp. Thượng quan Ngọc Vũ vội vàng truy vấn nói, vì cái gì? Chỉ vào phía dưới kia đầu liều mạng dễ rủa phản kháng kim ma hùng sư, ấn thiếu ninh sắc mặt quái dị, bởi vì kia đầu sư tử. là tiểu bá vương khế đước ma thú. Thượng quan Ngọc Vũ. Lít kia đoạn thời gian, nàng ra nhiệm vụ đi, mà sau khi trở về cũng vẫn luôn ở vội, căn bản không có thời gian đi xem lít hình ảnh. Nhưng lại không nghĩ rằng, đồng dạng không thể tin tưởng, còn có công tôn vô ưu Hắn giờ phút này biểu tình, liền cùng gặp quỷ không sai biệt lắm, kia tiểu tử. Thiệt hay giả? Phong xuyên gật đầu, thật sự. Cảnh khởi, so vàng thật đúng là. ấn thiếu ninh lừa ngươi là tiểu cầu công tôn vô ưu mới ngắn ngủn mấy ngày không gặp tia tiểu tử cư nhiên chạy đến trong biển đầu đi giống hùng sư rít gào tiếng động giống như có thể lay động thiên địa chiết xạ kim diễm quang mang mặt biển thượng sóng lớn rút khởi tám điều thô tráng giao cổ gắt gao cuốn lấy kim ma hùng sư rồi sau đó một chút một chút buộc chặt ý đồ đem kim ma hùng sư triền chết ở mặt biển thượng nhưng tia đầu thân khoác hắc kim thú giáp kim ma hùng sư Cũng không phải ăn chay, ở đệ nhất thanh dít gào sau chỉnh đầu hùng sư đều bị kim sắc ngọn lửa bao vây ở bên trong. Nóng rực lửa cháy đốt châm dao cổ, phát ra bang chi bang chi thanh âm, mà tới gần kim mao hùng sư sống lưng kia một đoạn dao cổ, bị đốt châm đến đã có thể nhìn thấy dày đặc bạch cốt. Mà kia sâm bạch xương cốt, ở đụng tới kim diễm khi, giống như phía trước dao lân bị đốt cháy. Nay người ở bên ngoài xem ra chỉ là thoáng hạ xuống hạ phong chiến cuộc. lại ở giống thiên chính mình xem ra lại đối nó thập phần bất lợi bởi vì nó biết này hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao liền ở vừa mới bị trừ hồn chỉ cần thích uy bất tử chỉ cần kia lao đông tây còn có một hơi ở như vậy hiện tại quấn lấy nó này hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao liền còn sẽ tiếp tục tiến công biển sâu bên trong kim đồng thiếu niên một tay đem bên trái long thú trấn khai nhân tiện trường thương đường ngang chặn trước sườn dối lợi chảo Dục muốn đánh út về phía nàng ngực long thú phía bên phải dòng nước biến động kịch liệt thiếu niên ánh mắt căng thẳng đang muốn đem phía sau kim dược thu nạp lại tại hạ một cái chớp mắt kinh giác chính mình hai cánh bị bắt được long thú toàn thân trừ bỏ đôi mắt bộ phận không có hắc lân bao trùm địa phương khác đều có vảy mà đuôi dài cùng với đôi tay địa phương là vảy nhất cứng rán chi màu đen vảy cùng kim linh vũ kịch liệt cọ sát ở khoảnh khắc tựa hồ có ánh lửa lập lòe Một tả một hưu, bốn đầu long thú hợp lực kéo lại thiếu niên kim Dực. Lạc cửu lê trường thương, còn lại là bị phía trước kia đầu long thú ủng phí buộc chặt lợi trảo chế trụ, rút ra không thể. Ở thiếu niên con ngươi co chặt hết sức, phía bên phải phương một đầu long thú đuôi dài hùng hăng ném tới. Mang theo sắc nhọn vậy đuôi dài, trực tiếp đánh nứt ra thiếu niên bên phải miếng lót vai cùng bảo vệ tay kim giáp kia như nhận vậy ở thiếu niên cánh tay phải thượng lưu lại một đạo vết máu thật sâu. lạc cửu lê chịu khẩu khí lạnh kia một kích cảm giác giống như là bị người cầm cơ hung hăng cắt cánh tay thượng làn da đau đến nàng đều có chút phát run đứng ở chủ giao đầu thượng thích huy nhìn nơi xa tình hình chiến đấu thấy đánh cờ lâu như vậy sau thiếu niên rốt cuộc thấy huyết tức khác hưng phấn đến nhịn không được nết miệng hắn mặt bộ xương cốt trên cơ bản là bị lạc cửu lê toàn bộ đánh nát này nết miệng cười hoàn toàn là dựa vào thần kinh cùng da thịt liên lụy dị thường quỷ dị nhưng mà hắn này mà tươi cười còn không có hoàn toàn triển khai lại bị đáy biển chỗ sâu trong nguồng phí bạo trướng xích kim sắc quang mang chấn động bị hơn 10 đầu long thu ấn công kích kim đồng thiếu niên đương nàng rơi xuống đến ly xích kim sắc nguồn sáng chỉ có năm sáu mễ khi nguồn sáng sậu lượng so sánh nguyệt này một đầu xích kim sắc ảo ảnh phượng hoàng tự nguồn sáng trung bay ra chiều cao ước vì 5 mét xích kim sắc phượng hoàng phía sau 9 điều đuôi dài gọt giũa toái kim sắc lượng mang xinh đẹp cực kỳ kia đầu nào ảnh phượng hoàng lao ra sau một cái chấn cánh nháy mắt liền đem độ cao để cao năm mét nhiều rồi sau đó kim rực đảo qua đột nhiên liền đem ấn thiếu niên cánh chim bốn đầu lòng thú quét hai phượng minh lành lót cho dù ở trong biển lại cũng có thể chuyển ra ngàn dặm có thừa từ hào ảnh phượng hoàng xuất hiện đến lạc cửu lê cánh chim giam cầm bị giải trừ toàn bộ quá trình thêm ở bên nhau lại liền hai giây đều không đến lạc cửu lê cũng là ngây người một chút Ngay lập tức sau đột nhiên một chân đá phi kia đầu chế trụ nàng trưởng thương long thú, rồi sau đó trưởng thương một cái quay lại, đâm xuyên qua phía trước cho nàng một móng vuốt long thú trái tim. Mà ở lạc cửu lê mới vừa đem trường thương từ kia đầu long thú ngực rút ra khi, nàng liền nghe thấy sau lưng nào ảnh phượng hoàng lại là trường minh thanh. Lành lót, hương phấn, mang theo sắp sửa trở về căn nguyên nóng bỏng. Lạc cửu lê còn không có phản ứng lại đây, liền rác tựa hồ có kim mang từ phía sau vòng lại đây. Ngay sau đó chui vào nàng giữa mày. Kim mang hoàn toàn đi vào giữa mày kia một khắc, thiếu niên kim sắc con ngươi ngoại vòng, đột nhiên nhiều một tầng như máu đỏ đậm. Này biến cố quá nhanh, phía trên thích uy tươi cởi cứng đờ, hốc mắt quanh thân gần xanh nổi lên bốn phía, tựa hồ đối với trước mặt này mạc phát sinh, cực kỳ không thể tưởng tượng. Vừa mới kia đầu là... Phượng Hoàng. Không. Như thế nào sẽ... Phượng hồn mảnh nhỏ như thế nào sẽ bị kia tiểu tử đồng hóa? Sao có thể? Năm đó một nửa phượng hồn mảnh nhỏ vận hồi vô biên ám lĩnh, lại ở trải qua này vô tận đêm dài thời điểm ra ngoài ý muốn. Kia Chi phụ trách vận chuyển đội ngũ, chỉ có một người tồn tại trở về. Mà người nọ mang về phượng hồn mảnh nhỏ, cư nhiên so báo cáo chung thiếu một khối, sau lại vừa hỏi mới biết được, nguyên lai là ở đi ngang qua vô tận đêm dài khi, bị hải quái tập kích. kia mau mất đi phượng hồn mảnh nhỏ, không thể tìm. Đợi ngàn năm, bị sắp đặt ở trong tối linh gác cao phượng hồn mảnh nhỏ, mới rốt cuộc có gì động Vì thế đại nhân liền phái hắn tới vô tận đêm dài, con dị thường thành công liền truyền tống đến phượng hồn mảnh nhỏ sở tại phụ cận. Chỉ là, nay hết thể biến cố, thích huy đều sở liệu chưa kịp. Kim đồng thiếu niên quanh thân, ở ngay lập tức lại lần nữa hiện ra 10 cái kim văn trận. Mà lúc này đây, kia bị thành phê triệu hồi ra tới kim văn trận nhất bên ngoài kia một tầng lại là mạ lên một tầng như máu màu đỏ đậm chỉnh phê kim văn trận uy lực so với phía trước nháy mắt cao một cái cấp bậc không ngừng vê anh vê lại là ngay lập tức kia mười cái mạ xích biên kim văn trận đồng thời nổ vang mà ở kim đồng thiếu niên phụ cận long thú ở thiếu niên này một cách sau dễ dàng bị tạc nứt thành mảnh nhỏ mảnh nhỏ bốc cháy lên minh hỏa. thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, thật là chết không toàn thời. Cơ hồ ở Kim Văn trận nổ mạnh thời khắc đó, Kim Đồng thiếu niên dưới chân sáng lên Linh Văn, mười một đem Kim sắc tiểu đoàn kiếm nhanh chóng xuất hiện ở thiếu niên quanh thân, mà Linh Văn trong trận Kim mang lại lần nữa bạo trướng, một phen tiểu đoàn kiếm mô hình chậm rãi xuất hiện. phía dưới hải vực Kim mang chói mắt, cơ hồ xua tan vạn dặm hắc ám, mà Thích Uy cũng ở thời điểm này phục hồi tinh thần lại. Ở Hoàng Luận Trung, hai năm trước cùng với lần đó cực vực nơi tìm tòi ký ức đột nhiên hiện lên ở trong đầu. Đồng nhiên, một đạo linh quang sẽ qua, thích huy thân hình chấn động. Vàng dòng phượng Hoàng Vương lại không nốc, biết bọn họ ở tìm nàng, ở cánh chim không có đầy đặt trước, đương nhiên là đến đem chính mình che giấu hảo. Lui một bước tới nói, liền tính luân hồi chuyển thế trở về Vàng dòng phượng Hoàng Vương, không có ý thức được vấn đề này. Nhưng Hoàng Tôn đâu? kia nam nhân cũng sẽ không không thể tưởng được. Cho nên, ai quy định bọn họ nhìn đến nữ nhân, liền có thể là vàng dòng phượng hoàng vương. Nam nhân đâu? Cũng hoặc là thiếu niên đâu? Giờ phút này thích uy hối hận cực kỳ, hắn hẳn là ở thiếu niên xuất hiện ở chỗ này. Không. Ở hai năm trước nên nghĩ đến này vấn đề. phượng hôn mảnh nhỏ bị vàng dòng phượng hoàng vương thu hồi, này lại muốn lấy về tới, khó như lên trời. Trước mặt kim mang một lược, kia bị 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm vây quanh thiếu niên, lại là lập tức liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, thích huy trong lòng hoảng hốt. 12 giai nàng cư nhiên thăng cấp, nhìn trước mắt khuôn mặt rách nát lao giả, thiếu niên lăng môi gợi lên, lao đông tây, ta cảm thấy ngươi phía trước nói một câu rất đúng. Thích huy thân hình cứng đờ, không có một kia tròng trắng mắt đôi mắt, lục điểm bất an nghẹ lên, ra tới hốn, luôn là phải trả lại. Thiếu niên trầm thấp hoa lệ tiếng nói, như yêu mê hoặc. Tại đây câu nói rơi xuống đồng thời, thích uy liền thấy kim mang như điện chạy tới. Trong mắt lục điểm ở khoảnh khắc phóng đại tới rồi cực hạn, cơ hồ đem thích uy toàn bộ hốc mắt đều dính đầy, rốt cuộc cũng là 12 mười 12 thánh kỵ sĩ, hơn nữa là mặt vị áp chế thành đỉnh tồn tại. Ở kia đem kim sắt trường thường đã đâm tới cuối cùng một khắc, thích uy nghiêng nghiêng người, kia đem vốn dĩ hướng tới thích uy trái tim đi kim sắt trường thường. xuyên thấu thích uy bên phải ngực thiếu niên đôi lông mày khe nhết không có một tia tạm dừng nhanh chóng đem trường thương rút ra nàng bỗng nhiên cảm thấy cứ như vậy đem này lão đông tây giết chết giống như quá mức tiện nghi hắn hai năm trước nàng bị đuổi theo đánh cuối cùng bị giống thiên đưa đến cực vực nơi ở cực vực nơi bên trong chỉ là hôn mê nàng liền ngủ ba tháng mặt sau lại không thể không dưỡng nửa tháng thương đem trường thương vừa thu lại là cửu lê kim ủng đạt thủy Lưu loát nhảy lên chủ giao đầu, rồi sau đó ở chủ giao đầu thượng ấn thích huy lại tấu một lần. Từ mười một giai 12 thánh kỵ sĩ, thăng cấp 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, lạc cửu lê thân thể lại được đến cường hóa, này tấu khởi người tới lực đạo, thành tăng gấp bội thêm. Lần này không ngừng là mặt bộ, thích huy cả người xương cốt, cơ hồ đều bị thiếu niên đánh nát. Kia thân xuyên màu đen áo choàng láo giả, mềm mại nằm liệt chủ giao đầu thượng. Thích huy từng ngụm từng ngụm hộc máu máu tươi. Sắc mặt bạch đến dọa người. Ha ha ha ha ha ha ha, ha. Đống nhiên thích uy há mồm cười to, cười đến điên cuồng. Mà sau một hồi, thích uy mới dừng lại xuống dưới, ánh mắt như lệ quỷ xâm hàn, mang theo nùng liệt không cam lòng. Phượng cửu lê, ngươi đến may mắn ngươi có một cái tâm tư kín đáo nam nhân. Bằng không ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể đứng ở chỗ này. Thiếu niên nhẹ sách thanh, hung hăng đạp lên thích uy lương thượng, nghiền ác, đấu kỵ à. Ngươi cũng đi tìm một cái a. Động nhiên, thích huy run rẩy giơ tay, hắc ám, hiến tế, cưỡng chế thức tỉnh, truyền, truyền thống, khan khan thanh âm, suy yếu đến cơ hồ không thể nghe thấy, tựa hồ dùng hết sở hữu sức lực. Mà phía trên, ở thích huy nói rơi xuống sau, lại là chuyển đến thanh rồng âm. Lạc cửu lê sắc mặt biến đổi, thảo đều chết đã đến nơi, cư nhiên còn tới làm sự tình. Lạc cửu lê có thể nhìn đến. Nàng sở chạm chủ giao đầu, giao trên đầu tiêm giác, này thượng ám văn vòng hoàn quang mang bạo trướng. Kia ước vì bốn mễ lớn lên tiêm giác, bay nhanh thật dài, biến thô. Đến cuối cùng, cư nhiên là mang lên mấy phần chân long khí thế. Tay phải nắm chặt, thiếu niên triệu ra trường thương. Lạc Cửu Lê chấp nhất trường thương, nhất cử đâm vào thích uy trái tim. Giờ khắc này, Lạc Cửu Lê mạc danh có chút hối hận. Sớm biết rằng lão già này thế, nhưng sẽ làm sự tình. vừa mới nàng nên lập tức giết chết hắn. cha tấn, cha tấn cái cầu, hiện tại nàng lại là một thân phiến toái thập phần kỳ dị, liền tính là thích uy không có hơi thở, nhưng này bị thích uy chịu hồn hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao, lại như cũng là sinh long hỏa hổ, đem mặt trên giống thiên lăn lộn đến quá sức, Dao đầu thượng tiêm rác còn ở thật dài, mà lạc cửu lê nhớ tới lúc sau cùng giống thiên nói qua nói, nay đầu chín đầu dao trên đầu ám hoàn rất sáng. Đây là dao long muốn thăng cấp, hoặc là thuần hóa huyết mạch dấu hiệu. Thăng cấp, hoặc là thuần hóa huyết mạch. Vừa mới lao ra hỏa kia nói cái gì tới? hắc ám, hiến tế, cưỡng chế thức tỉnh, truyền truyền thống. hắc ám, này hình như là kia đầu hắc ám hệ chín đầu giao tên. Hiến tế, này cái quỷ gì? Cưỡng chế thức tỉnh, này nên không phải là cưỡng chế thức tỉnh huyết mạch đi. Ta lặc cái đi. Rồi sau đó mặt cuối cùng một cái từ, còn không đợi lạc cửu lê nghĩ nhiều, nàng dưới chân này đầu bị cưỡng chế tăng lên huyết mạch hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao, lại lần nữa phát khởi cùng tới. Trình đầu hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao, như là đã chịu cực đại kích thích, lại như là ở thừa nhận cực đại thống khổ, 17 chỉ màu xanh lục dao mủ tất cả đều là co rút lại thành đường nét. Lạc cửu lê ngước mắt nhìn lại. kim đồng lại đang xem thanh nơi xa kia mặt nhanh chóng chiều cái này phương hướng tới gần thanh ảnh khi đột nhiên con rút lại tới rồi cực hạ cho dù kia mặt thanh ảnh di động tốc độ phi thường mau nhưng lạc cửu lê vẫn là nhận ra tới đó là nàng ca ca trong lòng lột bộc hạ kim đồng thiếu niên đột nhiên rung lên cánh hóa thành một đạo kim mang sông thẳng mà thượng nơi này quá nguy hiểm không thể làm ca ca tới kim xác lưu quang nơi đi qua Lưu lại một đạo thiển kim sắc quang ngân, huyện Mỹ dị thường. Bên kia, đang ở cấp tốc lặn xuống lạc giật hàn, hình như có sở cảm, đem ánh mắt nhìn về phía sơn vương. nay vừa thấy, hắn ngây ngẩn cả người. nay phiến hải vực chỗ sâu trong, tựa hồ trải qua quá phi thường kịch liệt đấu tranh, thật phần kỳ dị so mặt trên không chung còn muốn lượng thượng vài phần. Giờ phút này, kia nói phảng phất hóa thành tia chớp, chính bay nhanh chiều hắn tới gần kim mang. là hắn nhất quen thuộc tồn tại người nhỏ là bị hắn đặt ở đầu quả tim chân bảo độc nhất vô nhị bảo bối mới vừa tấn xong cấp lạc cửu lê Trông lên ở kim sắc cánh chim thượng màu đỏ đậm ngọn lửa này thượng màu đỏ đậm tựa hồ là càng vì nồng đậm chút bất quá là trong chốc lát thời gian lạc cửu lê liền tới tới rồi lạc giật hàn trước mặt trước mặt nam nhân như cũ thanh tuấn nhưng tựa hồ tiểu tụy không ít cặp kia thuần màu đen đôi mắt cũng nổi lên chút tơ máu Lạc cửu lê há miệng thở dốc, sở hưu muốn nói, cuối cùng đều hóa thành một tiếng nhẹ gọi. "Ca ca ta đã trở về. Câu nói kế tiếp, bởi vì thanh bảo nam nhân bỗng nhiên động tác, không có nói ra. Ở bị ôm vào trong lòng ngực thời khắc đó, lạc cửu lê ngay cả vội triệt hồi sau lưng kia phiến xích hồng sắc hỏa cánh. Tuy rằng kia hỏa hiện tại nàng còn không có lộng minh bạch chủng loại, nhưng hiện giờ nàng vừa mới mới vừa thăng cấp xong, không xác định có thể hay không khống chế được hảo. Mà có thể đem hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao vậy đều thiêu dung đồ vật nàng chịu không dám cấp ca ca chạm vào. Lạc cửu lê có thể cảm giác được ôm nàng cánh tay dài dần dần buộc chặt, lực đạo thập phần đại, lướt qua kia lực đạo ngoại, còn mang theo. Khẽ run, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao đuôi dài quét tới, kim đồng thiếu niên ánh mắt căng thẳng. Ca ca, nơi này không an toàn, chúng ta trước đi lên. Nước biển lưu động lực lượng, bay nhanh phát sinh thay đổi. lạc giật hàn cũng cảm giác được đem trong lòng ngực thiếu niên buông lỏng mang theo người liền muốn hướng lên trên thiếu niên con con kim đồng trở tay ôm lạc giật hàn sau lưng kim rực chấn động hai người nhanh chóng thượng phủ ấn thiếu ninh nhịn không được lại lần nữa ló đầu ra đi a a a a a các ngươi mau đến xem cái kia chín đầu dao giống như giống như giống như muốn hóa rồng. tham tham mắt thấy ấn thiếu ninh lại muốn ngã xuống Phàng ngạo chạy nhanh đem người lôi kéo, theo sau mới đưa ánh mắt gì qua đi. Có cái không quá đáng tin cậy bạn cùng phòng, cũng là sốt ruột. nay vừa thấy, hắn cũng là chấn kinh rồi. Phía dưới hải vực. Kia đầu quấn lấy kim ma hùng sư chín đầu dao, cả người sáng lên ám sắc mang, mà cắn kim ma hùng sư bất đồng bộ vị tám dao đầu. Này thượng tiêm giác chính bay nhanh biến trường, mở rộng chi nhánh. Tiêm giác thượng ám hoàn, phát ra ra nồng đậm cực hạng quang, lại là màu đen hắc. như là thế gian dạy nhất trọng mặt trái cảm xúc kia vốn là chân bóng dao đầu nhanh chóng trường ra từng cây màu đen dâu dài mà tùy theo mọi người có thể thấy tám dao đầu hình dạng ở dần dần thay đổi dần dần xu hướng với long nay thật là xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm công tôn vô ưu khiếp sợ cực kỳ giờ phút này hắn thậm chí liền nói chuyện đều không quá nhanh nhẹn nếu ta không nhớ không lầm nói đi học thời điểm lão sư Lao sư đã từng nói qua, từ giao hóa thành lòng, đến trải qua ít nhất 18 trọng thiên tím lôi kiếp. Chính là hiện tại. Lôi. Có cái quỷ. Nay phiến hải vượt sắc thật cực độ không bình tĩnh, nhưng cùng mặt biển điên cuồng phập phồng hình thành tiên minh đối lập, là bình tĩnh đêm tối. Tuy rằng không có minh nguyện, tuy rằng cũng sao trời, bất quá nhân ra chính là tĩnh. Tiếng sấm. Không có. Giống. Mang theo đau cùng giận sư giống. Vang vọng khắp không trung. Ở hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao phát sinh sau khi biến hóa, rõ ràng có thể thấy được kia đầu Kim Mao Hùng Sư lấy một loại cực nhanh tốc độ hoàn toàn ở vào hạ phong. Mà Kim Mao Hùng Sư là sư khu thượng Kim Diễm, cũng dần dần dần dần ảm đạm đi xuống. Mấy người đều có thể xem minh bạch, bị tám điều dao cổ chặt chẽ cuốn lấy Kim Mao Hùng Sư, nó lớn nhất vũ khí chính là trên người Kim Diễm. Nếu Kim Diễm một khi toàn bộ tắt, như vậy liền tương đương với đem nó nhanh vứt đều gạt bỏ nhìn thống khổ rít gạo kim ma hùng sư ấn thiếu ninh kiến nghị nói a chúng ta muốn hay không đi giúp giúp tiểu bá vương khế ước mà thu a ha người nhà đích xác định không phải ở đầu ta công tôn vô ưu giật mình ấn thiếu ninh mục một khuôn mặt lắc đầu đi hỗ trợ có vấn đề sao giống như không có a công tôn vô ưu vừa thấy ấn thiếu ninh như vậy Liền biết hắn không có suy nghĩ cẩn thận, ngươi cảm thấy ngươi đi xuống có thể hỗ trợ, mà không phải. Thêm phiền. Liền kia đầu đang ngồi hóa rồng hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao, đối phó bọn họ một đám, phòng trừng cũng chỉ là vây vây cái đuôi chuyện này. Nhân ra này hình thể, nay thực lực, một cái đuôi đều có thể đưa bọn họ hết thể đánh ra ngàn dặm ngoại. Ấn thiếu ninh khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng. Dưới tình huống như vậy, thật sự chỉ có thể nói thực lực là ngạch thương. Trầm mặc một lát thượng quan ngọc vũ, đống nhiên nói, ta cảm thấy này chín đầu dao không bình thường, liền tính là hóa rồng, phòng trừng sau đó không lâu cũng sẽ chết. Cảnh khởi những mày, nói như thế nào? Thượng quan ngọc vũ, huyết mạch cao quý ma thú, thực lực mỗi một lần phát sinh đại biến thiên, đều sẽ nên đón lôi kiếp, mà hiện tại, không có. Hóa rồng bực này sự, tuyệt đối là một cái bay vọn, nhưng các ngươi xem hiện tại không trùng căn bản là không có muốn xuất hiện lôi kiếp dấu hiệu. phong xuyên nói tiếp này xác thật thực không bình thường nếu không đi bình thường chỉnh tự nói thiên địa quy tắc cũng sẽ không cho phép kết quả cuối cùng cũng xác thật chỉ có ngã xuống ấn thiếu ninh mắt sáng rực lên vội vàng xuống phía dưới liền hô tiểu bá vương kia đầu khế ước ma thú ngươi chống đỡ a kia đầu chín đầu giao thực mau sẽ chết ngươi đem nó ngao chết chính là ngươi thắng công tôn vô ưu mẹ nó thiểu năng trí tuệ cảnh khởi sư đệ ta bỗng nhiên không nghĩ nhận thức ngươi phong xuyên ta thế nhưng không lời gì để nói phan ngạo hắn không phải ta ký túc xá phía dưới đang ở cung hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu giao tiến hành kịch liệt đánh cờ giống thiên cắn dao đầu động tác hơi hơi một đốn đại miêu bích sát sư mục hướng ta liếc mắt một cái ấn thiếu ninh thân mình cứng đờ một mặt đem đầu xoay qua tới ta cảm thấy vừa mới nó ở khinh bị ta kết quả ấn thiếu ninh đợi trong chốc lát Cũng chưa chờ tới phản ứng người của hắn. Ấn thiếu Ninh Quân lấy kim ma hùng sư hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao, Trên người hắc mang uổng phí vừa thu lại. Hắc mang tan đi lúc sau, Chín đầu cự thú thân hình tượng vẻ, Này thượng hoa văn nhanh chóng đã xảy ra thay đổi, Thô nhất cái kia dao khu hai sườn, Trường ra một đôi sắc bén cự trảo. Hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu dao, Tại đây một khắc, Chính thức tiến hóa vì hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu long. Kim ma hùng sư trên người kim diễm bổng phí tối sầm một cái độ. Ngay sau đó, kim ma hùng sư cổ, đã bị ba cái dương buồn máu mồm to long đầu hùng hàng cán. Giống. Sư giống rung trời, mang theo khó nén đau ý. Mặt trên mọi người, cũng nóng nảy. Mau mau mau, ngẫm lại biện Pháp A. Nó muốn chịu đựng không nổi. Ấn thiếu ninh bực bội gái gái tóc. Và anh Ấn thiếu ninh nói vừa mới lạc, phá thủy âm hưởng khởi. Thôi rượu kim mang tận trời mà thượng. Ấn thiếu ninh sửng sốt, ngay sau đó trừng thẳng đôi mắt. Kia nói quang hình như là. Chiều bên này. chớ hạ, kim mang. hoa tiểu bá vương a a a a. Ấn thiếu ninh kêu gọi còn không kịp xuất khẩu. Kia nói kim mang cũng đã đi tới sáu cánh đại bàng trước mặt. Bối sinh kim dược thiếu niên, người mặc rượu sắc hoàng kim chiến đến giáp. Tỏa khắp kim mang phất quá thiếu niên kinh hồng xu lệ khuôn mặt, mang ra vô song thanh khiết. Cặp kia con ngươi vựng nhiễm một vòng màu đỏ đậm kim đồng, tựa hồ có vàng dòng huyết toàn sái lạc, hoa mị yêu dị. Ở lạc cửu lê đột nhiên xuất hiện thời khắc đó khi, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ấn thiếu ninh cả kinh miệng đại trương. Hắn như thế nào cảm giác, tiểu bá vương khí thế giống như. Biến cường không ít. Đem lạc giật hàn đỡ thượng sáu cánh đại bàng, lạc cửu lê cúi đầu nhìn nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, đang muốn muốn chấn cánh. Lại không nghĩ rằng đống nhiên bị lạc giật hàn kéo lại tay. ca ca cùng người cùng đi. Lạc giật hàn nói được thực nghiêm túc. Lạc cửu lên ngẩn người, ánh mắt hơi ám. Mà xuống một cái trước mắt, liền ở hấn thiếu ninh bọn người cho rằng thiếu niên sẽ không đáp ứng khi. kia bối sinh hai cánh kim đồng thiếu niên, lại ngoan ngoan cười. Hảo a, Cong lên mắt vàng, thanh triệt thấy đáy, hoàn toàn không dính nhiễm bất luận cái gì âm u cảm xúc. kia mặt tươi cười, tươi đẹp như mặt trời mới mọc. Xinh đẹp cực kỳ. Bao gồm lạc giật hàn ở bên trong, mọi người đều có chút thất thần. Mà đúng lúc này, vừa mới cái kêu cười đến sán lạng kim đồng thiếu niên, lại đột nhiên ra tay, một cái thủ đao liền chém vào trước mặt thanh bảo nam tử phần cổ chỗ. Này biến cố phát sinh đến quá đột nhiên, mọi người hoàn toàn chính là vẻ mặt một bức. Tiểu tâm đỡ lây dục muốn ngã xuống lạc giật hàn, lạc cửu lê ngắm phong xuyên liếc mắt một cái. Phong xuyên hiểu ý, nhanh chóng tiến lên. Đem lạc giật Hàn tiếp nhận. Lạc cửu lê, ta qua đi một chuyến, mà các ngươi tắc đi cùng cá mập đảo thập tuyệt bộ lạc trô đó tìm hiên viên manh, nàng liền ở nơi đó. Nói xong, lạc cửu lê cũng không đợi mọi người theo tiếng, sau lưng đỏ đậm hỏa cánh tái hiện. Mà cùng hỏa cánh đồng thời xuất hiện, còn có 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm. Nhìn kêu 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm, mọi người biểu tình lại nên đón một lần kịch biến. 12 hai giai mười thánh kỵ sĩ người nọ cư nhiên thành 12 hai giai mười thánh kỵ sĩ nói tốt thiên diệu năm nhất học sinh đâu nói tốt muốn cho sư huynh sư tỷ đi ở phía trước đâu bốn cánh đột nhiên chấn động thiếu niên thân ảnh nhanh chóng biến mất mà nhìn kia nói bay nhanh đi xa lưu quang công tôn vô ưu cắn rằng đi cái gì thật đúng là đi a ấn thiếu ninh kinh hô chính là chính là tiểu bá vương còn ở chỗ này a Công tôn vô ưu hít một hơi thật sâu, đầu tiên, chúng ta lưu tại nơi này không có gì tác dụng, còn không bằng nghe hắn nói, đi kia cái gì của cá mập đảo đem người tiếp trở về. Tiếp theo, ngươi cho rằng chín đầu long là ăn chay. Đến lúc đó nó phóng đại kỹ, vạn nhất chúng ta tránh không khỏi làm sao bây giờ. Chẳng phải là làm hắn phân tâm ra tới cứu chúng ta. Ấn thiếu ninh á khẩu không trả lời được. Như vậy tưởng tượng. bọn họ lưu lại nơi này xác thật không có bao lớn tác dụng không hẳn là không chỉ có không giúp được vội còn một giây sẽ kéo tiểu bá vương chân sau đỡ lạc giật hàn phong xuyên trầm giọng nói nghe lạc đạo sư cảnh khởi điểm đầu nhanh chóng giá khởi sáu cánh đại bàng đi xa mau đến hai đầu cự thú chiến trường khi lạc cửu lê quay đầu lại nhìn mắt thấy sáu cánh đại bàng đi xa mới trong lòng khẽ buông lòng. nàng có loại dự cảm thích huy cuối cùng kia truyền tống hai chữ khẳng định có cái gì giấu ở trong đó nơi này không an toàn nàng cần thiết đem ca ca lộng đi đến nỗi này đầu hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu long a nàng sẽ cùng giết chết kia lão đông tây giống nhau đem nó cũng giết chết bốn cánh tê động bất quá là một lát kim đồng thiếu niên cũng đã đến đến gần rồi kia đầu thành công hóa rồng chín đầu dao hóa rồng sau hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao hình thể lại lần nữa chướng đại một vòng mà bị kia đầu bị chín đầu long quấn lấy kim mao hùng sư chính thống khổ thất bảo giống thiên trở về theo thiếu niên này một tiếng bị cuốn lấy gần hít thở không thông kim mao hùng sư hóa thành một đạo kim mang biến mất ở mặt biển thượng công kích mục tiêu lập tức không thấy hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu long thoạt nhìn có chút nghi hoặc bất quá này nghi hoặc cũng liên tục không lâu Đưa một cái long đầu nhìn đến kia nói hướng tới chính mình mà đến kim sắc lưu qua khi, dựng đồng trạng long mục đột nhiên co rụt lại, lại lần nữa mạn thượng thô bạo. Giống như bị khiêu khích, chín long đầu đồng thời giơ lên, ngâm nga. Điếc thai rồng ngâm thanh phiêu ra thật xa, phạm vi vạn giảm đảo nhỏ, đều đã xảy ra hoặc đại hoặc tiểu nhân chấn động. Lạc cửu lê không sợ chút nào, ở kia phiến phượng hồn mảnh nhỏ trở về sau, cái loại này đến từ linh hồn thoải mái cảm. Có trong nháy mắt làm nàng cảm giác chính mình được đến tân sinh. Ở thoải mái qua đi, liền xuất hiện ra phản phất là sự không xong lực lượng. Mỗi một cây huyết quản đều ở kêu gạo, mỗi một khối huyết nhục đều ở ho hét, nàng hiện giờ yêu cầu chính là vui sướng đầm địa một trận chiến. Theo thiếu niên tới gần, hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu long biểu hiện ra ngoài phản ứng, cũng cùng phía trước đối đại giống thiên thời có cách biệt một trời. Có lẽ là hóa rồng. lại có lẽ là đã chịu xưa nay chưa từng có uy hiếp này hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu long 17 chỉ dựng đồng đều là co rút lại thành tuyến không hề chớp mắt nhìn hình thể so với chính mình tiểu thượng không biết bao nhiêu kim đồng thiếu niên thiếu niên kim đồng lãnh lệ này nội kia luân xích hồng sắc ngoại vòng phản phất phóng đại không ít phượng hoàng sát đàn trận lạnh băng thanh âm không có một tia độ ấm chỉ là một cái chớp mắt thời gian Thượng trăm cái ngoại vòng mang theo màu đỏ đậm kim văn trận, nhanh chóng xuất hiện ở Hắc Cám hệ Nuốt Thiên chín đầu long chúng quanh. Từng trận tương liên, nhanh chóng liền thành một cái thật lớn công xiềng đem Hắc Cám hệ Nuốt Thiên chín đầu long như phía trước khóa trụ. Có lẽ là Hắc Cám hệ Nuốt Thiên chín đầu long nhớ rõ một màn này, cho nên ở màu đỏ đậm kim văn trận vụt ra kim mang, bay nhanh liên tiếp ghi, kia đầu thân hình khổng lồ chín đầu long, điên cuồng vặn vẹo chính mình thân hình, y đồ đem kim mang khóa đánh nát. Đồng nhiên, hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu long chín chương long khẩu đại trương, này nghiễm nhiên chính là bắt đầu khởi động cắn nuốt kỹ năng. Phía trước bị giống thiên lôi ra mặt biển, cho nên hiện giờ hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu long này cắn nuốt kỹ năng khởi động, hấp thu nhưng không ngừng là nước biển. Mặt biển vô số cột nước rút khởi, như xả bốn lượn vào hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu lòng trong bụng đầu, trừ bỏ mặt biển khác thường sổ sinh ở ngoài, không trung hướng gió cũng nhanh chóng thay đổi. Kim đồng thiếu niên lập giữa không trung trung, kia loạn làm cuồng phong, kia rút khởi vốn lượn thủy điều, đối nàng mà nói, lại giống như là không tồn tại. Vô luận sức gió bao lớn, thiếu niên vị trí đều không có di động nửa phần. Kim sắc đồng tử ngoại kia vòng màu đỏ đậm, theo thành phê thành phê màu đỏ đậm kim văn trận xuất hiện, trở nên nồng đậm như chủ. Thượng trăm, mấy trăm, hơn một ngàn. Đường kính ước vì 3 mét màu đỏ đậm kim văn trận, một cái hợp với một cái. lần lượt xuất hiện giống như gông xiềng đem hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu long chặt chẽ bó trụ thấy chính mình cắn nuốt kỹ năng cư nhiên lay động không được trên người gông xiềng hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu long hiển nhiên có chút sốt ruột long khu vặn vẹo đến càng thêm kịch liệt lạc cửu lê lạnh lùng cười ngọc bạch năm ngón tay uổng phí buộc chặt vê anh vê anh vô số thanh nổ vang phảng phất có thể đem thiên địa lay động Kia đầu bị xích kim sắc trường liên chặt chẽ bó hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu lòng, ở nổ vang trung diễn dị, thanh âm từ lành lót đến suy yếu. Khắp mặt biển, tựa hồ đều phiếm quang mang, kia phảng phất có một vòng mặt trời trói trang nửa tầm không ở trong biển. Ở quang mang trói mắt trung, bối sinh bốn cánh lập giữa không trùng kim đồng thiếu niên, lạnh nhạt tôn quý nếu cửu thiên thần chi, dùng nhất ngạo nghệ thái độ nhìn xuống thế gian. "Hn." Tựa hồ có cái gì trọng vật hung hăng nện ở trên mặt nước. kim đồng hiếp lại lạc cửu lê nhìn hiện giờ dư lại tam đầu hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu lòng trong mắt tràn ra mấy phần trào phúng lại lần nữa giơ tay thiếu niên lăng môi khé mở phượng hoàng sát huyết phượng lâm thế một cái bán kính ước trăm mét xích kim sắc quang trận lấy thiếu niên ngọc bạch tay vì trung tâm đột nhiên văng ra to lớn quang trận sau khi xuất hiện kia to lớn quang trận trên mặt lại nhanh chóng xuất hiện vô số kể hoặc đại hoặc tiểu nhân xích kim sắc quang trận cơ hồ là đồng thời sở hữu vàng dòng quang trận đều bạo lượng. một đầu đầu dáng người cao ngạo hoa mỹ độ lửa huyết phượng hoàng từ quang trong trận bay ra hai cánh thịt một cái trước mắt sau đó là hóa thành một đạo huyết sắc mũi tên rời dây cung đột nhiên chiều cách đó không xa kia đầu chỉ còn lại có tam đầu hát cám hệ nuốt thiên chín đầu lòng phóng đi vê anh ngôi ở sáu cánh đại bàng thượng ấn thiếu ninh đám người nhìn nơi xa cái kia phí xuất hiện lại như phồn hoa nở rộ huyết sắc quang trận Một đám sắc mặt biểu tình xuất sắc cực kỳ. Ta thích cái ông trời, tiểu bá vương này huyễn kỹ rốt cuộc có phần lớn. Chúng ta đều đi ra xa như vậy, cư nhiên còn có cái này quy mô. Ấn thiếu ninh vô vô ngực. Cảnh khởi than nhỏ, xem ra về sau lạc đạo sư khóa, đánh chết đều không thể trốn, liền tính chỉ còn lại có nửa cái mạng, bò cũng muốn bỏ qua đi đi học. Phong xuyên gật đầu, không chỉ có không thể đến trễ về sớm, đi học cũng muốn tuân thủ kỷ luật. không thể chọc hắn sinh khí cảnh khởi điểm đầu với anh mọi người chỉ thấy kia to lớn quang trận uổng phí bắn ra vô số máu tươi máu tươi nếu sao băng tất cả đều nhằm phía kia đầu vết thương trồng chất hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu long nhìn thẳng tắp đi xuống đảo đi giống như rác rưởi nện ở mặt biển thượng hắc cám hệ nuốt thiên chín đầu long mọi người thân mình run lên này uy lực quả thực bên này nhìn ngã xuống chín đầu long là cửu lê nhún mày Còn chín đầu long đâu, như vậy không trải qua đánh, quả nhiên, hàng giả chính là hàng giả. Nhưng mà lạc cửu lê này còn không có phun tàu xong nàng trên đầu liền xuất hiện một cái màu đen quang trận. Quang trận không đến, bán kính ước vì 2 mét, lại là dị thường tình chuẩn xuất hiện bao phủ ở thiếu niên trên đầu. Lạc cửu lê trong lòng lộ bụng hạ, tiếp theo nháy mắt, trước mặt cảnh sát uổng phí một đuổi. Mà đến này nhưng, lạc cửu lê rốt cuộc minh bạch. Nha! nguyên lai truyền tống là ý tứ này trên đỉnh đầu không trung vẫn là một mảnh đen nhánh không thấy minh nguyện cũng không thấy lời sao giống như là mền thượng một tầng miếng vải đen dường như cái này làm cho lạc là cửu lê biết nàng hiện tại hơn phân nửa vẫn là ở vô tận đêm dài kim đồng thiếu niên dưới chân là một mảnh hình dạng kỳ lạ hỗn lượng kiến trúc sở dĩ nói là hình dạng kỳ lạ bởi vì thật là hoàn toàn không có một chút quy luật cùng mỹ cảm đang nói những cái đó kiến trúc Tựa hồ là dùng màu đen cục đá gọt giũa mà thành, lại tựa hồ là nhẹ chất nhánh cây, cũng tựa hồ là ám sắc tinh thể tổ hợp mà thành, có chút thành tòa dính hợp ở bên nhau, có chút lẻ loi chót vót, mà làm người chú mục, lại là những cái đó quỷ quẹt kiến trúc mặt trên điểm suýt lục mang. Lục mang sâu thẳm, phiếm hàn ý, giống như ẩn nấp ở nơi tối tăm rắn độc đôi mắt, xuất phát từ nguy hiểm cảm giác bản năng, ở bị truyền tống đến nơi đây trước tiên. lạc cửu lê triệt hồi trên người hoàng kim chiến lính giáp hai phiến cánh chim cũng đồng thời bị nàng triệt ngược lại thay hắc nhận kia bộ lạc cửu lê vẫn luôn cảm thấy giống thiên kia bộ thú giáp nhan sắc thật sự là quá tao bao nhưng hắc nhận này một bộ liền không giống nhau màu đen điệu thấp sắc bén cái kia đem lạc cửu lê truyền tống lại đây màu đen quang trận độ sáng còn ở tiếp tục mà hoàn thành truyền tống sau quang trận trung tâm uổng phí sáng lên lục mang này lục mang như là cảnh kỳ giống mà ở lục mang sáng lên tiếp theo nháy mắt âm lệ rít gào vang vọng khu vực này lạc cửu lê tốc độ thực mau ở bị truyền tống lại đây khi ngay cả vội liền rời đi phía trước địa phương mau nhìn lại nhìn xem đó là thích đại nhân báo thủ hoa văn trận báo thủ hoa văn trận nói như vậy thích đại nhân hắn hắn ngã xuống giết thích đại nhân cái kia kẻ bắt cóc nhất định tới mau đi thỉnh giải đại nhân Ôn đại nhân, còn có quế đại nhân lại đây, động tác muốn mau Đứng ở nóc nhà kim đồng thiếu niên, nghe phía dưới hoảng loạn tiếng bước chân cùng với đối thoại, rượu sắc kim mang hơi hơi mị mị. Nguyên lai like là phân bộ A. Báo thù hoa văn trận. Tự mình ngã xuống sau, cư nhiên đem địch nhân truyền tống lại đây. lao ra hỏa kia liền như vậy xác định nơi này có người có thể đủ giết chết nàng. Liền như vậy xác định nàng sẽ không đem cái này địa phương liền, can, rút. Khởi. hướng về bên này tiếng bước chân càng ngày càng nhiều lạc cửu lê thả ra linh thức cảm thụ hạ những cái đó tới người huyễn linh cấp bậc đều ở giai 12 hai thánh kỵ sĩ tả hữu giai sách vậy đem nơi này di bình đi sau lưng hắc cánh triển khai liền ở kim đồng thiếu niên muôn trấn cánh khi sở hữu động tác uổng phí ngừng lại lạc cửu lê sở sờ, sờ cảm suy nghĩ trong chốc lát sau đem trong tay đầu cốt giới hái được xuống dưới Cốt rời tháo xuống. Nháy mắt, Lạc Cửu Lê Bộ dáng đã xảy ra biến hóa. Phía trước từ Thích Uy biết được, hắn lệ thuộc cái này thế lực vô cùng có khả năng vẫn luôn ở tìm nàng, bất quá lại không biết nàng thay đổi nam trang. Nếu nam trang thân phận còn không có bại lộ, kia nàng cũng hoàn toàn không cần phải tự vạch rõ ngọn ngành bài. Đem cốt rời tháo xuống sau, Lạc Cửu lê lại từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một cái nho nhỏ hóa trang hộp, bắt đầu ở chính mình trên mặt đồ bôi mạc. một lát sau lạc cửu lê nhìn tiểu trong gương đầu người vừa lòng cong cong mắt vàng ân muốn chính là cái này hiệu quả mà giờ phút này lạc cửu lê bộ dáng nghiễm nhiên chính là hai năm trước nhiều trước nàng đi sớm cửu trọng huyết môn khi đó hóa trang dung trong gương thiếu nữ thanh nhã điềm tĩnh kia đem thân sắc bén trương dương lại một lần nhu hóa thân hình sau khi biến hóa lạc cửu lê trên người thu giáp tiểu dáng cũng đồng thời đã xảy ra biến hóa nhiều năm phần cương liệt Nhiều năm phần nữ tính nên có nhu hòa. Vừa mới cái kia báo thủ hoa văn trận là ở bên kia sáng lên, mau lục soát kia vùng. Cẩn thận lục soát, không cần buông tha bất luận cái gì một chỗ. Đem địa ngục quyển dắt lại đây, không. Trực tiếp toàn thả, đem toàn bộ địa ngục quyển thả. Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta nên từ từ, ngài tưởng một chút, thích đại nhân ở chỗ này chính là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, có thể đem thích đại nhân giết chết. Người nọ thực lực phỏng trừng sẽ không thấp đến chỗ nào đi. Cũng là, nghe đến đó, Lạc Cửu Lê cảm thấy chính mình không cần phải lại nghe đi xuống. Nếu bọn họ kiếm phong thực lực hiện tại còn không có tới, vậy đêm này đó cặn bã mặt hàng trước diện, miễn cho chờ hạ bọn họ đi lên quấy rối. Sau lưng hắc cánh chấn động, cầm trong tay màu đen loan đào kim đồng thiếu nữ như điện vụt ra. Kim đồng thiếu nữ phảng phất hóa thành một đạo hắc mang, tại đây loại không có một tia ánh sáng bóng đêm hạng. càng làm mau đến không thể tìm tích. Đầu tiên đuổi tới vùng này vô biên ám lĩnh lĩnh vệ, đặc biệt là xông vào trước nhất mặt kia mấy cái, liền phản ứng đều không có phản ứng lại đây, đã bị lạc kiểu lê lau cổ. Màu đỏ tươi máu dâng lên mà ra, vẩy ra ra lạnh leo độ cùng, cuối cùng sái lạc ở trên mặt đất. kia phê lĩnh vệ cả kinh, đột nhiên chuyển mắt, lại chỉ thấy tựa hồ có hai mặt lộng lẫy kim mang tan ảnh. Nhưng bọn hắn gần so phía trước ngã xuống hảo một chút, chỉ có thấy điểm điểm thôi rượu kim mang đến nỗi cái kia kẻ xâm lấn khu không tới xem gần là 5 giây không đến thời gian trước hết tới nơi này lĩnh vệ liền thiệt hại hơn phân nửa nhân thủ ô ô ô lúc này trầm trọng tiếng kèn văng lên cơ hồ lại là đồng thời sở hữu kiến trúc trên vách tường đều sáng lên bạch xí ánh trăng thạch chi mang nay một mảnh khu vực thượng vạn quỷ quệt kiến trúc bị ánh đến lượng như ban ngày mà phía trước lục mang còn lại là ở tiếng kèn trung nhanh trong yếu đi đi xuống nay ngàn vạn ánh trăng thạch đồng thời bị mở ra cầm trong tay màu đen loan đao kẻ sâm lớn, cũng ở thời điểm này bị thấy rõ khuôn mặt thập phần xinh đẹp một cái thiếu nữ ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ khi chất điển nhã điềm tĩnh chỉ là cặp kia kim sắc con ngươi quá mức với sắc bén giống như là nạp ẩn giấu vô số hàn mang lập lòe lưỡi dao những cái đó thấy rõ là cửu lê khuôn mặt lĩnh vệ Đều toàn bộ sửng sốt. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới, này kẻ xâm lấn cư nhiên sẽ như thế xinh đẹp, như thế. Tuổi trẻ. Đối, chính là tuổi trẻ. Nói, nàng thành niên sao. Mà này ngây người, mang đến hậu quả chính là. Lại có mấy người bị thiếu nữ lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ giải quyết. Và anh, và anh. Một đều đều mở to hai mắt nhìn thi thể ngã xuống. Phía trước chết xạ một nửa người. Ở mấy tức phía trước. Lại là chết xả một nửa. Nói cách khác, hiện tại đứng ở lạc cửu lê trước mặt, chỉ có nhóm đầu tiên một phần tư lĩnh vệ. Loại này tàn sát thủ đoạn quá hung tàn, cùng thiết củ cải dường như, một đao liền kết thúc một cái, cả kinh dư lại kia một phần tư lĩnh vệ đều không khỏi phía sau lưng lạnh cả người. Như thế nào, như thế nào sẽ có người như vậy hung hãn? Thượng! Giết! Vâng! Lời này còn chưa nói xong, kia kêu, kêu gọi tiểu đầu lĩnh. cũng đã là thẳng tắp ngã xuống, thân đầu chia lịa. Mọi người cả kinh, nhanh chóng điều động khởi linh lực, liền muốn dùng kia liên hợp chiêu thức tới áp chế kim đồng thiếu nữ, nhưng mà bọn họ dưới chân linh văn vừa mới mới vừa hiện lên, đó là cảm giác trước mặt một cổ cực kỳ khủng bố uy áp gập vào trước mặt. Kia uy áp, phảng phất muốn đem bọn họ xương cốt nghiền nát. Mà kim đồng thiếu nữ dưới chân, rốt cuộc vào lúc này hiện ra linh văn. 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm. Ở thiếu nữ quanh thân vòng đến vui sướng Đó là 12 mười 12 thánh kỵ sĩ Đang xem thanh kia 12 đem kim sắc tiểu đoàn kiếm khi Ở đây linh vệ Không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kịch biến Có thể đem thích đại nhân Giết chết 12 dai 12 thánh kỵ sĩ Mẹ nó này quả thực chính là hình người hung thú được chứ Ở lạc cửu Lê Linh Văn sau khi xuất hiện Đã có người muốn lùi bước Nhưng mà cái kia lĩnh vệ vừa mới mới vừa sau này lui một bước hắn liền thấy trước mặt kim đồng thiếu nữ bỗng nhiên nâng lên tay trắng non không tì vết năm ngón tay căn căn như ngọc thập phần xinh đẹp một bàn tay nhưng tự cái tay kia tâm uổng phí bắn ra kim văn trượn lại làm sở hữu lĩnh vệ đều đại kinh thất sắc. ngoa tào đây là muốn phóng nguyễn kỹ tiết tấu a phượng hoàng sát đàn trận khó phân nam nữ thanh âm hoàn toàn không giống giống nhau nữ tử như vậy nhu nhưng tại đây một khác Đang xem đến trước mặt uổng phí sáng lên mười mấy cái xích biên kim văn trận khi, này nhóm đầu tiên lĩnh vệ chỗ nào còn có tâm tư chú ý những chi tiết này. Trước mặt kim mang chói mắt, dắt khủng bố năng lực mà đến. Vânh! Vânh! Vânh! Đại điệu tựa hồ ở Đông Đưa, tựa hồ có một hình rượu ngày nháy mắt ra đời. Kia tựa hồ kéo dài ngàn dặm hình thù kỳ quái kiến trúc đàn, trong đó vùng đột nhiên bị kim mang bao phủ, đại quang mang tan đi lúc sau. Kia phiến bị quang mang bao phủ quá khu vực trở nên gỗ ghề lồi lõm mà phía trước chốt vót tại đây khu vực kiến trúc toàn bộ bị di bình mới từ truyền tống trận ra tới giải thành vừa vặn liền nghe được mấy tiếng vang lớn nhìn nơi xa sáng quét như ngày kim mang lão giả mày gắt gao nhăn lại âm lệ con ngươi lộ ra tàn nhẫn Cư nhiên dám đến bọn họ vô biên ám lính phân bộ nháo sự nay đến tột cùng là ai sống được không kiên nhẫn giải đại nhân giải đại nhân Không hảo, cái kia kẻ xâm lấn nàng nàng nàng. Tên kia lĩnh vệ sắc mặt kinh hãi, nàng là từ báo thù hoa văn trận bên trong ra tới. Này câu nói kế tiếp, cuối cùng là thuyết phục thuận. Lúc mới bắt đầu, giải thành không cảm thấy có cái gì. Kẻ xâm lấn. Giết đó là. Nhưng là đương hắn nghe được báo thù hoa văn trận này năm trước khi, giải thành cả người chấn động. Báo thù hoa văn trận, này đây hồn phách vì hiến tế. đem giết chết chính mình người truyền tống đến chính mình chỉ định truyền tống địa phương, mà cái này địa phương thông thường là cùng mặt vị bên ta đại bản doanh, chính mình đánh không thắng, vậy làm bạn bè thân thích một đám đều thượng. bởi vì cái này đại giới quá trầm trọng, cho nên giống nhau không phải thống khổ chết thảm, thả hoán khí rất nặng người là sẽ không sử dụng, mà hiện giờ giải thành có chút không thể tưởng tượng, thích huy lão ra hỏa kia đã chết, nơi này là vô tận đêm dài. Mà vô tận đêm giải mặt vị áp chế, kia chính là đến 12 giai 12 thánh kỵ sĩ A. Thích huy gần nhất đến nơi này, chính là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, sao có thể? Thích huy sao có thể bị? Nghiền sát. Giải thành bên cạnh lĩnh vệ vội vàng gật đầu, giải đại nhân, ngài mau qua đi nhìn xem đi, bằng không bên kia huynh đệ đã có thể có phiên thoái. Liên thích đại nhân đều có thể đánh thắng người, không có phân bộ trưởng lao cấp bằng người, sao có thể chế được? bên kia mặt biển phía trên lạc cửu lê bị truyền tống đi kia một màn hoàn hoàn toàn toàn bị túc hoàng khanh thu vào trong mắt túc hoàng khanh cũng không nghĩ tới ở lạc cửu lê đem cái kia hóa rồng hắc ám hệ nuốt thiên chín đầu dao treo cổ lúc sau cư nhiên xuất hiện báo thủ hoa văn trận cái này trận pháp phỏng chừng là ở thích huy tử vong một khắc trước bố trí mà túc hoàng khanh còn lại là vì thế có một cái chớp mắt lóe thần bởi vì này chợt lóe thần Ngực đã bị đế tà tay trảo lại đâm một chút. Máu tươi, lại một lần nhiễm hồng áo bào trắng. dao sát quay cuồng lấy mũi nhận chặn đế tà lại lần nữa đánh úp lại một kích. Áo bào trắng nhiễm huyết nam nhân ánh mắt lánh lệ, bản tôn cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, đừng đánh nàng chủ ý. Đế tà tựa hồ là cười cười, lại tựa hồ là không có. Mà Túc Hoàng Khanh nói xong câu này sau, đó là một cái lấp mình, chết tuyệt đối lĩnh vực, thân ảnh biến mất không thấy. Nếu phượng hồn mảnh nhỏ đã bắt được, cũng nếu cửu cửu không ở nơi này, thì hắn cũng không cần phải lại đai ở chỗ này. Túc Hoàng Khanh rời đi, đế tả không có ngăn cản, cũng không có tiếp tục truy. Huyết mắt nam tử hơi hơi ngửa đầu, nhìn quang mang dần dần tan đi phía chân trời, cặp kia ám trầm đến giống như lấy máu con ngơi, lộ ra mấy phần hấm ngực, tựa hồ ở tưởng niệm không thể chạm đến cái gì. Bên kia, ấn lạc cửu lê theo như lời đoàn người, bay nhanh rút lui chiến trường. Sau một hồi, ấn thiếu ninh đột nhiên hỏi, nói, quần cá mập đảo ở đâu? Không có người ứng hắn. Có lẽ nói, không có người biết. Ấn thiếu ninh cảm giác hắn đã sắp ước chế không được chính mình run rẩy khoe miệng. Không biết. Kia đi cái mao a." Lại là hồi lâu, ấn thiếu ninh lại nói, nếu tiểu bá vương sẽ xuất hiện ở chỗ này, kia quần cá mập đảo hẳn là ly nơi này cũng không xa. Lời này, hoàn toàn chính là lẩm bẩm lâu bầu. Công tôn vô ưu gật gật đầu, đem độ cao để cao đi. Cảnh khởi hiểu ý. Sáu cánh đại bàng đột nhiên chấn động cánh, như diều gặp gió. Thượng quan ngọc vũ kích động, chỉ vào sườn phương mỗi chỗ, chỗ đó. Mau xem chỗ đó, chỗ đó có phải hay không có tòa đảo. Mọi người lập tức theo nhìn lại. Mà chỉ thấy ở cách đó không xa, ẩn ẩn xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng. Bởi vì không trung không có minh nguyện duyên cớ, cho nên thị lực không người tốt. Này thật đúng là sẽ thấy không rõ. Thật sự a, Thật sự có đảo nhỏ, chẳng lẽ đó chính là quần cá mập đảo. Ấn thiếu ninh kinh hô. Cảnh khởi, chúng ta đây liền qua đi đi. Mọi người gật đầu. Sáu cánh đại bàng sáu cánh đồng thời nghiêng, trình lướt đi thái, nhanh chóng đem độ cao hàng xuống dưới. Ta cảm thấy chúng ta sắp thảm. Nói chuyện, là phong xuyên. Mọi người khó hiểu, đợi trong chốc lát không thấy sau văn. sôi nổi quay đầu đi xem hắn lại thấy phong xuyên không hề chớp mắt nhìn nằm ở sau cánh đại bàng thượng lông mi vũ hình như có run rẩy thanh bảo nam tử mọi người một đám sắc mặt trở nên thập phần quỷ dị công tôn vô ưu cùng ấn thiếu ninh thậm chí còn hướng phía sau lui một bước lạc giật hàn giật hàn sư minh, muốn tỉnh này giống như có chút không sóng a thanh bảo nam nhân khẽ hừ một tiếng thức tỉnh dấu hiệu càng thêm rõ ràng Mọi người thần kinh, tất cả đều căng thẳng, kéo đến thẳng tắp thẳng tắp, tựa hồ tùy thời đều phải đứt gãy. Một lát sau, ở mọi người nhìn chăm chú chung, thanh bào nam tử rốt cuộc mở mắt, cặp kia thuần màu đen con người, mang theo chút mờ mịt, tựa hồ không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Không có ngày thường hờ hững, cũng không có ngày thường lạnh băng. Nhưng ngay cả như vậy, mọi người thần kinh, lại không dám thả lỏng chút nào. Đây là cái gọi là, gió bão phía trước yên lặng A. thức mau cặp kia thuần màu đen con ngươi bên trong mê mang tan đi mọi người một lòng treo cao thượng quan ngọc vũ há miệng thở dốc đang muốn muôn cái gì khi lại thấy lạc giật hàn đột nhiên ngồi dậy tới mà cặp kia sâu thẳm mắt đen nội giờ phút này có cái gì ở kịch liệt kích động mọi người ở kia ngay lập tức chỉ cảm thấy lạc giật hàn trên người phảng phất tản ra đến xương hàn ý hàn ý xuống nước có đủ ở khoảnh khắc lạnh băng bọn họ toàn thân mọi người đại khí cũng không dám ra muốn nói chuyện thượng quan ngọc vũ cũng không khỏi nhắm lại miệng hiện tại không phải thời điểm nàng vẫn là đường hướng giật hàn sư huynh đầu thương thượng đụng phải lạc giật hàn nhìn quanh một vòng đang xem đến khôi phục đen như mực không chúng sau con người hơi hơi có rút lại tiểu lạc nhi đâu nam nhân thanh âm mang theo chút run rẩy mọi người thân hình run lên không có người ta nói lời nói nói như thế nào tiểu ba vương căn bản là không có trở về a Nhưng là này có thể nói thẳng sao? Rõ ràng liền không thể. Mọi người trầm mặc, làm lạc giật hàn quanh thân hơi thở lại lần nữa lạnh một cái độ. Nhanh chóng từ sáu cánh đại bàng trên lưng đứng lên, lạc giật hàn liền tưởng lại lần nữa nhảy xuống, mà lần này lại tay mắt lênh lẹ thượng quan Ngọc Vũ. Ôm eo. Tại đây dưới tình thế cấp bách, thượng quan Ngọc Vũ cũng bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp một phen lạc giật hàn ôm lấy, vội văng nói, giật hàn sư huynh, ngươi đừng kích động A. ngàn vạn không thể kích động a ở nàng nhận chi bên trong giật hàn sư huynh chính là không có phi hành loại khế ước ma thú như vậy đi xuống chẳng phải là chỉ có thể du qua đi không không không thủy như vậy lãnh hắn sẽ sinh bệnh thượng quan ngọc vũ như vậy một ôm trước hết cấp cái kia là công tôn vô ưu hắn cả người đều cả kinh nhảy dựng lên rồi sau đó vội vàng cũng đi kéo lạc giật hàn từ căn bản thượng giải quyết vấn đề Chỉ cần đem lạc giật hàn kéo trở về, Ngọc Vũ khẳng định sẽ buông tay. Ấn Thiếu Ninh đám người kinh ngạc hạ, vội vàng cũng gia nhập kéo người trận doanh chung. Ấn Thiếu Ninh, nếu là làm giật hàn sư huynh cứ như vậy đi xuống, nói không chừng chờ tiểu bá vương trở về, phải cùng hắn cùng nhau tham thảo nhân sinh. Phong Xuyên, không lôi kéo lạc đạo sư ca ca. Chờ lạc đạo sư trở về. A. Cảnh khởi, hắn nhưng không nghĩ bị lạc đạo sư kéo đi luận bàn A. toàn bộ người đều ở dùng sức lôi kéo lạc giật hàn mà lạc giật hàn bị kéo đến khó chịu trầm giọng nói vung ra ấn thiếu ninh sư huynh ngươi đừng kích động a tiểu bá vương nhất định sẽ trở về hắn nào một lần nói chuyện không tính toán gì hết ta cảnh khởi giật hàn sư huynh chúng ta muốn hạ xuống rồi đợi khi tìm được hiên viên manh chúng ta lại cùng đi tìm lạc đạo sư được không bị mọi người đồng thời lôi kéo thanh bảo nam nhân Hắc mâu chung nổi lên mấy phần màu đỏ tươi, giống như vây thú, đều bùng ra. Ấn thiếu ninh tận tình khuyên bảo khuyên, ai? Giật hàn sư huynh ngươi đến tin tưởng tiểu bá vương A. Hắn đều 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, nhất định sẽ không có việc gì. Lạc giật hàn dễ rùa động tác một đốn, 12 giai 12 thánh kỵ sĩ. Thấy lạc giật hàn thái độ bông lòng một chút, công tôn vô ưu vội vàng nói, đúng vậy. Chính là 12 giai 12 thánh kỵ sĩ. Các bậc này vèo vèo thẳng thượng, cũng không biết hắn ăn cái gì lớn lên. Công tôn vô ưu nói có chút âm dương quái khí, tựa hồ là hâm mộ, lại tựa hồ là nghiến răng nghiến lợi. Lạc giật hàn trầm mặc. Ấn thiếu ninh vội vàng nói, giật hàn sư minh, tiểu bá vương kêu chúng ta đi trước tiếp hiên viên sư tỷ Hiên viên sư tỷ liền ở quần cá mập đảo, nhạ. Chính là phía dưới kia tòa, nàng một người ở đằng kia, cũng không biết có thể hay không có chuyện gì nhi. Nói. Ấn thiếu ninh rỗi tay chỉ chỉ phía dưới đảo nhỏ. Chậm nhi, lạc giật hàn dây rùa động tác hoàn toàn ngừng lại. Phan ngạo khó hiểu như mày, nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, vội vang nói, tiểu bá vương vừa mới xác thật là như vậy đối chúng ta nói, nói là phân công nhau hành động, nếu sư huynh hiện giờ phải đi về, chúng ta tự nhiên không có khả năng phóng sư huynh một người, chính là hiên viên sư tỷ bên kia. Câu nói kế tiếp, phan ngạo không có nói tiếp. Cảnh thu hút hạt châu xoay chuyển. Hiểu rõ, giật hàn sư Huynh ngươi xem, hiện tại kia phiến thiên đã hoàn toàn đen đi xuống, nói vậy đánh nhau cũng là kết thúc, mà hiện giờ không có nghe được dòng ngâm thanh, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái kia chín đầu long vô cùng có khả năng bị lạc đạo sư chém giết. Thượng quan Ngọc Vũ nói tiếp, hắn sẽ không có việc gì, chúng ta đi cuồng cá mập đảo đi. Trầm mặc nhanh chóng ở mọi người chung lan tràn, mà sau một hồi, lâu đến sáu cánh đại bảng đều sắp rớt xuống khi. mọi người mới nghe được kia người mặc thanh bảo nam nhân đáp nhẹ thanh ấn thiếu ninh trừng mắt rất hàn sư huynh đáp ứng rồi hắn cư nhiên chịu thỏa hiệp hán thật sự chịu không đi tìm tiểu bá vương thần kỳ a phan ngạo thấy ấn thiếu ninh bộ dáng này tức khắc mắt trận trắng ngươi nâng ra tiểu bá vương lời nói cái này tên tuổi ngươi còn sợ sư huynh không thỏa hiệp quả thực chính là chê cười ấn thiếu ninh ngây người một chút chậm rãi tưởng vừa mới chính mình lời nói rất hàn sư huynh tiểu bá vương kêu chúng ta đi trước tiếp hiên viên sư tỷ hiên viên sư tỷ liền ở quầng cá mập đảo nhạ chính là phía dưới kia tòa nàng một người ở đằng kia cũng không biết có thể hay không có chuyện gì nhi tiểu bá vương kêu chúng ta đột nhiên đánh cái giật mình tấn thiếu ninh khuôn mặt tuấn tú vặn mẹo theo sau che mặt như thế nào sẽ có như vậy nghe đệ đệ lời nói này thật là ca ca mà không phải Trung thực đại cầu sao? A Phi. Giật hàn sư huynh mới không phải đại cầu. Sáu cánh đại bàng độ cao, đã hạ thấp cách mặt đất không đến bốn mễ, Bốn mế độ cao, đối với đoàn người tới nói không đáng kể chút nào. Lập tức, mọi người sôi nổi thả người nhảy. Lưu loát chấm đất. Thượng quan Ngọc Vũ khắp nơi quay đầu nhìn nhìn, lẩm bẩm nói, vừa mới ở mặt trên nhìn đến, trên đảo có ánh lửa địa phương, đều tập trung ở phương Nam, chúng ta đến hướng phương Nam đi. công tôn vô ưu thấu lại đây ngọc vũ ngươi đừng sợ hà nếu là có bán thu dám đến tìm ngươi phiền thoái ngươi cứ việc nói cho ta ta giúp ngươi đánh đến bọn họ ai cũng không quen biết thượng quan ngọc vũ khoe miệng chịu chịu không vui ngươi cảm thấy ta thực nhược công tôn vô ưu vừa nghe liền biết chuyện xấu vội vàng nói ta không phải cái kia ý tứ nhưng vô tận đêm giải cái này địa phương có chút biến thái ngươi vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng Biến thái hai chữ, rõ ràng truyền vào mọi người trong hai. Lạc giật hàn mày khẽ nhúc đích, trầm giọng nói, đi. Mọi người ngẩn ra, cứ thế cấp. Phan nạo nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hảo đi, tiểu bá vương tên đều nâng ra tới, giật hàn sư huynh đem chuyện này đương nhiệm vụ ôm thượng thân cũng không kỳ quái. Ấn thiếu ninh nhìn lạc giật hàn bước đi xa thân ảnh, thở dài, ta cũng hảo muốn có một cái như vậy ca ca. Rất hàn sư huynh một gặp được tiểu bá vương, quả thực liền hóa thân vị sủng đệ của ma. Phàn ngạo đi qua đi, thuận thế sở ấn thiếu ninh đầu chó, ta nhưng thật ra muốn cái giống tiểu bá vương giống nhau đệ đệ, không chỉ có thực lực bạo biểu, hơn nữa lớn lên xinh đẹp, càng cộng thêm ngoan ngoãn nghe lời, này mang đi ra ngoài, nhiều phong cách. Phàn ngạo thanh âm cũng lớn, nhưng vừa mới từ phàn ngạo bên cạnh đi qua cảnh khởi cùng phong xuyên hai người, lại nghe đến rõ ràng. nghe được phía trước thực lực bạo biểu cùng lớn lên xinh đẹp này hai cái tử hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu nhưng mặt sau cái này ngoan ngoãn nghe lời thực xin lỗi vừa mới phong có điểm đại ngươi nói cái gì tới ngoan ngoãn nghe lời lạc đạo sư kia quả thực chính là hình người hung thú hóa thân được chứ một giây đem ngươi treo lên đánh một đốn bất quá bỗng nhiên hai người nhớ tới phía trước lập với sáu cánh đại bàng ở ngoài thiếu niên lún đồng tiền thuật khiết ngây thơ sạch sẽ, thấu triệt, Giống như là một trương giấy trắng, chỉ có thuần trắng này một màu điều. Phong xuyên cùng cảnh khởi liếc nhau, đồng thời thở dài. Bọn họ đều không phải giật hàn sư minh, không có cái kia phúc khí A. Đoàn người hướng về phía đông xuất phát. Đi rồi một đoạn sau, thượng quan ngọc vũ mắt sắc nhìn đến, ở bên phương là cây khoảng cách trùng, tựa hồ có hỏa mang dây lát sẽ qua. Vội vàng đẩy ra sườn phương lá cây, nhìn nơi xa ánh lửa. Thượng quan ngọc vũ hưng phấn, các ngươi mau đến xem, chỗ đó có bộ lạc. Công tôn vô ưu trước tiên thấu qua đi, vẫn là a. Chúng ta đây nhanh lên đến bên kia đi xem, lấy bản công tử tốt như vậy vận khí, nói không chừng cái này chính là thập tuyệt bộ lạc đâu. Lạc Giật Hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, tựa hồ là trào phúng. Công tôn vô ưu lập tức liền tạc, Lạc Giật Hàn, ngươi đây là có ý tứ gì? Bản công tử vận khí không tốt sao? A a a a. muốn cùng ngươi quyết đấu. Thượng quan Ngọc Vũ chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịt ngẻ, vội vàng đi lôi kéo công tôn vô ưu. quyết đấu cái gì? Ngươi tưởng sư huynh đánh cho tàn phế ngươi có phải hay không? Gia hỏa này mới từ dai 12 thánh kỵ sĩ, quyết đấu. Sư huynh đều 12 dai 12 thánh kỵ sĩ. Tuy rằng thượng quan Ngọc Vũ nói chính là sự thật, nhưng công tôn vô ưu tỏ vẻ hắn không tiếp thu được. Bị người trong lòng nói như vậy, thương tâm. Mà thương tâm chính là, vì cái gì hắn tình địch như vậy lợi hại? Tình địch quá lợi hại, giơ tay là có thể hoàn toàn nghiền áp chính mình làm sao đây? Cấp! online chờ Công tôn vô ưu đem tay háo vén lên, đánh cho tàn phế bản công tử. Này quả thực chính là chê cười. Thiên đại chê cười. Thua người không thua trận, chống đỡ. Thượng quan ngọc vũ mắt trận trắng, ngươi vẫn là thôi đi, ta nhưng không nghĩ kéo ngươi xoay chuyển trời đất rượu dược tế thất. Công tôn vô ưu, Hai người tranh luận thời điểm, lạc giật hàn đã mang theo ấn thiếu ninh đoàn người đi xa. Mà theo mọi người dần dần đi vào, bọn họ có thể nhìn đến cái này bộ lạc đại môn, là dùng một ít đại thạch đầu xếp thành. Thật sự thập phần đơn giản cấu tạo, chính là cửa chỗ đó phóng hai khối cục đá, liền xong việc. Này đại môn xem đến ấn thiếu ninh vô ngữ cực kỳ. Này thật là lười ra tân cảnh giới A. Bất quá. Mọi người ánh mắt lướt qua đại môn. hướng bên trong nhìn lại mà có thể nhìn đến bên trong một gian gian thạch úc sắp hàng có tự thạch úc đàn trình hình tròn trạng tựa hồ ở bảo hộ nội vây cái gì trước mặt mọi người người xuất hiện ở cái này bộ lạc cửa khi thực mau liền có bán thú đã nhận ra một cái thân hình cường tráng nam nhân đi ra các ngươi là người nào hắn thanh âm thực to lớn vang dội mang theo cảnh giác mà vừa thấy kêu bán thú chỉ tại hạ thân vây quanh một cái ra thu váy công tôn vô ưu mí mắt nhảy dựng nhanh chóng ra tay một phen bưng kín bên cạnh thượng quan ngọc vũ đôi mắt công tôn vô ưu ngươi đừng nhìn cái này khó coi thượng quan ngọc vũ đem hắn móng nuốt nằm sấp xuống tới tức giận chúng ta hiện tại là ra nhiệm vụ ngươi có điểm học sinh nhiệm vụ hành vi thường ngày có được hay không công tôn vô ưu bị tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen hắn không có hành vi thường ngày nay cũng không xem là vì ai Phong xuyên lạnh lùng phun ra hai chữ, nhân tộc. Kia hai chữ vừa ra, cái kia ban thú sắc mặt thay đổi. Nhân tộc. Lại là nhân tộc, như thế nào gần nhất có như vậy nhiều nhân tộc tới cuồng cá mập đảo. Bất quá. Đương kia đầu bán thú ánh mắt, dừng ở thượng quan ngọc vũ trên người khi, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ sáng lên. Đây là, nhân tộc nữ tính A. Tuy rằng dáng người thấp bé điểm, nhưng là này khuôn mặt, này dáng người. Thật là trước đây chưa từng gặp xinh đẹp. Thấy kêu ban thú người đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn chầm chầm thượng quan ngọc vũ, công tôn vô ưu kia hỏa khí cọ cọ cọ liền lên đây. Mẹ nó, hắn đánh không thắng lạc giật hàn, hắn cũng không tin liền này bán thú cũng đánh không thắng. Rốt cuộc là từ nhỏ một khối lớn lên, công tôn vô ưu lông mày một dự, thượng quan ngọc vũ liền biết hắn muốn làm gì. Vội vàng đem người lôi kéo, thượng quan ngọc vũ nói, ngươi đừng à, ngươi nếu là đem người cấp đánh. chính là đắc tội nhân ra toàn bộ bộ lạc mà chúng ta mục đích chính là đến thập tuyệt bộ lạc chỗ đó tiếp người công tôn vô ưu hừ hừ nói hắn luôn nhìn chằm chằm người xem nói công tôn vô ưu hung hăng chừng hướng kia đầu bán thú hắn lại không nghĩ rằng kia đầu bán thú chút nào đều không sợ không chỉ có không sợ còn khiêu khích hướng bọn họ cười kia bán thú nói muốn đánh nhau mà ở lời này nói xong tráng hắn đông nhiên một ngửa đầu phát ra thanh tục tảng thú giống giống. Mọi người sắc mặt đều có chút trầm. Công Tôn Vô Ưu cười lạnh, đánh nhau. Lại không phải không có đánh quá, tới a. Ai sợ ai? Thập Tuyệt Bộ lạc ở đâu? Công nhận độ cực cao thanh âm, không gợn sóng, lại lạnh băng đến xương, ở một cái chớp mắt tựa hồ làm chiến hỏa đều làm lạnh xuống dưới. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó bế khẩn miệng không nói lời nào. Kia ban thuốc cũng là sửng sốt, nhanh chóng tìm được nói chuyện người. Nhưng đương hắn đối thượng cặp kia thuần màu đen con người, lại có như vậy trong nháy mắt cảm thấy hắn ngã vào đậu băng. lãnh phảng phất muôn thánh mạng lãnh Phía trước thấy nhân tộc nữ tính hưng phấn, tại đây khắc toàn bộ bị đông lạnh xuống dưới. Bán thú nam nhân thần kinh căng chặt, như lâm đại địch, thập tuyệt bộ lạc. Ngươi muốn đi thập tuyệt bộ lạc. Thập tuyệt bộ lạc này bốn chữ vừa ra, kia đầu bán thú rõ ràng sắc mặt đổi đổi. Ở không lâu trước đây... nghe nói thập tuyệt bộ lạc tới hai tên nhân tộc trong đó một cái vẫn là nhân tộc nữ tính nhân tộc nữ tính sao có thể không có người đoạn nhưng là hắn lại nghe nói những cái đó đi đoạt lấy người tất cả đều bị một người khác tộc thiếu niên cấp tấu thập tuyệt bộ lạc trừ bỏ xích diễm ở ngoài toàn bộ kiếm phong thực lực đều lên rồi bất quá nhiều như vậy người thậm chí liền săn giết trận hình đều nảy lên lại đều không có đem kia nhân tộc thiếu niên bắt lấy không chỉ có không thắng còn thua quá thảm. Mà hiện tại này đó nhân tộc, nên không phải là kêu nhân tộc thiếu niên đồng bạn đi. Như vậy tưởng tượng, bán thú nam nhân thái độ, tức khắc trở nên cẩn thận vài phần, mà hắn cả người khí thế, cũng thu liễm không ít. Nhưng mà, mẫu thân, cái nào cặn bã dám đến chúng ta bộ lạc nháo sự, lao tử giết chết hắn, là cái nào không biết sống chết, đứng ra, tiểu gia nhà ta hỏa đều mang lại đây. Mau xem, Chỗ đó giống như có cái Nhân tộc nữ tính Chỗ nào chỗ nào Nhân tộc nữ tính đến tuột cùng ở đâu Đông đảo trong tay đầu cầm vũ khí bán thú mãnh liệt từ thạch ốc đàn Chỗ đó vào ra Phía trước cái kia bán thú nam nhân Trong lòng lộ bộp hạ Không tốt, hắn xúc động Nghe nói thập tuyệt trong bộ lạc đầu người kia Tộc nữ tính đều là nhất mười 12 thánh kỵ sĩ Như vậy nàng đồng bạn. Một giọt mồ hôi lạnh từ bán thú nam nhân Thái Dương chảy xuống hắn vội vàng xoay người ngừng những cái đó muốn xông lên cùng tộc các ngươi trước đừng kích động a bọn họ bọn họ có thể là cùng người nọ cùng hỏa cái này người nọ cũng không biết là chỉ tấu ố tự bọn họ lạc cửu lê vẫn là chỉ hiện giờ ngốc tại thập tuyệt bộ lạc hiên viên manh những cái đó hướng bên này tới rồi chúng bán thú nghe được lời này dưới chân lập tức phanh lại thập tuyệt bộ lạc sự đều mau truyền khắp toàn bộ quần cá mập đảo Nghe nói có vị nhân tộc thiếu niên đem thập tuyệt bộ lạc cao thủ tất cả đều đánh. Nghe nói có vị nhân tộc thiếu niên đem bắc bộ cự nhuễn trùng trùng xào toàn bộ di bình. Không không không, không phải nhân tộc thiếu niên. Nghe thập tuyệt bộ lạc người ta nói, tia thiếu niên có cánh chim, xe phi, là không tộc bản thú. Mặc kệ hắn có phải hay không nhân tộc, nhưng đủ loại sự tích nghe tới, thật sự là. Quá mơ hồ. Một cái một mình đấu một đám. Còn thắng. Sao có thể? liền tính xích diễm không lên sân khấu, nhưng ô tự ở A, ô tự chính là bắt giai 12 thánh kỵ sĩ, có ô tự ở lãnh đạo, kia thiếu niên sao có thể có thể thắng? Bên ngoài người không tin, nhưng thập phần quỷ dị, mỗi một cái thập tuyệt bộ lạc người, đều là nói như vậy. Lạc giật hàn lại lần nữa mở miệng, thanh âm tựa hồ so vừa nãy lạnh hơn chút, thập tuyệt bộ lạc ở đâu? Này đi tây hành ba dặm đó là? Theo bản năng, kêu bán thu nam nhân liền nói. Nói xong, chính mình trợn tròn mắt. hắn cư nhiên như vậy nghe lời. Được đến muốn đáp án, lạc giật Hàn cũng không tính toán ở chỗ này dừng lại, xoay phương hướng, đi nhanh về phía tây đi đến. Mà nhìn ăn mặc màu trắng kính trang thượng quan ngọc vũ muốn đi, sao ra hỏa ra tới chúng bán thu không làm. Nay thật vất vả mới nhìn thấy một nhân tộc nữ tính, như thế nào có thể dễ dàng làm nàng rời đi. Các ngươi cấp lao tử đỉnh. vê anh bén nhọn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên hiểm hiểm cọ qua tên kia kêu gọi thú nhân bàn chân mà tên kia đi nhanh hướng về phương tây đi đến thanh bảo nam tử dưới chân linh văn hiện lên 12 hai đem kim sắc tiểu đoàn kiếm chợt xuất hiện ở hắn quanh thân 12 hai đem kim sắc tiểu đoàn kiếm những cái đó sao đổ vật ra tới bán thú tất cả đều mộng bức đây là 12 hai giai mười thánh kỵ sĩ si a tên kia bàn chân thiếu chút nữa bị đâm thủng bán thú Tức khác sợ tới mức chân mềm nũng, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt hắn huyết sắc, ở khoảnh khắc lui cái sạch sẽ. Liên ở vừa rồi kia chi băng ngủng phí rút khởi khi, hắn thật sự cảm giác toàn bộ chân đều phải bị đông cứng, đến xương hàn ý trực tiếp súng nước hắn ra thịt, hắn thậm chí muốn cho rằng chính mình mất đi một chân. Mang theo mọi người, lạc giật hàn thực đi mau xa. Mà cái kia bộ lạc bán thú người, còn lại là mở to hai mắt nhìn, trứng mắt trên mặt đất hàn khí bốn phía băng. Ta tích cái ngoan ngoãn, này 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, thật đúng là không phải đùa giỡn. Nếu không phải suy xét đến ấn thiếu ninh đám người, Lạc giật hàn liền trực tiếp xúc địa thành thốn đi rồi. Hiện tại hắn mãn đầu góc đều là kim đồng thiếu niên kia mạt cực cụ lừa gạt tính tươi cười, tiểu lạc nhi như thế nào có thể làm như vậy. Trường thành, liền ca ca đều sẽ tính toán. Lạc giật hàn thực tức giận, nhưng này khí lại cảm giác không chỗ phát, không nói đến hiện tại người không thấy. Nhưng phỏng trừng liền tính là đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng luyến tiếc nói thượng một câu lời nói nặng. Bất quá nghĩ rồi lại nghĩ, lạc giật hàn vẫn là cảm thấy đám người sau khi trở về, hắn đến hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Loại sự tình này quá nguy hiểm, về sau nhất định không thể làm. Mà nghe nói không cho là nguy hiểm sự tình người nào đó, giờ phút này đang ở vô biên ám lĩnh phân bộ làm sự tình. Trong tay hắc nhận nhiễm huyết, tí tách tí tách nhỏ dọn, mà kim đồng thiếu nữ bên chân. nằm hơn 10 đều thân đầu chia lịa thi thể. Hát nhận xẹt qua cuối cùng một người lĩnh vệ thiết hầu, thiếu nữ kim đồng hiếp lại, đồng mắt nội tràn ra vài sợi trào phúng. Đây là giáp rưởi. Nơi xa có tiếng bước chân chiều bên này tới gần, là cửu lê đôi lông mày khẽ nhếch, bỗng nhiên cười cười, sau lưng hai cánh triển khai, chấn cánh, bay nhanh rời đi mới vừa rồi địa phương. Loại này thời điểm, vẫn là dùng du kích chiến thuật tương đối hảo chơi. Vung, vung. vùng. Lạc cửu lê mới bay lên không không lâu, liền nghe được phía dưới chuyển đến hung mãnh quyền vệ. Kim đồng thiếu nữ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng mới vừa rồi đứng ở kia địa phương, tụ tập 4 năm đầu địa ngục quyển. Địa ngục quyển sinh co tam đầu, thân hình to lớn, toàn thân đen như mực, khíu rác thập phần nhạy bén. Lạc cửu lê thổi tiếng huýt sáo, Cư nhiên thả chó. Này chiêu thức thật lão thổ. Chỉ là nhìn thoáng qua, lạc cửu lê liền rời đi ánh mắt. khắp nơi tìm tiếp theo cái đặt chân địa điểm nhưng bởi vì này khắp khu vực ánh trăng thạch đều bị toàn bộ mở ra duyên cớ cho nên lạc cửu lê vừa mới bay lên không cũng bị một ít lính vệ thu vào trong mắt mau ở đằng kia phía tây mau qua đi không thể làm nàng chạy thoát ôn đại nhân giải đại nhân còn có quế đại nhân tới không có mau thông chi bọn họ vừa mới thông chi chúng ta bên này lại căng trong chốc lát phía dưới ồn ào nhốn náo là cửu lê nhìn lộn xộn vô biên ám lĩnh nhẹ giọng cười cười giơ tay phượng hoàng sát, huyết phượng lâm thế to lớn xích biên kim văn trận tự kim đồng thiếu nữ trong lòng bàn tay bắn ra mà này to lớn quang trận diện tích đại đến dọa người chỉ là bán kính liền ước chừng có 200 trăm mét mà ở đại hình xích biên kim văn trận sau khi xuất hiện một cái lại một cái loại nhỏ xích biên kim văn trận lần lượt xuất hiện ở đại trận phía dưới phía dưới này nhắm ngay chính là phía dưới chúng kiến trúc giữa không trung hắc ám theo này một số lớn xích biên kim văn trận xuất hiện tức khắc bị chiếu sáng rất nhiều từ nơi xa nhìn lại phảng phất có một đóa đảo ngược xích kim sắc hỏa liên chính chậm rãi nở rộ đó là cái gì hình như là đại hình huyễn cấp thiên xem liên hợp lại ngăn trở ông trời lớn như vậy a này chống đỡ được sao ngăn không được vậy chỉ có chết Thành phế xích biên kim văn trận, làm vốn dĩ liền loạn phía dưới, giờ phút này càng là loạn thành một nồi cháo. Lạc Cửu lê kim đồng ngoại vòng màu đỏ đậm nồng đậm, như bạch ngọc điêu năm ngón tay cuồng phí buộc chặt. Theo thiếu nữ năm ngón tay thu lại, mỗi một cái loại nhỏ xích biên kim văn trong trận, đều là bay ra một đầu huyết sắc hỏa phượng hoàng. Thượng trăm huyết phượng hoàng trường minh bay ra, hai cánh phịch một chút sau, đó là tại hạ một tức tất cả đều xuống phía dưới lao xuống. Tiếng vượng hót, cắt qua trời cao. Mà xuống phương một chúng lĩnh vệ, nghe thế trăm ngàn thanh phượng minh hợp tâm khi, đều là ngẩn ngơ. Phượng Hoàng. Như thế nào sẽ có Phượng Hoàng? Phượng Hoàng loại này truyền kỳ ma thú, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Hơn nữa vẫn là gần nhất liền tới nhiều như vậy. Chờ hạn, chẳng lẽ cái kia kẻ xâm lấn là Phượng Hoàng nhất tộc? Nhưng giờ phút này, một chúng lĩnh vệ nhưng không có quá nhiều tâm tư tưởng mà khác. từ phía trên lao xuống xuống dưới hòa phượng. Mỗi một đầu đều là phượng khu châm hỏa, dắt phảng phất có thể hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng đánh úp lại. anh, Vânh! anh, Trình tản ra tính huyết phượng lâm thế, làm phạm vi 2.000 ngàn mẹ vô biên ám linh kiến trúc đều tạo đường. nào đó còn ở trong phòng đầu lĩnh vệ, liền phát sinh chuyện gì đều không có phản ứng lại đây, cũng đã không có tánh mạng. Giải thanh ở rất xa giờ địa phương, liền thấy được bên kia vùng không trung sáng. Rồi sau đó lại thấy giữa không trung có đảo ngược xích kim sắc hỏa liên nộ phóng. Đang xem đến đảo ngược hỏa liên thời khắc đó, giải cố ý liền có loại cực kỳ dự cảm bất tường. Nghề hà hắn hiện tại chỗ địa phương, cách này nhi còn có một đoạn khoảng cách, cũng nghề hà đại hình huyễn cấp tuy rằng diện tích che phủ quảng, nhưng phóng thích tốc độ thật là cực nhanh. Vì thế, giải thành chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi xa vô số huyết sắc sao băng chảy xuống, đem kia khu vực đều san thành bình địa. Một ngụm lao huyết ngạnh ở trong cổ họng, giải thành tức giận đến chỉnh trương mặt già đều đỏ. Đáng chết, đến tuột cùng là cái nào xuất sinh, cư nhiên dám đến bọn họ vô biên ám lính náo sự. Giải thành bên cạnh lĩnh vệ tiểu đầu lĩnh, lắp bắp nói, giải đại nhân, ta, ta vừa rồi hình như nghe được. Phượng Minh, giải thành sử sốt, Phượng Minh, vừa mới hắn đem lực chú ý đều đặt ở huyện ký thượng, nhưng thật ra không có chú ý mặt khác. giải thành không biết nghĩ tới cái gì trong mắt sắc bén uổng phí phát ra người xác định là phượng minh kia lính vệ đầu mục sợ tới mức liên tục gật đầu đại nhân sẽ không sai tiểu nhân đang nghe rác này một phản mặt ưu dị với thường nhân vừa mới xác thật là có phượng minh truyền đến có lẽ cái kia kẻ xâm lớn, chính là phượng hoàng nhất tộc giải thành sờ sơ râu ánh mắt một lần nữa di hồi nơi xa phượng hoàng nhất tộc có thể sử dụng loại này đại hình huyễn cấp phượng hoàng nhất tộc Cũng chỉ có. Vàng dòng phượng Hoàng Vương. Giải thành ánh mắt căng thẳng. mau Lập tức đi liên hệ tổng bộ. Làm tổng bộ phái người lại đây. Mặt khác thông chi quế trầm cùng ôn phủ. Vàng dòng phượng Hoàng Vương tới nơi này. Kia tiểu đầu mục nghe được sừng suốt sừng suốt. Xích. Vàng dòng phượng Hoàng Vương. Vị kia đã trở lại. Lại còn có tới bọn họ nơi này. Giết chết thích đại nhân. Là vàng dòng phượng Hoàng Vương. thấy kia tiểu đầu mục có chút hồi bất quá thần giải thành một trưởng liền vũ vào đỉnh đầu hắn thẳng đem kia tiểu đầu mục chụp đến miệng phun máu tươi giải thành giống giận còn sửng suốt làm cái gì mau đi a la la la tiểu nhân lập tức liền đi kia tiểu đầu mục vội vàng theo tiếng mà đợi kia tiểu đầu mục rời đi sau giải thành vội vàng hướng về quăng mang sáng lên kia vùng đuổi qua đi tới bọn họ nơi này thực hảo nay đỡ phải bọn họ còn đi tìm người nếu trực tiếp ở chỗ này đem vàng dòng phượng hoàng vương chế trụ kia hồ tâm bên kia liền có thể không hề cố kỵ trên đỉnh bên kia thả nhất chiêu đại kỹ sau lạc cửu lê nhìn mắt phát hiện nơi xa các phương hướng đều có binh lực hướng bên này tới gần có nhân tộc có thu tộc cũng có bán thu tộc hô hô mấy chục đầu phi hành loài ma thú lần lượt bay lên không nhanh chóng chiều kim đồng thiếu nữ bên này bay tới lạc cửu lê nhướng mày Lại ngẩng đầu nhìn mắt trên đầu không trung. Theo thời gian một phút một giây trôi đi, phía trước bị huyễn kỹ ánh lượng trời cao, giờ phút này một chút một chút khôi phục ban đầu đen như mực. Sau lưng hai cánh chấn động, kim đồng thiếu nữ như diều gặp gió. Nàng độ cao tăng lên đến dị thường mau tựa hồ là hóa thành một đạo màu đen tia chớp, chui vào trời cao tầng mây trung. Chỉ là khoảnh khắc, giữa không trung kia mặt thân ảnh cũng đã biến mất không thấy, mà này... làm phía dưới một chúng vô biên ám lĩnh linh vệ tất cả đều trừng thẳng đôi mắt chui vào tầng mây bên trong đi này căn bản là không hảo tìm a ô ô ô theo trầm trọng tiếng kèn vang lên trên mặt đất mỗi vùng kiến trúc đã xảy ra biến hóa và anh kia vốn là xác nhập hình tròn hát thạch bảo lũy từ trung gian bắt đầu trầm rãi hướng hai bên tách ra tách ra cái khe càng lúc càng lớn Tựa hồ có gì đó tiếng gầm gừ từ này nội truyền ra. Hô hô, cánh chim vô thanh âm vang lên, một đạo lại một đạo khổng lồ thú ảnh từ con ở mở rộng cái khe chung nhanh chóng bay ra, ánh trăng thạch mang chiếu vào kia từng đạo hắc ảnh thượng, lạc cửu lê cũng mắt sắc thấy rõ chúng nó nguyên trạng. Đó là bối sinh hai cánh thần lằn, cũng chính là phương tây, long. Bất quá loại này ma thú. ở Lưu Quang Chi mặt trung tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng dính lên lòng một chữ Lưu Quang Chi mặt bên trong đứng đầu long tộc này đây hoa hạ long vì nguyên hình thượng cổ long tộc mà không phải là cửu lê nhận chi những cái đó phương tây ác long kia tòa màu đen nguyên hình thành lũy thập phân đại lạc cửu lê nhìn một cái lại một cái long tích từ bên trong bay ra nàng đều đếm tới thứ 20 điều cư nhiên còn không có muốn đỉnh chỉ phái đưa dấu hiệu ẩn ở, ở mây mù bên trong lạc cửu lê nhẹ xách thanh Toàn viên xuất động A, này thật đúng là chính là nể tinh nàng. Ánh mắt vừa chuyển, lạc cửu lê nhìn về phía vô biên ám lĩnh nơi xa. Lúc ấy đứng ở phía dưới không cảm thấy, mà hiện giờ lên đây, nàng mới kinh ngạc phát hiện cái này thế lực cho dù không phải bản bộ, nhưng chiếm địa diện tích vẫn là dị thường đại. Nói như thế nào, tựa hồ kéo dài ngàn dặm. Từ chỗ cao hướng nơi xa nhìn ra xa, đến ở rất xa rất xa địa phương, mới nhìn đến giới hạn. Chỉ là ngắn ngủi tự hỏi một lát, lạc cửu lê liền quyết định đi mảnh đất giáp danh. Ở trung ương gì đó, quả thực chính là một dây bị vây công, nhưng bên này duyên mảnh đất liền không giống nhau. Một gặp được cái gì đột phát tình huống, nàng chạy còn thành không sao. Ở tầng mây trung nhanh trong xuyên qua, thiếu nữ tốc độ thực mau, Một bên hướng tây hành, lạc cửu lê một bên chú ý phía sau tình huống. Hô hô! Cánh chim vô thanh âm, tựa hồ là dần dần nhỏ chút. Anh. đại địa lại vào lúc này hơi hơi long đưa kia lại là lại có bốn tòa màu đen thành lũy vỡ ra đồng thời phóng thích thành lũy bên trong long tích kia bốn cái thành lũy hai cái ở lạc cửu lê phía trước còn có hai cái chia làm ở vào nàng sơn vương. thượng trăm đầu long tích phiến trăng cánh chim nhanh chóng bay lên không ở tầng mây trung tìm tòi kim đồng thiếu nữ thân ảnh không chỉ có là phía trên phía dưới bị thả ra địa ngục quyển, nhiều đạt mấy trăm đầu Mà giờ phút này, rất nhiều địa ngục huyền chính khắp nơi tập trung ở lạc cửu lê phía trước địa phương, cẩn thận nghe chút cái gì. Phong, phất quá. Chúng địa ngục huyền đồng thời ngẩng đầu, đồng thời hướng phương Tây rít đảo. Lĩnh vệ hiểu rõ, vội vàng dương giọng nói, phía Tây. Nàng đi phía Tây. Dắt linh lực thanh âm, truyền khai thật xa. Nay một tiếng la giống như là một cái chốt mở, vô luận là ở trên trời phi, vẫn là trên mặt đất chạy. đồng loạt quay lại phương hướng, đồng thời hướng phía tây đi. Kia một tiếng la, lạc cửu lê cũng nghe tới rồi. Giống như bại lộ. Kia hảo lại đến nhất chiêu, phượng hoàng sát, đàn trận, khó phân nam nữ thanh âm, mang theo túc sắt lánh, không trung lại lần nữa bị ánh lượng. Nhưng lúc này đây, chúng linh vệ đều không có nhìn đến bất luận cái gì quang trận, bọn họ chỉ thấy không trung vùng tầng mây, uổng phí sáng lên kim sắc. Những cái đó truy ở lạc cửu lê phía sau long tích, nhìn cách đó không xa kim sắc đám mây, dựng đồng hơi hơi co rút lại hạ, hiển nhiên là bởi vì tìm được rồi mục tiêu mà hưng phấn. Tàn canh chấn động tần suất gia tăng, có mục tiêu, hưng phấn độ bị đề cao một cấp bậc long tích phi đến thập phần mau. Mắt thấy ở sau đó không lâu, liền phải vọt vào kim sắc tầng mây bên trong. Đang ở nhanh trong chiều lạc cửu lê phương hướng tới gần giải thành, đương nhiên cũng thấy được một màn này. kia phiến thiên tầng mây, đều biến thành kim sắc, không bình thường. Này nguyên nhân chẳng lẽ là không tốt. Giải thành sắc mặt kịch biến, trở về. Nhưng mà hắn lời này vừa mới xuất khẩu, kia một số lớn đuổi theo lạc cửu lêm mà đi long tích, đã bay vào kim sắc tầng mây bên trong. Ở giải thành sắc mặt vặn vẹo hết sức, bên kia không trung chuyển đến vang lớn. Vâng! Vâng! Vâng! Long tích tiếng kêu thảm thiết, truyền ra thật xa. phía dưới mọi người có thể nhìn đến ở long tích hoàn toàn đi vào sau giữa không trung những cái đó kim sắc tầng mây bỗng nhiên tạt nước. rồi sau đó đại khối đại khối phần còn lại của chân tay đã bị cột huyết nhục từ tầng mây bên trong rớt xuống dưới những cái đó lĩnh vệ trận tròn mắt chẳng lẽ là người nọ đem huyễn cấp bố trí ở tầng mây bên trong rốt cuộc là miễn cưỡng dính một cái long tự long tích một ít tập tính có chút cùng long tộc thật sự giống đó chính là Thích lấp lánh sáng lên đồ vật. Nếu chung quanh nhìn không ra rõ ràng có uy hiếp đồ vật, chúng nó đều sẽ bị những cái đó lấp lánh sáng lên đồ vật hấp dẫn, rồi sau đó thập phần hoàn thoát bay qua đi. Đáng chết, như thế nào sẽ có người như vậy vô sỉ? So đoán trước chung lấy được càng tốt hiệu quả, là cửu lê con con con người. Như thế nào sẽ có ma thú tốt như vậy lửa? Đen nhánh không chung sẽ không lý do lượng sao? Thật là, ngốc xoa. Thành phê Long Tích ngã xuống, giải thành chỉnh trái tim đều ở lấy máu. Này phê Long Tích, là ngàn năm trước cùng tuyên cổ Long Thành hợp tác khi, bọn họ hướng tuyên cổ Long Thành muốn. Rồi sau đó tới vàng dòng phượng Hoàng Vương ngã xuống, tuyên cổ Long Thành Long Đế giận tí mặt, trực tiếp chém giết bọn họ phái đi sứ giả, còn hạ lệnh Long Tộc không được cùng bọn họ vô biên ám lĩnh có liên quan, không giả liền. Trục xuất Long Tộc. Bất quá này giao dịch là ở phía trước liền làm. Này phê long tích đã là đưa ra đi, tự nhiên không có cách nào thu hồi. Long tộc cung ứng chặt nước, hiện tại chết một đầu long tích, phải thiếu một đầu long tích. Lần này tử bị đồ một đám, như thế nào không đau lòng. Giải cố ý nghẹn một hơi, tốc độ tại đây loại nghẹn khuất giới, thập phần thần kỳ nhanh rất nhiều. Triệu ra ma thú, thú giác hóa. Giải thành nhanh chóng bay lên không, bắt đầu tìm tòi phụ cận không trung. Vừa mới lại đem độ cao tăng lên một đoạn lạc cửu lê. Giờ phút này ẩn ở, ở chỗ cao tầng mây bên trong, nhìn phía dưới giải thành. Nhìn nơi nơi nhìn xung quanh lão giả, là kiểu lê sờ sờ cằm. Lão giả này xem ra là nơi này cấp quan trọng nhân vật, bất quá như thế nào chỉ tới một cái. Mặt khác đâu? Thả ra linh thức, kiểm tra rồi vài vòng, nhưng giải thành lại cái gì đều không có tìm được, sắc mặt tức khắc càng thêm không hảo. Không nên a, Hiện tại vàng dòng phượng hoàng vương không nên có thực lực này mới đúng. Như thế nào sẽ? Mà liên ở giải thành muốn đi đừng đi nhìn xem khi, hắn bốn phía Hưởng phí xuất hiện mấy cái xích biên kim văn trận. Huyết xác ngọn lửa vây quanh ở kim văn trận bên cạnh, cực hạn yêu trị, nhưng cũng cực hạn nguy hiểm. Giải thành con ngươi co chặt, nhưng này đó hưởng phí xuất hiện xích biên kim văn trận, lại cũng là hưởng phí phát ra chúng nó nên có uy lực. Này trung gian cách xa nhau thời gian, liền một phần trăm giây đều không đến. Và anh, Vâng! anh. Và anh, nổ vang nổ vang, lão giả thân ảnh khoảnh khắc bị kim mang bao phủ. Mà xuống mới đem một màn này thấy chúng lĩnh vệ, đại kinh thất sắc. Thiên A, giải thành đại nhân chúng chiêu. Mà đứng ở càng cao chỗ kim đồng thiếu nữ, khiếp lại hạ con ngươi, lại lần nữa giơ tay. Đại kim mang thoáng tan đi sau, có thể nhìn đến bốn dị ăn mặc chỉnh tề giải thành. Giờ phút này cả người rách tung tóe kia thân màu đen áo choàng bị tạc vài cái lỗ thủng. Lộ ra làn da cũng là vết máu loang lổ, Không ngừng trên người, giải thành đầu tóc cũng bị kim văn trận bên trong phát ra ra kim diễm thiêu một nửa, kia vốn di thuốc đến không chút cẩu thả sám trắng tóc dài, hiện giờ lại xem giống như là bị cẩu gặm quá giống nhau. Chiêu này phượng Hoàng sát, đàn trận, không có cấp giải thành tạo thành vết thương chí mạng, nhưng lại tức giận đến hắn quá sức. Có thể không khí sao? Người cũng chưa thấy, hắn cư nhiên liền chỉnh thành này pho trật vật bộ dáng. Giải thanh gào thét lớn, vang dòng phượng hoàng vương, lão phu biết ngươi ở, mau ra đây. Nhưng mà hắn này thành vừa mới rơi xuống, lại là mấy cái xích biên kim văn trận đem hắn quay trung quanh. Nay phê xuất hiện xích biên kim văn trận, so với thượng một đám mà nói, trận nội hoa văn càng vì phức tạp, càng vì hoa mỹ. Không cần càng thụ, giải thành tiểu biết này một đám xích biên kim văn trận uy lực, khẳng định sẽ so thượng một đám cường. Vâng! anh. Lại là xuất kỳ bất ý, Giải Thành lại lần nữa bị tạc vừa vặn. Bởi vì hắn thật đúng là không nghĩ tới, lạc cửu lê huyễn ký làm lệnh thời gian như vậy đoạn, loại này đại hình huyễn ký làm lệnh thời gian, cực đại nhiều người đều yêu cầu 10 phút trở lên giảm sóc. Mà bị trói mắt kim mang bao vây chung khi, Giải Thành mơ hồ nhìn đến có một đạo hắc mang nhanh chóng từ phía trên thoáng khởi. Ở đằng kia, nhưng này đầu góc biết là một chuyện, thân thể có thể hay không làm ra phản ứng. Này lại là một chuyện khác. Liên tục hai lần bị tập kích, bị tạc đến có chút ngốc giải thành, căn bản là phản ứng không kịp. tìm Kim sát sư văn trường thương mang theo vạn quân lực, hung hăng đánh vào hiểu biết thành trên đầu, mà bị đánh trúng giải thành, còn lại là như sao băng rơi xuống. Liên một giây đều không đến, hắn liền bị lạc cửu lê chính là từ giữa không trung bị đánh đi xuống. Vâng. Giải thành đánh vào phía dưới thạch ốc trên đỉnh. cả tòa thạch ốc ở khoảnh khắc cầm ẩm sập. Giữa không trung kim đồng thiếu nữ phía dưới nhìn mắt, con con con người, xứng với điển nhã điểm tĩnh trăng dùng, nếu lại xem nhẹ nàng trong tay sư văn trường thương, lại là có vài phần thuần lương chi ý. Giống, giống, tự phía trước mà đến kia phê long tích, gần. Lạc cửu lê những mày, phúc vũ lại ở thời điểm này khấu hợp, nhanh chóng xuống phía dưới bay đi. Giải thanh bị lạc cửu lê một thương từ không trung đánh xuống dưới. Này nhưng sợ hai không ít người, ít nhất thạch ốc bên cạnh những cái đó linh vệ tất cả đều dọa choáng váng. Lạc chi, lạc chi, cục đá bị di chuyển thanh âm, cùng với xương cốt vặn vẹo tiếng vang lẫn nhau dung hợp, tại đây quỷ quyệt đêm, tràn ra vô tận âm hàn. Giải thành từ một cái thạch hố bên trong bò ra ra tới, hắn đầy mặt đều là màu tươi, đầu lâu hình dạng càng vì kỳ quái, hai bên bình thường, trung gian cực độ ao hãm. Độ rộng đại khái là trường thương báng súng đường kính. Cho dù đầu lâu bị đánh thành dáng vẻ này, nhưng giải thành lại không có chết đi, trừ xác mặt bạch đến dòa người, đã thân hình không song ngoại, cư nhiên vẫn là thực ngoan cường tồn tại. Mà đuổi theo giải thành xuống dưới lạc cửu lê, nhìn đến giải thành dáng vẻ này, mí mắt ngẻ dự. Này, có điểm quỷ dị. Lạc Cửu lê một chút tới, phía trước những cái đó bị dọa ngốc linh vệ, đều sôi nổi bừng tỉnh, vội vàng tiến lên. đem lạc cửu lê bao quanh vây quanh. Đối với những cái đó tiểu lâu la, Kim Đồng thiếu nữ không có phân ra một ánh mắt, không có bất luận cái gì dự triệu, kia thân xuyên màu đen thú giáp Kim Đồng thiếu nữ đột nhiên tiến lên, động tác nhanh như tia chớp. Giải thành tài vừa mới bò dậy, nay chạm đều không có đứng vững, đã bị Lạc Cửu lê một chân đá phi, đụng vào cách đó không xa một khắc tòa thạch ốc thượng. Những cái đó dục muốn chạy tới hỗ trợ vệ, còn lại là ở bước ra bước đầu tiên khi dưới chân uổng phí bốc cháy lên hỏa trận đương ôn phủ cùng quế chầm đuổi tới bên này thời điểm lọt vào trong tầm mắt là một mảnh phẳng phất nhìn không tới giới hạn biển lửa kim xác lửa cháy lấy một chúng cực kỳ khủng bố tốc độ đốt cháy hết thảy toàn bộ vô biên ám lĩnh phân bộ đều tầm không ở một mảnh biển lửa chung nhìn trước mặt này mạc hai người đều là đại kinh thất sắc bọn họ phân bộ bị hủy ôn phủ từ biển lửa chung sách ra một cái sắp tắt thở lĩnh vệ Lệnh giọng hỏi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bọn họ từ thu được thỉnh cầu đến gấp trở về thời gian, cũng liền ngắn ngủn 10 phút mà thôi, 10 phút nội, tư nhiên có người đưa bọn họ thiết lập tại vô tận đêm giải phân bộ phá hủy. Bị ôn phù sách ở trong tay cái kia lĩnh vệ, không ngừng khủ huyết, là giết thích. Thích đại nhân kẻ xâm lấn, nàng. Mà lời này đều còn chưa nói xong, kia lĩnh vệ liền không có khí nhi. Và anh. nơi xa nổ vang thanh truyền đến ôn phủ cùng quế trầm hai người lại là cả kinh mà ngước mắt nhìn lại lại thấy nơi xa hưởng phí bay lên khởi một đầu thật lớn huyết sắc phượng hoàng kia đầu huyết phượng hoàng chỉ là một cái dương cánh liền có vô số hỏa cầu tự nó cánh chim thượng sinh thành theo sau hỏa cầu giống như sao băng đàn tạp lạc vang vang trọng vật tạp lạc đại địa thanh âm vang lên ôn phủ cùng quế trầm thậm chí cảm giác được bọn họ dưới chân thổ địa giờ phút này rung động đến lợi hại, hai người liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. bên này, lạc cửu lê giết chết hiểu biết thành sau, hoàn toàn chính là khai triển đơn phương hành hạ đến chết là hình thức. bị thả ra địa ngục quyển cùng long tích, tới nhiều ít, lạc cửu lê liền chém giết nhiều ít. nàng đi qua kia một đường, trên mặt đất chất đầy ma thú phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, mà đánh tới cuối cùng. những cái đó tới vây bắt người tất cả đều vòng quanh nàng đi không hẳn là vòng quanh chạy chạy trốn so con thỏ còn muốn mau kim đồng thiếu nữ tùy tay vừa nhấc hơn 10 cái kim văn trận xuất hiện ở các phạm vi tàn sát bừa bãi hỏa lại phảng phất là vô tận hỏa ở trước châm này phiến thổ địa năm ngón tay lại lần nữa buộc chặt lạc cửu lê nhìn nổ tung kim văn trận trong lòng thoải mái cực kỳ hai năm trước thủ hiện giờ trước báo một bộ phận nhỏ Hôm nay đem phân bộ bưng, hôm nào nàng lại đem cái này thế lực tổng bộ cũng một khối bưng. Dù sao chỉ cần nàng một ngày bất tử, nàng liền theo chân bọn họ không để yên. Dừng tay. dắt linh lực tiếng gầm gừ, có chút biết thai. Lạc cửu lê bước chân một đốn, ngẩng đầu. Mà chỉ thấy hai mặt bóng dáng bay nhanh hướng bên này mà đến, dùng chính là xúc địa thành thốn, lôi ra đạo đạo tàng ảnh. Lạc cửu lê cười khẽ thanh, sau lưng hai cánh đột nhiên bắn ra. Lần này, nàng dùng chính là thực thể hóa kim dược Xích kim sắc phượng hoàng cánh chim, mỗi một cọng lông vũ giống như là thiên đúc, màu đỏ đậm gọn rũa, kim mang tòa khắp, thật sự là xinh đẹp cực kỳ. Đang xem đến này phiến cánh chim kia một cái trước mắt, ôn phủ cùng quế trầm đồng thời con người co rụt lại. Đây là, vàng dòng phượng hoàng vương. Sau lưng hai cánh chấn động kim đồng thiếu nữ giống như là hóa thành một đạo lưu quang, thẳng lược mà qua. Tốc độ nhanh như tia chớp. bất quá là ngay lập tức, Lạc Cửu Lê cũng đã đi tới hai người trước mặt. Dát Phong Kim sắc trường thương hình như có vạn quân lực, quét ngang mà qua là lúc Lệ Phong như nhận, trường thương đầu thương thậm chí còn vụt ra một sợi toé kim sắc tia chớp. Ôn phủ cùng Quế Trầm hai người hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Cửu Lê không nói hai lời, liền trực tiếp công đi lên, cả kinh lúc sau mới nhanh chóng xuất hiện. Ôn phủ vũ khí là một bộ sắc bén màu trắng tay chảo, mà Quế Trầm vũ khí còn lại là một cái màu đen roi chín đốt. Vô luận là tay chảo vẫn là roi chín đốt, bén nhọn ngọn gió thượng đều phía u lam, Nghiễm nhiên là tôi độc. Đang! Kim sát trường thương cùng màu trắng tay chảo tương chạm vào, hỏa hoa nháy mắt phụt ra. Mà lạc cửu lê ở roi chín đốt huy lại đây phía trước, đột nhiên đem trong tay trường thương đi xuống áp Chi! Trường thương cùng tay chảo kịch liệt cọ sát, phát ra chói hai thanh âm, đồng thời bắn ra một trường thoán hỏa mang. Sơn vương kình phong đánh nuốt lại, thiếu nữ ánh mắt căng thẳng, kim đồng ngoại kia vòng màu đỏ đậm, tại đây nháy mắt trợn bạo trướng, hướng ra phía ngoài vượng nhiễm một vòng. Mà cùng lúc đó huyết sắc tường ấm nổi lên bốn phía, lập tức liền đem lạc cửu lê cùng ôn phủ vây quanh, hình thành một cái lồng sưởi tử, đem hai người bao phủ ở trong đó. Huyết sắc ngọn lửa sáng quắc đốt cháy, thỉnh thoảng vụt ra một tiểu thốc cực kỳ nồng đậm huyết diễm, mà cái kia quất thẳng tới tới roi chín nốt. Một đụng tới này huyết sắc ngọn lửa, cư nhiên là chi một tiếng đã bị rung rớt. Nghe kia ngọn lửa tư tư thành, quế trầm, sắc mặt kịch biến. Cư nhiên, rung rớt. Hắn này roi chín đốt, chính là muộn đại nhân vì hắn luyện chế, như thế nào sẽ bị rung rớt. trừ phi, quế trầm sắc mặt xanh trắng đan sen. Phượng Hoàng huyễn kỹ, kia thiếu nữ là vàng dòng Phượng Hoàng Vương. Nàng hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch. Không, không có khả năng. Người nọ Phượng Hồn còn có một bộ phận ở bọn họ chỗ đó, Phượng Hồn không được đầy đủ, huyết mạch liền không khả năng sẽ chân chính thức tỉnh. Trợ nhi, Quế Trầm nhìn đến huyết sắc nhà giam uổng phí băng giải. Vô số tinh tinh điểm điểm ánh lửa, hướng về bốn phương tám hướng tỏa khắp, sáng lạn toàn bộ không trung. Nhưng mà trước mặt một màn này, lại làm Quế Trầm không khỏi sau này lui một bước. Ở hắn mấy mét có hơn, mặc phát kim giáp thiếu nữ, trong tay sư văn trường thường sỏ xuyên qua ôn phủ ngực. Mà trường thương đâm vào chỗ, nghiễm nhiên chính là bên trái trái tim chỗ. Ôn phù mang theo tay chảo tay, gắt gao nắm trường thương bắn súng. Lão giả khô khốc tiêu pha thượng gần xanh nổi lên bốn phía, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt chảy ra cực độ khiếp sợ cùng sợ hãi, tựa hồ đối hiện giờ phát sinh này hết thảy, hoàn toàn không thể tin tưởng. Mà kia cầm trong tay trường thương kim đồng thiếu nữ, còn lại là tại đây khắc khẽ cười cười. Gương mặt kia rõ ràng là điềm tĩnh điển nhã. lại ở thiếu nữ này cười chi gian mảnh dài mắt đuôi gọt rũa kinh thế yêu dị phi mỹ động lòng người tôn nhã mị hoặc đồng thời lại là ngăn không được trưng dương hô huyết xác ngọn lửa hưởng phí đem kim sắt trường thương bao vây a ôn phủ kêu thảm thiết một tiếng xỏ xuyên qua hắn thân thể kim sắc trường thương này thượng hỏa diễm lan tràn lại đây nhanh chóng đem hắn bao phủ mà bất quá là trong chốc lát thời gian ôn phủ thân ảnh đã không thấy tâm hơi. Lại một cái 12 giai 12 thánh kỵ sĩ, từ đây biến mất ở thiên địa tri gian. Quế trầm cả người đều cứng đờ, nhìn kia dẫn theo trường thường, từng bước hướng hắn đi tới kim đồng thiếu nữ, trong lòng dâng lên một cổ khôn kể sợ hãi. Vang dòng phượng hoàng vương thực lực, đã nghiêm trọng vượt qua bọn họ mọi người đoàn trước. Vô hại ấu thu dần dần trưởng thành, đồng thời cũng trưởng ra răng nanh sắc bén răng nhọn. Hắn đi rồi, ngươi đi bồi hắn được chứ? giống như hải yêu nỉ non âm tuyến mang theo say lòng người hoa lệ cuồng cá mập đảo thập tuyệt bộ lạc đương lạc giật hàn đoàn người đi đến thập tuyệt bộ lạc cửa khi thập tuyệt bộ lạc cửa cột đá cột lấy ngọn lửa ánh lửa có điểm ám minh diệt không chừng ấn thiếu ninh sờ sờ cảm nơi này là thập tuyệt bộ lạc công tôn vô ưu vào xem sẽ biết nếu không phải cùng lắm thì lại tìm người hỏi một chút phong xuyên đồng ý gật đầu liền tính hiện giờ tiểu bá vương không ở nhưng bọn hắn này trong đội ngũ đầu còn có giật hàn sư huynh có cái này mãn cấp trụ cột chống đỡ hẳn là sẽ không phát sinh chuyện gì trước hết đi lên trước là lạc giật hàn người mặc thanh bảo tuổi trẻ nam nhân bước chân một bước hắn thân ảnh cũng đã xuất hiện ở hơn 10 mét có hơn mà lại là một bước lạc giật hàn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy thượng quan ngọc vũ trừng mắt giật hàn sư huynh như vậy cấp a công tôn vô ưu thừa dịp lúc này dùng sức cấp thượng quan ngọc vũ mách lẻo Ngọc Vũ, loại này hấp tấp buộc trộm tính tình nam nhân khẳng định không thích hợp ngươi, ngươi đừng thích hắn, ngươi thích ta đi. Nói, công tôn vô ưu dùng sức vô vô ngực, cho thấy chính mình thực đáng tin tuệ. Thượng quan Ngọc Vũ khỏe miệng chịu chịu không nói chuyện. Ấn Thiếu Ninh cắm một câu, ta cảm thấy nếu không đề cập tiểu bá vương sự, giật hàn sư huynh vẫn là thực vững vàng bình tĩnh. Công tôn vô ưu chứng mắt, thử, các ngươi xem hắn kia sủng đệ đệ trình độ, liền tính về sau hắn thành ra. ta cũng dám cam đoan hắn đối đại hắn nữ nhân tuyệt đối so với không thượng đối đại hắn đệ đệ loại này nam nhân đương ca ca là thực không tồi nhưng là đương phu quân ngươi mẹ nó có phải hay không đậu ta cảnh khởi công tôn sư huynh ngươi nên may mắn giật hẳn sư huynh đi xa thượng quan ngọc vũ ngữ nghẹn này một chốc một lát nàng thật đúng là không biết nên nói chút cái gì công tôn vô ưu tiếp tục nói ta cùng ngươi nói Lạc giật hàn kia nam nhân chính là một khối băng, chỉ có gặp được một phen gọi là lạc cửu lê hỏa mới có thể dùng, ngọc vũ ngươi còn đi che hán. liền tính là lánh chết chính ngươi, nhân gia nói không chừng đều không có một chút muốn hòa dấu hiệu. Thượng quan ngọc vũ điếu môi, này có thể thế nào, chính là ta chính là thích hắn à, cam tâm tình nguyện đi che a Lần này, ngữ nghẹn đổi thành công tôn vô ưu, Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn người trong lòng cộng thêm thanh mai. Liên tính là đụng phải nam tưởng cũng không tính toán quay đầu lại, phòng trừng đã quyết định muốn đâm chết ở đằng kia. Từ đầu đến cuối, phong xuyên cùng cảnh khởi liền không có nói một lời, đảm đường phong nền. Sư huynh Sư tỷ chi gian góp mắt, bọn họ căn bản không hảo nhúng tay. Ấn thiếu ninh hướng hai người khoa tay múa chân thủ thế, ý tứ chính là tiến thập tuyệt trong bộ lạc đầu nhìn xem. Hai người gật đầu. Người là ai? Ô tự nhìn người tới, kinh hãi. cái này bỗng nhiên xuất hiện nam nhân rốt cuộc là ai mà nhìn nhìn lạc giật hàn trên người phục sức ố tự huyệt thái dương nhảy nhảy nhân tộc loại này giả dạng nhân tộc như thế nào cùng kia tiểu tổ tông như vậy giống lạc giật hàn nói thẳng hiên viên manh đâu ố tự con ngươi chừng ngươi là bọn họ đồng bạn lời này hỏi chuyện ố tự mới phát hiện đứng ở trước mặt hắn người nam nhân này lớn lên cùng vị kia tiểu tổ tông thật đúng là có ba bốn phân tương tự ngoa tạo, này chẳng lẽ là vị kia tiểu tổ tông huynh trưởng? Lạc giật hàn mày giật giật, đối với bọn họ cái này tử, tựa hồ có chút nghi hoặc. Ô tử cả người nào nhi, ngươi cùng ta tới. Nhân gia đồng bạn tới, kia tiểu cô nương đến đi rồi. Ai, bọn họ nơi này thật nhiều năm đều không có xuất hiện qua nhân tộc nữ tính, thật vất vả nhìn đến một cái, cư nhiên mới đãi một lát liền phải đi. Mấu chốt là... mẹ nó bọn họ còn một chút lưu lại tiểu cô nương tư bản đều không có thực lực liền tính bọn họ một đám thượng đều đánh không lại vị kia tiểu tổ tông a huống chi hiện tại hắn ca ca tới này đương ca khẳng định là so đệ đệ lợi hại ô tử cảm xúc rất suy sút lạc giật hàn nhìn hắn một cái không nói gì bởi vì phía trước lạc giật hàn dùng chính là xúc điệu thành thốn cho nên lập tức liền đi vào thập tuyệt bộ lạc nội vây hắn là ở bên trong vây gặp được ô Tử mà hiện giờ ô tự mang theo thoáng ra bên ngoài vây phương hướng đi nhưng mà nhìn hướng bên này bước đi tới ấn thiếu ninh đám người ô tự ngây người liếc mắt một cái xét qua đương hắn ánh mắt phát hiện thượng quan ngọc vũ khi, liền rốt cuộc rời không ra a a a a a lại là một nhân tộc nữ tính a hơn nữa này nhân tộc nữ tính lớn lên cũng phi thường xinh đẹp mẹ chọc vì mà bọn họ có thể như vậy hạnh phúc ở ô tự xem ra có thể cùng nhân tộc nữ tính ngốc tại cùng nhau cũng đã là thực hạnh phúc đương nhiên nếu có thể thâm nhập giao lưu vậy càng hạnh phúc hát <cười> thấy kia cao lớn thú nhân không chớp mắt nhìn thượng quan ngọc vũ công tôn vô ưu tức khắc phát hỏa nhìn cái gì mà nhìn lại xem tin hay không ta đem người tròng mắt đào ra thảo ố tử lại là này một câu kia tiểu tổ tông vừa tới thời điểm bọn họ bởi vì không biết tình huống cũng là như vậy nhìn chằm chằm tiểu cô nương xem kết quả kia tiểu tổ tông cũng là nói như vậy sắc này quả nhiên là một đội người a giống nhau hung tàn ngượng ngùng thu hồi ánh mắt ô tự chỉ vào phía trước kia gian tiểu thách úc tiểu cô nương ở chỗ này công tôn vô ưu hừ lạnh một tiếng cảnh khởi nhậm trường phong bước đi qua đi bởi vì là cửa đá này muốn gõ cũng gõ không vàng cho nên nhậm trường phong liền trực tiếp hô manh manh khai hạ môn phòng gian bên trong nằm ngay đơ hiên viên manh bắt đầu thời điểm tưởng chính mình ảo giác nàng như thế nào giống như nghe được nhậm trường phong thanh âm chính là nhậm trường phong nhậm trường phong không có khả năng lại ở chỗ này a bên trong không phản ứng nhậm trường phong bất đắc dĩ lại kề ực manh manh chúng ta tới đón ngươi cái này phòng trong hiên viên manh rốt cuộc có thể xác định này không phải nàng ảo giác bọn họ tới tới đón nàng a a a a a Lạc đạo sư đã trở lại a. Một cái cá chép xoay người, Hiên Viên Manh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, giơ chân liền hướng bên ngoài chạy tới. Kéo kẹt, cửa đá bị đẩy ra. Hiên Viên Manh một mở cửa, liền cao giọng lạc đạo sư, ngươi hồi. Di người đâu? tả nhìn xem, Hữu nhìn xem, Hiên Viên Manh thấy được Nhậm Trường Phong, thấy được cảnh khởi, cũng thấy được một các sư huynh sư tỷ. Nhưng là chính là không con nàng nhất muốn gặp người nọ. Lạc đạo sư đâu? Hiên viên manh hỏi. Mấy ngày không thấy, nhậm trường phong sở hữu nói, tất cả đều bị hiên viên manh câu này phá hỏng, cánh môi khẽ nết một hồi lâu, lại lăng là không có nói ra một câu. Nhậm trường phong, ta còn có thể nói cái gì? Cảnh khởi bất đắc dĩ. nay không lương tâm nha đầu, lâu như vậy không thấy được bọn họ, cư nhiên một mở miệng liền hỏi lạc đạo sư, phải biết rằng, nàng cùng lạc đạo sư ngốc tại cùng nhau thời gian. có thể so theo chân bọn họ ngốc một khối thời gian trường nhiều. Lạc giật hàn đoàn người đã đến, khiến cho thập tuyệt bộ lạc quanh động. Nghe được tới nhân tộc, gần nhất vẫn là tới tám, hơn nữa vẫn là kia tiểu tổ tông đồng bạn, thập tuyệt bộ lạc bán thú nhóm tức khắc tò mò, đều sôi nổi đi ra ra môn tới vây xem. Đỉnh đầu cắm màu sắc rực rỡ lông chim bái luân đi ở đằng trước. Mà đương nàng nhìn đến kia người mặc thanh bào, cả người hờ hướng tuổi trẻ nam nhân khi. Đông nhiên cảm thấy chính mình ngược bị bắn trúng một mũi tên. Tim đập, điên cuồng gia tốc. Người nam nhân này khí chất thập phần lạnh nhạt, nhưng cùng hắn khí chất xứng đôi chính là hắn dị thường cường đại hơi thở. Loại này hơi thở, liên nàng ở xích diễm trên người đều không có cảm thụ quá. Người nam nhân này thực lực, tuyệt đối muốn so xích diễm cao. Bái Luân bước nhanh đi qua đi, hiếm thấy thu vài phần hung hãn. Bái Luân, xin hỏi các hạ cao danh quý tánh. Nàng một đôi mắt. không chấp mắt nhìn lạc giật hàn. Lạc giật hàn chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, tuấn mỹ kinh hồng khuôn mặt thượng, hoàn toàn không có bất luận cái gì biểu tình. Bái Luân bỗng nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là trong lòng ham muốn chinh phục, lại hoàn toàn áp xuống nàng muốn xoay người liền đi cao ngạo. Bái Luân không cam lòng, hỏi lại, các hạ, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Lạc giật hàn vẫn là không có phản ứng, bất quá một bên thượng quan ngọc vũ liền không đứng được. Cái gì? Này hào phóng nữ thú nhân là có ý tứ gì? Lì lợm la liếm. Lập tức, thượng quan ngọc vũ đôi tay một chống nạnh, khí tràng toàn bộ khai hỏa, kia ai ai, sư huynh này thái độ nói rõ chính là không nghĩ nhận thức ngươi, ngươi đừng lại lì lợm la liếm, bằng không ta liền đối với ngươi không khách khí. Bái luân là bị phủng lớn lên, tự nhiên chịu không nổi này khí, ha ha. Quả thực chê cười, ngươi là hắn ai, dựa vào cái gì nói như vậy? Còn có. Ngươi đối ta không khách khí. Ngươi muốn như thế nào đối ta không khách khí. Thượng quan Ngọc Vũ cười lạnh, ta là hắn sư muội, cũng không phải là người này hoa dại có thể so sánh. Còn có, ta đây liền nói cho, ngươi có thể như thế nào đối với ngươi không khách khí. Lời này rơi xuống, thượng quan Ngọc Vũ dưới chân, linh văn sáng lên. Tức khắc, bốn đem kim sắc tiểu đoàn kiếm xuất hiện ở nàng quanh thân. Không chỉ có là bãi luân, ngay cả mặt sau tụ lại đây chúng thú nhân. Sắc mặt đều đổi đổi. Thiên. Thứ giai 12 thánh kỵ sĩ. Này nhân tộc nữ tính cư nhiên là tứ giai 12 thánh kỵ sĩ. Không phải nói nhân tộc nữ tính đều thực suy nhược sao. Không phải nói nhân tộc nữ tính đều bất kham một cách sao. Sao có thể? Kỳ thật bọn họ không biết, liền ở không lâu trước đây, bọn họ bộ lạc kiếm phong thực lực. Tất cả đều bị một cái miễn cưỡng vẫn là nhân tộc thiếu nữ treo lên đánh một lần. Thượng quan Ngọc Vũ Linh Văn vừa ra. Không chỉ có Kinh Sợ Bái Luân, ngay cả rất nhiều ba cấp dũng sĩ đều bị nàng chấn trụ. Ở bán thú nhận chi bên trong, giống được vĩnh viễn so giống cái cường đại, giống được cùng cấp với nhân tộc nam nhân, giống cái cùng cấp với nhân tộc nữ nhân. Mà hiện tại bọn họ chi đội ngũ này, chỉ là nữ nhân đều có như vậy cường đại thực lực, kia nam nhân đâu? Không cấm, chúng bán thú lại nghĩ tới phía trước đối thượng thiếu niên trường hợp. Thế, đau. Thấy Bái Luân sắc mặt xanh trắng, Thượng quan ngọc vũ hừ lạnh một tiếng, dám đánh giật hàn sư huynh chủ ý, tới một cái ngược một cái. Trâm Mặc không khí bị đánh vỡ, kia mở miệng lại là Thanh Bảo Nàng Tử, này đi thủy vân thành muốn bao lâu? Xích Diễm đi ra, lấy liệp ưng chi tốc, cần ba ngày ba đêm. Lạc Giật Hàn nhíu mày, phương nào? Xích Diễm chính đi về phía đông. Lạc Giật Hàn gật gật đầu, đa tạ. Mà nói chuyện đồng thời, Lạc Giật Hàn giơ tay. Lên canh lang, len canh lang, len canh lang. Tinh tệ rơi xuống thanh âm, tại đây yên tĩnh đêm chung đặc biệt vang dội. Mà bất quá là trong chốc lát thời gian, tuổi trẻ nam nhân bên chân, liền đôi một tiểu đôi nguyệt tệ. Thập tuyệt bộ lạc người trứng mắt, đậu má, lại một cái thổ hảo. Này đôi nguyệt tệ ít nhất có 500 đi. Lạc giật hàn, đồng bạn hai ngày này lại nhảy. Chúng ban thú, kỳ thật có thể vẫn luôn lại nhảy đi xuống. Mà thực rõ ràng, lạc giật hàng cấp, chính là dừng chân phí. Hiên viên manh nhìn kia đôi người tệ, đau lòng cắn cắn môi Không cần như vậy nhiều đi, nàng mới ở không lâu mà thôi, lại nói, phía trước tiểu bá vương đã đã cho. Bất quá cho dù đau lòng người tệ, nhưng hiên viên manh lại không có mở miệng. Nếu là nàng mở miệng, nói không chừng còn sẽ bị cái kia bái luôn cho rằng bọn họ bùn xỉn tiền tài, lại đến nắm lấy cơ hội đối nàng châm trọc niệm ai, nàng đảo không thèm để ý. nhưng là hiện tại bọn họ một đội ngũ đều ở chỗ này a mà dứt lời lạc giật hàn quay đầu nhìn về phía mọi người ý tứ này thực rõ ràng đi rồi mọi người gật đầu a đi rồi nhanh như vậy bất quá cẩn thận ngẫm lại bọn họ liền minh bạch bọn họ cùng tiểu bá vương hội hợp địa điểm phòng trừng chính là thủy vân thành giật hàn sư huynh đây là vội vã đi đâu ô tự mở miệng kia tiểu tổ tông còn không có trở về Các ngươi không đợi chờ hắn. Nói lời này thời điểm, trộm nhìn về phía hiên viên manh. Mà lúc này, hiên viên manh mới đột nhiên bị bừng tỉnh, hoàn toàn không có nhìn đến không ngừng cho nàng đưa mắt ra hiệu cảnh khởi, giật hàn sư huynh lạc đạo sư còn không có trở về. Cảnh khởi thở dài. Nay có tính không dẫm lôi. Quả nhiên, người mặc thanh bảo tuổi trẻ nam nhân ánh mắt sậu lánh, mắt đen tựa hồ nạp vào một mảnh đóng băng ngàn dặm hàn mà. Hiên viên manh. quỷ gì tĩnh, có chút khiếp người tĩnh, chuyển thai. Một lát sau, lạc giật hàn mới nói, đi rồi. Thanh âm, mặc danh có chút khàn khàn. Thủy Vân Thành. Người mặc hồng bào xinh đẹp thiếu niên, vui vẻ thoải mái đi ở trên đường phố, hắn tay trái cầm thịt khô túi, tay phải cầm thịt khô, ăn đến đó là một cái mùi ngon. Mà thiếu niên này, nghiễm nhiên chính là phá hủy vô biên ám lĩnh phân bộ lạc cửu lê. Nói đến cũng khéo. Tiếp phân bộ ly Thủy Vân Thành cư nhiên thập phần gần, chẳng qua là thiết lập tại nơi bí ẩn, cộng thêm bố trí trận pháp lúc này mới không có bị người phát hiện. Chưa từng biên ám lĩnh phân bộ, đến Thủy Vân Thành, lạc cửu lê chỉ dùng non nửa thiên không đến thời gian. Thủy Vân Thành, lấy Thủy vì danh, khả năng bởi vì lâm hải duyên cớ, cho nên này Vân Thủy Thành trừ bỏ lấy hòn đá trải bình thường tuyến đường chính, còn có Thủy Đạo, hoặc đại hoặc tiểu nhân Thủy Đạo. Tựa hồ là từ biển rộng chảy vào, theo sau kéo dài tới rồi tòa thành trì này mỗi một chỗ. Vừa mới bắt đầu nhìn đến thời điểm, Lạc Cửu Lê một lần cho rằng Thủy Vân Thành ở kiến ở mặt biển phía trên, nó phía dưới chính là biển rộng, sau lại nghiêm túc nhìn nhìn. Hào đi, chỉ có một nửa là hải, một nửa kia vẫn là lục địa. Bực này với cả tòa Thủy Vân Thành là từ trên đất bằng sông ra tới, một nửa đáp ở mặt biển thượng. Đặc thu địa lý nhân tố. Tạo thành thủy vân thành nơi này bán thú chủng loại rất nhiều, thật là phi thường rất nhiều. Thậm chí có một ít hiếm thấy hải tộc đều có thể ở chỗ này nhìn đến. Thì như nói, giao nhân, xôn xao, có thứ gì từ mặt nước toát ra? Lão bản, cho ta 5 cân nướng thịt dê. Được rồi. Ngươi hôm nay tới đổi hắc chân linh châu, có thể hay không nhiều điểm a? Có bao nhiêu? Ta nơi này liền thu nhiều ít. Hắc hắc, hôm nay không có. chờ hôm nào lạc cửu lê chiều bên kia ngắm liếc mắt một cái lọt vào trong tầm mắt chính là một cái đứng ở thạch đạo thượng cầm trong tay thịt dê đại hán cùng với một cái từ trong nước đầu toát ra đầu tới thanh niên thanh niên màu tóc là trình màu lục đậm làn da thập phân bạch là cái loại này liền không thấy ánh mặt trời bạch không thể nghi ngờ lục phát thanh niên chính là hải tộc hơn nữa rất có thể là sinh hoạt ở biển sâu bên trong hải tộc lạc cửu lê chỉ nhìn thoáng qua Liền thu hồi ánh mắt, bắt đầu nàng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng thấy được, cũng liền không kỳ quái. Kim đồng thiếu niên một bộ hương bào, dáng người chắc tuyệt, khuôn mặt tôn nhã xinh đẹp, liền tính là trong tay cầm thịt khô, nhưng đi ở bờ biển, cũng là tự thành một đạo phong cảnh tuyến. Xôn xao, Lại là cái gì toát ra thủy thanh âm? Mà lần này, lạc cửu lên lại dừng bước. Thật sự không phải nàng tò mò, cũng không phải nàng không thấy đủ. hơn nữa hiện giờ cái này từ trong nước đầu toát ra tới hải tộc chống đỡ nàng lộ giao nhân vậy chiết xạ nhàn nhạt thường mang dung mạo lập thể mỹ lệ thiếu nữ từ trong nước nhảy lên ngồi ở bờ biển thượng hải các hạ ngươi thiếu bạn lữ sao lạc cửu lê nhướng mày ngượng ngùng không thiếu nói kim đồng thiếu niên bước chân vừa chuyển từ sườn biên vòng qua đi ai biết lạc cửu lê vừa mới đi một bước kia giao nhân đuôi cá tức khắc hóa thành hai chân Mà nàng trên người cũng nháy mắt nhiều một bộ màu đỏ váy. Kia giao nhân đuổi theo, đi trước ở Lạc Cửu Lê trước mặt, theo sau xoay người, đảo đi, "Các hạ, nếu không ta vì ngươi sinh con nối dòng thế nào?" Nàng mới vừa thành niên không lâu, dựa theo tộc quy, nàng đến ở sinh hạ cái thứ nhất con nối dõi sau mới có thể trở lại trong tộc. Mấy ngày này nàng vẫn luôn đang xem, không phải thực lực không đủ, chính là lớn lên thực xin lỗi đại chúng. Nhìn lâu như vậy, Đi rồi nhiều như vậy địa phương, cư nhiên lăng là không có tìm được một cái. Tới Thủy Vân Thành hai ngày cũng dạ biến, ở nàng lại phải thất vọng thời điểm, lại đột nhiên trước mắt sáng ngời. Kim Đồng Thiếu Niên khuôn mặt cũng đủ xinh đẹp, cũng đủ kinh diễm, liền tính là lớn lên ở lấy bộ dáng phi mỹ mà nổi tiếng giao tộc, nếu ấm không thể phủ nhận đang xem đến người thời khắc đó, nàng đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Mà thực lực của nàng ở trong tộc cùng thế hệ trung. Đó là số một số 2, nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là nhìn không thấu này tuổi nhìn như không lớn thiếu niên nền tảng. Nhìn không thấu, giống nhau chỉ có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, trên người hắn đeo che giấu linh khí. Thứ hai, thực lực của hắn xa cao hơn chính mình. Mà dám một mình một người dạo thủy vân thành, nàng không cho rằng thiếu niên là đệ nhất loại, rốt cuộc thủy vân thành bên trong có chút loạn, không nhãn lực người cũng không ở số ít. Khuôn mặt, mãn phân. thực lực mãn phân đến nôi thiếu niên thân cao ân tuy rằng xa so ra kém những cái đó cao lớn thú nhân tuy rằng ở nhân tộc nam tử bên trong cũng có chút không đạt tiêu chuẩn nhưng xem hắn tuổi phòng trừng còn có đến trường lại nói muốn như vậy cán bộ cao cấp sao nàng cũng không phải rất cao a tổng thượng sở thuật mãn phân lạc cửu lê khỏe miệng chịu chịu vì nàng sinh một cái con nối dõi nhưng nàng không có kia công năng a Lui một vạn bước tới nói, liền tính là có, nàng chỗ nào dám. Nhà nàng bên trong cái kia đại cẩu sẽ ăn thịt người, vẫn là ăn thịt người không nhà xương. Lạc cửu lê một ngụm từ chối, không cần. Nếu ấm có chút kinh ngạc, ta là giao tộc. Lạc cửu lê, ta đôi mắt không ngủ. Nếu ấm, vì cái gì a Lạc cửu lê, ta có bạn lữ. Nếu ấm, nhiều ta một cái không có cái gọi là a Lại nói... Ta một cái giống cái cho không cho ngươi, ngươi nhiều có mặt mũi à? Nói ra đi sẽ bị một đám bán thú hâm mộ chết đầu. Nếu ngươi bạn lữ không phục, cùng lắm thì làm nàng đi tìm người khác chính là, trao đổi bạn lữ gì đó, lại không hiếm thấy. Nghe đến đó, lạc cửu lê đã không nghĩ lý nàng. Nàng đống nhiên cảm thấy, sống mãi tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối vô tận đêm dài, giống như tam quan rất có vấn đề. Nàng đều nói đã có bạn lữ, cư nhiên còn muốn quân lấy. Mặt sau còn nói cái gì tới? Trao đổi bạn lữ. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Mà coi như nếu ấm còn muốn nói cái gì, lại thấy đi ở nàng bên cạnh xinh đẹp thiếu niên, uổng phí lôi ra một đạo tàn ảnh, lại là ở ngay lập tức biến mất không thấy. Nếu ấm kinh ngạc. Xúc điệu thành thốn. Kia thiếu niên là kiểu dai 12 thánh kỵ sĩ si hướng lên trên. Màu đen con ngươi bốc cháy lên ánh lửa, nếu ấm nắm tay. Chính là ngươi. Ta tương lai nữ nhi phụ thần, chính là ngươi. Bên này, bị giao nhân bước đi, do đi, hồng bào thiếu niên, đi qua bảy điều tuyến đường chính, phải không biết nhiều ít cái con sau, mới dừng lại bước chân. Lạc cửu lê ngừng ở một gian tiệm cơm trước. ngẩng đầu nhìn mắt viết trong nước Mỹ vị bảng hiệu, lạc cửu lê sờ sờ cảm nhấc chân, đi vào. Cái này điểm là dùng cơm điểm, cho nên tiệm cơm bên trong thập phần nhiều người. Âu không, không ngừng là nhân tộc. Nơi này còn có bán thú. Này gian tiệm cơm thiết kế có chút độc đáo, có lẽ là suy xét tới rồi bán thú thân cao. Lầu hai hướng lên trên, đều là trình vòng tròn thiết kế, cũng chính là đứng ở lầu một đại sảnh trung ương, vừa nhắc đầu là có thể nhìn đến tầng cao nhất nóc nhà. Nơi này kiến trúc tài liệu vẫn là hắc thạch, nhưng hắc thạch mặt trên lại bị trau chuốt, này thượng họa các loại ma thú hình thái, tiệm cơm mỗi một cái chỗ rẽ, đều được khảm sáng ngời dạ Minh Châu. Toàn bộ trong nước Mỹ vị tiệm cơm, là cửu lê thô sơ giản lược vừa thấy, giả minh châu số lượng ít nhất ở mấy trăm. Vào bên trong, vô tận đêm dài bán thú kia cổ gia tính, tựa hồ cũng bị suy yếu không ít, mà thay thế được mà chi chính là nhân tộc tinh xảo điển nhã. Tiểu nhị, lại đến một chồng tốt nhất hải linh tham, cộng thêm một hồ 10 năm nữa. Hào liệt, khách quan thỉnh ngài chờ một lát. Tiểu nhị, lão tử vừa mới điểm đồ ăn như thế nào còn không tượng a. Ngươi mẹ nó có phải hay không rớt mương đi. Chạy nhanh. Thực mau liền lên đây, thực mau liền thượng, khách quan ngải chờ một chút. Tiểu nhị. Lạc cửu lê một bước vào, sen lẫn trong ngập vào trước mặt đồ ăn mùi hương lúc sau, còn có một cổ mờ mịt ở tứ phương linh khí. Linh khí, xem ra là nguyên liệu nấu ăn bên trong mang theo. Lạc cửu lê nhìn một vòng, không có ở lầu một đại sảnh nhìn đến có phong trống. Thiếu niên ngứng mày, Như vậy mãn. chẳng lẽ nơi này thật sự ăn rất ngon khách quan bao nhiêu người có ăn mặc tiểu nhị phục sức nam nhân tới gần lạc cửu lê nghiêng đầu qua đi đắp một người kêu bán thú nam nhân giật mình kinh ngạc cảm thán với trước mặt thiếu niên dung mạo nhưng rốt cuộc là huấn luyện có tố thực mau hoàn hồn khách quan đại sảnh hiện tại không có vị trí thỉnh ngài lên lầu dùng cơm lạc cửu lê có ghế lô sao có nhưng là bán thú chiêu đãi Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có bốn năm tầng ghế lô, mà 4 năm tầng ghế lô giá cả có chút. Nho nhỏ sang quý. Nơi này còn tính phúc hậu, ở ăn cơm trước trước nói cho ngươi này đó trả phí tỷ trọng chiếm được đại. Nếu là là hát điếm, chờ ngươi ăn xong, đó chính là trực tiếp đem giấy tờ ném lại đây. Mà đến lúc đó này tiền như thế nào cấp đều không thoải mái. Lạc cửu lê cười cười, lầu bốn ghế lô bao nhiêu tiền. Kêu bàn thú chiêu đại vươn một ngón tay. Nói, một vạn nguyệt tệ. Lạc cửu lê, năm tầng đâu. Bán thú chiêu đái, hai vạn nguyệt tệ. Mà biên nói, bán thú chiêu đái biên xem thiếu niên sắc mặt, lại thấy thiếu niên sắc mặt như thường, tựa hồ hắn vừa mới trong miệng một vạn nguyệt tệ cùng hai vạn nguyệt tệ, ở đối phương trong mắt căn bản không xem như cái gì. Mà thức mau, bán thú chiêu đái liền minh bạch này đó tiền, đối với thiếu niên tới nói, thật đúng là không tính cái gì. Nhìn trước mặt hắc kim tạp. bán thú chiêu đái đôi mắt đột nhiên chừng lớn muốn làm loại này hắc kim tạp lần đầu giao dịch ngạch cần thiết ở 50 mươi vạn nguyệt tệ trở lên ta tích cái ngoan ngoãn này thật là cái thổ hào a rất lớn kia một loại lạc cửu lê khai một gian lầu 4 ghế lô bán thú chiêu đái so vừa nãy cung kính rất nhiều thật cẩn thận tiếp nhận hắc kim tạp lấy ra chuyên dụng soát tạp dụng cụ một soát tích đem hắc kim tạp còn cấp lạc cửu lê bán thú chiêu đái các hạ thỉnh ngài cùng ta tới. lầu bốn trang trí đến so phía dưới tầng lầu đẹp nhiều. lạc cửu lê cảm thấy năm tầng phòng trừng sẽ càng đẹp mắt. rốt cuộc nơi này thiêu chính là tiền. bị bán thú chiêu đại đưa tới một gian ghế lô trước. lạc cửu lê đang muốn đi vào, lại chợt nhi cảm giác được sườn phía sau kình phong đánh úp lại. nếu không né, như vậy ấn quỹ đạo, nàng sau lưng tắc sẽ bị đánh trúng. kim đồng dùng mình, thiếu niên hướng bên cạnh sườn một bước, trực tiếp dối tay. Tiếp được hướng bị tập kích đánh nàng vật thể. Mà kia, lại là một cái bạch ngọc chén rượu. nay biến cố, cơ hồ ở trong khoảnh khắc phát sinh. Mà thằng đến lạc cửu lê tiếp được chén rượu, kia bán thú mới phản ứng lại đây vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tức khắc bán thú chiêu đãi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Khách quý cư nhiên bị tập kích. Này nếu là ở bọn họ nơi này đánh lên tới, không nói đến bọn họ muốn hay không phụ trách nhiệm, chính là đánh nhau hư hao đồ vật. bán hắn cũng bồi không dậy nổi a nhìn mắt trong tay bạch ngọc chén rượu lạc cửu lê ngước mắt đương nàng nhìn đến đối diện năm tầng kia mạt hồng ảnh khi lại thoáng sửng sốt theo sau không có một chút do dự đem trong tay bạch ngọc chén rượu hung hàng chiều bên kia ném qua đi dựa ở nghiêng đối diện hồng y rìa nam tử dung mạo sáng lạn như xuân hoa sáng trong nếu minh nguyệt cặp kia hẹp dài hồ ly con ngươi nội hình như có hai loan cắn nuốt linh hồn hồ sâu Này nội lại phản phất có vô số mạng đà la thỉnh phát. Quyến rũ, Mị hoặc, lại lộ ra một cổ làm cho người ta sợ hãi bất thường, giống như là một móng vuốt cùng răng nanh đều tôi thượng kịch độc hồng hồ ly. Hoa khuynh nhan duỗi tay một tiếp, tinh chuẩn tiếp được cơ hồ hóa thành bạch mang phi thoán mà đến ngọc rượu trắng ly. Con vút lông mi vụ run rẩy hoa khuynh nhan nhìn bị chấn đến có chút tê dại tay, phản phất làm mê say hít sâu một hơi. Rồi sau đó hướng sườn phía dưới kim đồng thiếu niên vứt một cái mị nhãn. Lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ tối sầm, không đi xem hắn, đem kia bán thú chiêu đãi đẩy, vào ghế lô, rồi sau đó tỉnh một tiếng liền tướng môn cấp đóng sầm. Thiếu niên sắc mặt không tốt lắm, lấy thực đưa tới. Vô tận đêm dài lớn như vậy, nàng cư nhiên có thể nơi này gặp kia bệnh tâm thần. Quả thực xui xẻo về đến nhà. Bán thú chiêu đãi lau đem mồ hôi lạnh, vội vàng đem thực đơn đệ thượng. Lạc cửu lê tiếp nhận thực đơn, tới một đạo hải linh tham, bạch ngọc san hô, linh tuyển tầm vương thịt, cực phẩm con hào quấy đậu hủ, cuối cùng lại thêm một hồ mười năm linh hải bạch hoa nhưỡng. Bán thú chiêu đái hai mắt tỏa ánh sáng, tốt, các hạ thỉnh chờ một lát. Ngoan ngoãn, đây đều là giá đứng đầu. Thu thực đơn, bán thú chiêu đái thực mau liền lui đi ra ngoài. Lạc cửu lê một người ngồi ở ghế lô bên trong, tả nhìn xem, hữu nhìn xem. Cuối cùng vẫn là cảm thấy vẫn ngọc chi đô bên kia trang trí phong cách tương đối đối nàng ăn uống. Giá tính tuy nói có giá tính mỹ, nhưng nàng cá nhân lại so với so thích điển nhã thiên đại khí bố cục phong cách. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra thanh âm vang lên. Lạc cửu lê tưởng đồ ăn lên đây, rốt cuộc nàng mới vừa rồi điểm đồ ăn không tiện nghi, này chu đáo phục vụ cũng là thập phần hẳn là. Nhưng mà, đương kim đồng thiếu niên vừa nhấc đầu. Nhưng nàng nhìn đến theo vào nhà mình nhà ở giống nhau tự nhiên hoa khuynh nhan khi, sắc mặt lại là tối sầm. Này bệnh tâm thần như thế nào lại đây? Em đẹp năm tầng ghế lâu không ngồi, cư nhiên chạy đến nơi này. Tiểu Gia Hỏa, đã lâu không thấy. Mang theo ba phần ý cười thanh âm thực say lòng người, làm người phảng phất cảm thấy trong lòng có chỉ tiểu miêu đang không ngừng gãi. Lạc Cửu lê mị mị con ngươi, ngữ khí lạnh nhạt, đi ra ngoài. Hoa khuynh nhan phảng phất không có nghe được, thằng đi vào, một phen ngồi ở lạc cửu lê bên cạnh vị trí thượng. Hoa khuynh nhan thật sự một chút đều không khách khí, giặt sạch một bộ ly chén, không có rượu, liền trước cho chính mình đổ một chén nước, lâu như vậy không gặp, cùng nhau ăn bữa cơm bái. Nhìn hắn trôi chảy đến không thể lại trôi chảy động tác, lạc cửu lê khỏe miệng chịu chịu người vẫn luôn như vậy tự quen thuộc. Hoa khuynh nhan bỗng nhiên cười, liêu nhân cực kỳ, không... Bồn chủ chỉ đối tiểu gia hỏa tự quen thuộc. Không đợi lạc cửu lê nói chuyện, hắn lại nói, bồn chủ khoảng thời gian trước nghe nói Hoàng Tôn đi thường xanh quảng nguyên, tiểu gia hỏa biết vì cái gì sao. Lạc cửu lê nhún mày, cũng không theo đi xuống, nhìn hắn một cái sau, nên cho chính mình châm trà liền cho chính mình châm trà, nghiễm nhiên là, ngươi nha nói xong chạy nhanh lan. Hoa khuynh nhan cũng không thèm để ý, bởi vì nghe nói thường xanh quảng nguyên chỗ đó, có vàng dòng phượng Hoàng Vương ở. Hoàng tôn là qua đi tìm người, ngươi nói có kỳ quái hay không, rõ ràng ngươi liền ở chỗ này, hắn cư nhiên đi thường xanh quảng nguyên tìm người. Kim đồng thiếu niên cầm lấy chén trà động tác, đang nghe đến vàng dòng phượng hoàng vương khi hơi hơi một đốn, lại lần nữa chuyển mắt qua đi. Hoa khuynh nhan bỗng nhiên thò lại gần, tiểu gia hỏa, thường xanh quảng nguyên nữ nhân kia, nói không chừng cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, nói không chừng chính là cái bây giờ, nhưng biết rõ cái kia không phải ngươi. Biết rõ ngươi không ở chỗ đó, hoàng tôn cuối cùng đều đi qua, ngươi biết này thuyết mình cái gì sao? Lạc cửu lê cười khẽ, rồi sau đó đột nhiên ra tay đem thấu đến càng ngày càng gần hoa khuynh nhan đẩy ra, biết rõ. Ngươi như thế nào biết hắn biết? Chẳng lẽ ngươi là hắn trong bụng đầu run đũa? Hoa khuynh nhan nhẹ sách thanh, tiểu gia hỏa, này vấn đề thật sự là quá đơn giản, ngươi cho rằng hắn không có phái người nhãn tuyến đến vẫn ngọc chi đô sao? Ngươi chạm hướng đôi hắn mà nói, nói là rõ như lòng bàn tay cũng không quá. Nhưng là ngươi rõ ràng không ở thường xanh quảng nguyên, hắn lại đi, ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Lạc cửu lê nhúng mày. Hoa khuynh nhan bám giết không tha thò qua tới, ngươi có hay không nghĩ tới, hắn có lẽ từ lúc bắt đầu, liền hoài nghi ngươi không phải chân chính vàng dòng phượng hoàng vương. Có lẽ chỉ là vàng dòng phượng hoàng vương phân hồn mà thôi. Lạc cửu lê cười tủm tỉm nhìn hắn. hồ đang chờ hắn bên dưới hoa khuynh nhan thấy lạc cửu lê lần này không đẩy hắn dứt khoát đem ghế cũng dịch qua đi hắn thích chính là vàng dòng phượng hoàng vương hoàn chỉnh bản cái loại này có thể nói như vậy mỗi xuất hiện một lần vàng dòng phượng hoàng vương linh hồn mày nhỏ hắn đều sẽ thích nói không chừng ngươi chỉ là một trong số đó cũng nói không chừng lần đó hắn ở thường xanh quảng nguyên châu đó nhìn thấy nữ nhân kia hiện tại liền cùng hắn đáp thượng mặt mày cong lên độ cung bất biến lạc cửu lê thấy hoa khuynh nhan trước mặt nước uống xong rồi thập phần khách khí cho hắn đổ một ly cho nên này một chuỗi xuống dưới ngươi kỳ thật muốn cùng ta nói cái gì lời này lạc cửu lê là cười hỏi thiếu niên tươi cười giờ phút này mạc danh có chút hồn nhiên hoa khuynh nhan con ngươi sáng ngời, tiểu gia hỏa hoàng tôn không đáng tin cậy nếu không ngươi đi theo bổn chủ đi trận nhi kim đồng thiếu niên thấu trước chút đi cặp kia giống như mặt trời mới mọc con ngươi Tựa hồ có huyện Mỹ phủ kim sẽ qua. Lăng môi khẽ mở, hoa khuynh nhan chỉ nghe thiếu niên nói, đi, ngươi, đại, ra. Và anh, hoa khuynh nhan ngồi kia trương ghế dựa, bị lạc cửu lê một chân liền đạp cái nát nhừ. Chìm đắm trong sáng lạn mắt vàng trung hoa Khuynh nhan, thật đúng là không nghĩ tới lạc cửu lê bỗng nhiên cho hắn tới như vậy nhất chiêu. Hơn nữa nghe được đi ngươi đại gia này bốn chữ khi, hoa khuynh nhan có một cái chớp mắt cho rằng hắn ảo giác. Nơi này lại là sướng sốt Cho nên mặc cho hoa khuynh nhan lại lợi hại Này một ngã hắn thật đúng là đến vững chắc